Chương 1087, kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Chương 1087, kéo dài tuổi thọ thủ đoạn thành chủ phụ bên trong. Tiểu Hình Huyền không đảo tự phía trên. Diệp Nhiên ngồi quanh chân tĩnh tuệ, quanh thân là chồng chất như núi phế khí tinh văn sắt, như là tường tòa sân phong, cao vút trong mây. Cách hắn trở về đã qua hơn một tuần lễ, trừ bỏ bình thường đi xem một chút, Lão sư cùng Tam sư minh phần lớn thời gian đều là ở chỗ này tu luyện. Tam sư minh sau khi trọng thương liền trở lại Thiên Phương Thành, một mực tại dưỡng thương, là bị mệt vọt khác biệt tinh thuật gây thương tích, đến bây giờ đều khó khôi phục. May ra thương thế không tính chí mạng chậm rãi khu trừ đặc thù ấn ký là được, chỉ là người khác cũng không giúp đỡ được cái gì. Dưới một tay đại thụ, cổ quyền chậm mơ màng tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy một cái màu xanh lam sấm long thú nằm ngửa, lộ ra tròn vo cái bụng đang ngủ say. Không khỏi mắt mẹo trừng lớn, xoa, thế mà so bản đại gia đều có thể ngủ, thật sự là tam môn. Diệp Nhiên nghe tiếng mở mắt ra, quét mắt một vòng bạo từ long phân thân, thứ hai viên long đầu đoạn này thời gian đã triệt để mọc ra, mà lệnh hắn có chút im lặng là thứ ba viên long đầu hình thức ban đầu giống như cũng ẩn ẩn xuất hiện. Tại có đầy đủ long thú thi thôn vệ tình hùng dưới, bạo từ long phân thân cũng đã đột phá tinh tướng cảnh, đồng thời đang không ngừng biến dị bên trong, cho nên ngủ say thời gian hơi dài. Trước kia sẽ còn nổi bọt, hiện tại trừ an gia cũng là ngủ, liền cổ quyền cũng không sánh bằng. Hắn nhìn một chút giòn rén, áng chừng mèo cào, lặng lẽ trở về phía bạo từ long phân thân cổ quyền, lắc đầu nói: đừng làm mỹ nó, ngươi có biết hay không làm sao có thể kéo dài mệnh? Cổ quyền dừng lại, yêu nhã liếm liếm mèo cào, ai muốn đi chơi nó cái đuôi? Ngươi đừng nói xấu bảng đại gia, bảng đại gia là vừa ngủ tỉnh lên đi hai bước kéo dài thọ mệnh biện pháp có rất nhiều bình thường thường gặp chia làm ba loại loại thứ nhất là chút tinh không bảo dược, loại thứ hai là chút đặc thù kỳ vật loại thứ ba là tinh đạo bị pháp trừ bỏ cái này ba loại thường gặp lại có là một số chủng tộc kỳ lạ chỗ thiên nhiên có kéo dài tuổi thọ năng lực cái này hâm mộ không tới nghe vậy diệp nhiên sắc mặt trầm xuống lần này trở về trừ bỏ hắn chuyện của mình cũng là lão sư cùng tam sư minh chuyện tam sư minh mất đi cái kia tây địa tròn thành ngược lại là dễ nói nhưng lão sư thọ mệnh chỉ còn lại có bảy tám năm vẫn là để hắn lo lắng một mực khó có thể yên tâm. Ngươi là muốn giúp cái kia Phương lão đầu kéo dài tuổi thọ a?" Cổ Quyên nói ra, bất luận cái gì cảnh giới đều là có thọ mệnh hạn mức cao nhất, Tinh Vương cảnh cực hạn cũng là 3-5 năm, dù là thực lực mạnh hơn cũng không được. Cái kia Phương lão đầu đã dùng qua rất nhiều kéo dài tuổi thọ vật, hắn bây giờ muốn tiếp tục sống, chỉ có đột phá Tinh Ti cảnh. Tinh Ti cảnh? Diệp Nhiên than nhẹ một tiếng, nào có dễ dàng như vậy, chúng ta nhân tộc là linh cấp huyết mạch, rất khó xuất hiện tinh Ti cảnh cường giả. Huyết mạch đối với đột phá cảnh giới có ảnh hưởng rất lớn. Sơ cấp huyết mạch muốn đột phá cao cấp cảnh giới, đột phá độ khó khăn có thể sẽ tăng trưởng một trăm lần, thậm chí nghìn lần. đây cũng là vì cái gì ban đầu ở thập thần thiên tử chuyển thừa địa bên trong, viên đia huyết nhãn đối với hắn nguyên cấp huyết mạch sẽ phá lệ có ý kiến nguyên nhân. một mặt là bởi vì cái tiêu huyết nhãn có chút tố chất thần kinh, đơn giản tới nói cũng là thiếu tước. hai cũng là nguyên cấp huyết mạch hạn mức cao nhất, xác thực cũng liền tinh đi, tinh quân, lại sau này tình tôn cùng chỗ thể, khó khăn vật thuận. đương nhiên hắn có mặt bản tại, đối với huyết mạch tỷ lại ngược lại là không có cao như vậy, mà lại nhiều sao khiếu bản thân thì đền bù hết thảy. cao đẳng cấp huyết mạch chỉ là đem hắn hạn mức cao nhất lại kéo cao khiến cho hắn biến thành hình sáu cạnh chiến sĩ, không có khiếm quyết. Như thế đều tại ngươi tiểu tử quá biến thái, bản đại gia đều quên các ngươi nhân tộc huyết mạch rất yếu đi. Cổ quên nói thầm một tiếng, nằm dặm trên mặt đất cái đôi vừa đi vừa về tạo động mặt đất, nghĩ nửa ngày nói, còn có một cái biện pháp, chờ bạn tộc đại chiến bắt đầu, chỉ cần ngươi biểu hiện ưu biệt, tinh thiên ý chí sẽ ban cho nhiều loại khác biệt khích thưởng. Trong đó có một loại là có thể tuyển định các ngươi chủng tộc bên trong tùy ý người để thăng huyết mạch, đến lúc đó ngươi đem cái tiên phương lão đầu huyết mạch để thăng đến nguyên cấp không được sao? Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đây đúng là cái biện pháp. Nhưng tiếp lấy thì mặt lộ vẻ đăm chất. Không được, lão sư chỉ còn lại có thời gian 7 năm. Vậy bản đại gia cũng không có biện pháp. Cổ quên nếm môi, sinh lão bệnh tử, chính là tu hành giả trạng thái bình thường, thói quen liền tốt. Diệp Nhiên trầm mặc không nói, từ khi đi vào trong tinh không, trừ bỏ Long Tức Võ Thánh vị này làm tinh tiền bối về sau, Phương Thiên cung là vị thứ hai đối với hắn người rất trọng yếu. Hắn cũng xác thực đem đối phương làm thành duy nhất lão sư, một người thân đến đối đãi. Nhưng lúc này, Diệp Nhiên tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, may ra lão sư còn có thời gian 7 năm, trong 7 năm qua nói không chừng hắn có thể tìm tới những biện pháp khác. Tam sư huynh đối với ta không tệ, tây điệu tròn thành cũng phải bất thời gian đột lại. Hắn lại liếc mắt một cái tây phương, nhân tộc bảy vị đại tinh vương, long nham tộc sáu vị, chân vương không ra đại tinh vương thì là tuyệt đối cường giả. Mà trong khoảng thời gian này, hắn đã điều tra các tộc đại tinh vương thực lực. Mạnh nhất là xạ cả tộc một cái 14 đoạn đại tinh vương, xếp tại thứ hai là nhân tộc một cái 13 đoạn đại tinh vương, còn lại cơ bản cũng là một số 11 đoạn, 12 đoạn đại tinh vương. Á nhân tinh vực tinh vương đã không có cường tổng hết mạnh, cũng không có nhiều sao thiếu, tăng thêm đều là tứ cấp ý niệm không gian cho nên rất khó mạnh ở đâu, 10 một đoạn, 12 đoạn cũng là tiêu chuẩn mức độ. Thậm chí đã tính vấn mạnh. Ta hiện tại tuy nhiên chỉ có 11 đoạn nữa, nhưng song vũ cấp kỳ vật, tăng thêm hơn 90 lần khôi phục lực, 14 đoạn cũng có thể chống đỡ. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, bây giờ tại cái này ái nhân tinh bực bên trong, không sai biệt lắm không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Liền xem như chân vương đột kích, cũng có mụ bạn huyết cự nhân có thể tự vệ. Nửa ngày sau, đảo bên ngoài, Tô Gia thanh âm của quản gia vang lên, Diệp Nhiên thiếu gia, thành chủ tỉnh ngươi đi qua. Được. Diệp Nhiên gật đầu, đáp lại một tiếng sau rời đi. Trong khoảng thời gian này, lão sư mỗi ngày đều sẽ gọi hắn cùng Tam sư Minh đi qua, để bọn hắn theo chính mình trong bảo khổ, chọn lựa bảo vật. Tuy nhiên hắn hôm nay, những vật này đã không dùng được, nhưng vẫn là không muốn bắt tâm ý. Một ngôi biệt thự bên trong. Diệp Nhiên vừa mới bay vào đi, liền thấy một cái anh khí mười phần trẻ tuổi nam tử, đứng tại một cái hư miễn bản cửa trước, đối diện là tóc trắng phơ phương thiên cung. Không rõ ràng có phải là ảo giác của hắn hay không, tại vừa lúc đi vào, hắn mơ hồ nhìn thấy lão sư không người eo thẳng tắp chút, trong mắt còn lóe qua mấy phần miễn cưỡng. Lão sư, Tam sư Minh. Tiểu sư đệ ngươi đã đến, à, hôm nay không mang cái kia xuống không qua thì trên bàn gờ đánh lăn chơi số mèo. Phương Thiên Nguyên hơi kinh ngạc, còn có mấy phần thất vọng. Diệp Nhiên quẹt miệng co giật một chút, cổ quyền đúng là từng làm như thế, còn không chỉ một lần. Bất quá Tam sư minh ngược lại là rất ưa thích cổ quyền dáng vẻ, tựa như là bởi vì hai người đều ưa thích chơi vô lại, cùng chung trí hướng. Đến, tới đánh cờ chờ sau đó liền có thể liên hệ đến các ngươi đại sư minh cùng nhị sư tỷ. Phương Thiên cũng cười, đống nhiên tặng hắn một cái. Diệp Nhiên run lên, vừa mới một cái chớp mắt, dù là Lão sư tiếng cười to vẫn như cũ trung khí mười phần gián vẻ nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần nến tàn trong gió cảm giác trước 1088 mấy trăm năm qua đi trương 1088 mấy trăm năm qua đi diệp nhiên trong đôi mắt ngân quang lấp lóe một cái trước mắt nhưng trần trở dưới cuối cùng vẫn ngân mang thu liễm tinh Khải chi nhãn nhìn trộm tuy nhiên có thể nhìn cái trên để nhưng dù sao cũng là lao sư làm như vậy thực sự không tốt lắm không thể chơi xấu thật không có ý nghĩa phương thiên nguyên hậm hực nói tiểu sư đệ vẫn là ngươi đến cùng lao sư xuống đi không phải vậy ta chơi vô lại hắn lại muốn thu nhặt ta nói hắn đứng lên lui khỏi vị trí đến một bên. Diệp Nhiên cười cười, đi đến bàn cờ trước, "Tốt, sư minh, ngươi thường thế như thế nào?" Bàn cờ có chút to lớn, Lăng Không dựng thẳng lơ lửng. Phía trên là đen lam hai màu ván cờ, màu lam vương đại biểu tinh không, màu đen mới đại biểu hoàng vũ tinh không, cách chơi cùng làm tinh phía trên cờ vây không sai biệt nhiều. Thương thế không quan trọng, lại dưỡng 2 năm liền tốt. Vậy là tốt rồi. Thời gian trôi qua, chọn bệnh hạ một buổi chiều cờ, thẳng đến đêm khuya, quản gia Tô gia mới mở ra hai đạo hình chiếu màn sáng. Bên trong theo thứ tự là một người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử còn có một cái diện mạo mỹ nữ tử, là đại sư Minh Phương Thiên Thanh cùng nhị sư Tỷ Phương Thiên Cẩm. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Phương Thiên cung mặt lộ vẻ nụ cười, chính muốn nói gì, nhưng hai nơi hình chiếu liền đột nhiên gián đoạn. Tô Giá xem xét một phen, trả lời, "Thành chủ, Thiên Thanh thiếu gia cùng Tiền Cẩm tiểu thư chỗ trở thành, lại xảy ra chiến đấu." Phương Thiên cung khẽ bước cằm, không nói gì, thoạt nhìn như là tập mãi thành thói quen. Diệp Nhiên nhạy cảm phát giác được, hắn trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão sư tựa hồ rất muốn cùng đại sư huynh, còn có nhị sư tỷ tụ họp một chút, cũng thế hai người rời đi thiên phương thành nhiều năm, một mực không có thời gian trở về. nhất tộc đại tinh vương cứ như vậy mấy vị, một khi rời đi chấn thủ trở thành, đem về rất phi phước. hán yên lặng đem sự kiện này đi lại, tốt, các ngươi lại chọn mấy kiện đồ bật đi. phương thiên cung tằng hắn một cái, chậm rãi nói, vi sư còn lại trong bảy năm qua, hẳn là sẽ không lại rời đi thiên phương thành. trên thân những vật này cũng vô dụng, các ngươi sư minh đệ bốn người phân đi, các ngươi đại sư minh cùng nhị sư tỷ không tại. vậy vi sư thì thiên bị một chút các ngươi hai cái tiểu nhân, chưa để cho các ngươi chọn, tương lai lại đền bù bọn hắn bàn tay hắn vung lên, một tòa bảo khố rơi xuống, bên trong là các loại tài nguyên tu luyện. diệp nhiên trong lòng yên lặng, mỗi lần lúc này thời điểm, hắn luôn cảm giác lão sư giống như là tại bàn giao di ngôn một dạng. lúc này như vậy, giống như là cho tử nữ phân di sản. đơn giản chọn lựa hai kiện đồ vật về sau, hắn dẫn đầu cáo đừng rời bỏ. lão sư, ngươi cái kia nghỉ ngơi. nhìn thấy thiếu niên kia bóng lưng đi xa, phương thiên nguyên nhẹ nhõm vẻ mặt vui cười nhất thời trở nên nặng nề, quay đầu nhìn hướng phương thiên cung, mang theo vài phần lo lắng nói, tình trạng của ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều. tên tiểu tử thối nhang ngươi hiện đại biết quan tâm lão phu, năm đó khí lão phu thời điểm làm sao không suy nghĩ hôm nay. Phương Tiên cũng cười mắng một tiếng, nói, dần dần đứng tại chỗ tầm mắt khép hở. "Lão sư, lão sư." Phương Tiên nguyên kêu nhỏ hai tiếng, không có phản ứng, trong lòng than nhẹ, đây là mệt mỏi ngủ chết đi. Chỉ còn nửa năm phỏng mệnh, đã cùng gần đất xa trời lão nhân không có gì khác nhau, thân thể thương lão vô cùng, sức sống dần mất. Loại tình huống này, cho dù là chân vương cũng cần nghỉ ngơi nhiều, đem cái này sau cùng nửa năm mà qua. Hắn cũng không lại quay dậy, chậm dần động tác rời đi. Qua một thời gian ngắn, ngươi sư đệ cần phải còn muốn đi ra ngoài, đến lúc đó không cần nhiều khuyên để hắn lưu lại. Suy vi thanh âm từ phía sau vang lên. Phương Tiên nguyên bay đầu, cau mày nói, "Thế nhưng là lão sư, ngươi thời gian không nhiều, không cần phải càng làm cho tiểu sư đệ lưu lại nhiều bổi bổi ngươi sao?" Hắn có bí mật của mình, thừa nhận rất lớn áp lực, cho nên rất để ý thời gian. Phương Tiên không lặng lẽ mở mắt, thanh âm điếu đốc nói, "Đừng cho hắn khó xử. Ta mỗi ngày gọi hắn tới nơi này, cũng là cảm giác hắn tu luyện thời khắc không ngừng, quá mức căng cứng đối tự thân không tốt, nhưng muốn cho hắn buông lòng." hắn lại chưa hàn chịu, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. thế nhưng là, phương tiên nguyên chần chờ một chút, nhìn lấy đầu kia rủ xuống lao nhân, trong lòng mềm lắm, giận dữ nói, ta biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. tiểu sư đệ lúc rời đi, ta sẽ an bài tiên cung người đi theo hắn, sẽ không để cho hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. không cần, hắn trong lòng hiểu rõ. phương tiên cung thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười, còn có mấy phần tiêu ngạo, bốn người các ngươi bên trong nhất làm cho vi sư yên tâm cũng là hắn. hắn đã trở lại trong tinh không, có can đảm nói ra gỡ xuống giàn nhặt đầu, đại biểu đã có theo chân vương trong tay chạy trốn thủ đoạn chân vương trong tay đào thoát, phương thiên nguyên biến sắc, cái này sao có thể, tiểu sư đệ không phải mới tinh quan sao, lại không có trả lời, hoàn toàn tinh mịch. phương thiên nguyên nhìn qua cái kia lần nữa ngủ lão nhân, ánh mắt thảm đạo, lúc rời đi, nhìn hướng cửa tô dã, tô thúc, phiền phức ngày mai đem cái này bản cờ hoán đổi đi, lão sư trạng thái không tốt, đánh cờ vẫn còn có chút phí công tương tâm. nói đến đây, hắn thanh âm bên trong mang theo chút ít run rẩy, ai có thể nghĩ tới đệ nhất chân vương, ái nhân tinh vực đã từng đệ nhất cường giả, sẽ cao tuổi đến tận đây, chỉ là mấy bản cờ đều sẽ xuống đến như thế bất khả. Thiên Nguyên thiếu gia, thành chủ đã phân phó, nói Diệp Nhiên thiếu gia đi vào trong tinh không, cũng không có triển lộ yêu thích khác. Tô gia không người nói, đánh gờ là trừ đi tu luyện duy nhất đã làm sự tình, cho nên không cần sửa lại. Hắn còn nói, bốn người các ngươi đồ đệ bên trong, chỉ có Diệp Nhiên thiếu gia hắn che trở thời gian ngắn nhất, ngược lại sắp vẫn lạc, cho Diệp Nhiên thiếu gia lưu lại nhân tộc cái này gánh nặng. Diệp Nhiên thiếu gia cũng là trong các ngươi nhỏ nhất, vẫn chỉ là một cái hài tử, nhưng lại áp lực lớn nhất. Cho nên hắn thẹn trong lòng, nghĩ hết sau cùng thời gian, khuyết sức đi bổ. Phương Tiên Nguyên ngạc nhiên quay đầu, nhìn đến sau lưng, cái kia không người đứng tại chỗ lâm vào an tính lão giả tiếp xuống hơn nửa tháng diệp nhiên vẫn như cũ mỗi ngày đêm khuya tu luyện giữa trưa lúc đi hướng lao sư chỗ đó cùng lao sư còn có tam sư minh đánh cờ đoạn này thời gian hắn cũng sát thực buông lòng không ít cứ việc bởi vậy không có thể đem tất cả tinh văn thiết thốn vệ đột phá 22 trọng tinh nguyên thần nhưng hắn ngược lại cảm giác trạng thái kỳ đai bất quá thời gian gấp gáp lần này trở về cần làm sự tình không ít hắn hay là chuẩn bị rời đi cái mục đích thứ nhất chỗ cũng là ước xin tinh vương gặp phụ tiểu hình trên hòn đảo diệp nhiên nhìn một chút của quyền nói ra cái phải giúp ta tìm những cái tia tinh không hòa diễm, giá tiền cao chút cũng không quan hệ. biết, mỗi ngày nói, thật phiền mẹo, không đúng, thật phiền ma. cổ quên xa xa trả lời. Lát đầu, diệp nhiên rời đi. lần này trở về còn có một việc muốn làm, cũng là đột phá đại tinh quan, mà thương tinh ma điện cần hai viên tinh mịch tinh. sớm tại linh dương tinh vực, hắn thì nắm bắt tới tay. hiện tại chỉ còn cựu hỏa phá cảnh điện cần chín loại khác biệt tinh không hòa diễm. rời đi tiên phương thành, phi nhanh một ngày dưới sau. diệp nhiên thành công đi vào thứ tư man hoan tinh. Nhìn qua dưới chân quen thuộc Bích Lục Tinh Cầu, thở dài ra một hơi, bay về phía Ô Xuyên Tinh Vương Đập phủ. Một lát sau, một tòa khổng lồ hòn đảo phía dưới, theo một tiếng ầm vang, một cái khắc họa lấy ba màu Ô Xuyên đồ án cửa đá chậm rãi mở ra. Cùng một thời gian, sau cửa đá u ám không gian bên trong, một đôi mắt đột nhiên sáng lên, mang theo vài phần mờ mịn nói, là hắn, lúc trước cái kia nhân tộc thiếu niên, hắn đột phá tinh quang rồi. Đã qua đi mấy trăm năm rồi, ta vậy mà như thế tương đại, chống đỡ cho tới bây giờ. Chương 1089, ta chân cường đại a chương 1089 ra chân cường đại ai trong đập phủ, một mảnh u ám không gian bên trong, bạch quang dần dần hiện hiện, toàn bộ không gian đều bị chiếu dọi sáng sủa vô cùng, cặp mắt kia sau thân thể, cũng theo đó hiện lộ ra, là chỉ màu xám trắng cực óc thế lớn, đỉnh đầu một đôi thật dài màu vàng kim xuất giác. Ô Tinh Tinh Vương nhìn lên trước mặt một chỗ màn nước, bên trong là một cái chập rãi hành tẩu tại thông đạo bên trong tuấn tú thiếu niên, chính là một đường hướng về đập phủ chỗ sâu mà đến. Nó thần sắc cảm khái, cái này tinh sứ cảnh nhân tộc thiếu niên đã đột phá tinh quan, cái này mấy trong năm, đi qua đến còn quả nhiên là nhanh a lúc trước nó cùng đối phương lập xuống nước định, đột phá tinh quan về sau, có thể tới nơi này kế thừa đạo phủ. Không nghĩ tới chỉ là trợn mắt công phu, đối phương liền tới. Bây giờ đối phương đến đây, cũng thành công tiến vào đạo phủ, nói rõ sát thực đột phá tinh quan cảnh, cũng cần phải đi qua mấy trăm năm sau. Mà càng làm nó hơn không nghĩ tới chính là, mình còn sống. Ta vậy mà như thế cường đại, vốn cho rằng chỉ có thể chống đỡ vài chục năm, không nghĩ tới lại chống nổi mấy trăm năm. Uxin tinh vương có chút thổ thức, chín đầu cao độc tính mãnh liệt, vốn là dựa theo chính mình lần trước thất tình lúc dự đoán, còn có thể xuống thêm mười lăm năm mười mấy năm sau, độc tính liền sẽ trải rộng toàn thân, hoàn toàn chết đi trong độc vụ. nhưng không ngờ tới chính là, chính mình quá cường đại, vậy mà lại cứng rắn sinh trèo chống mấy trăm năm, chống đến cái này nhân tộc thiếu niên đến. Uc Xien Tinh Vương nhìn qua màn nước bên trong, cái kia nhanh chóng tới gần thiếu niên, nhìn nó nói, hắn đã đột phá tinh quan, xem ra ta lúc đầu không nhìn lầm hắn. chỉ là đáng tiếc, lần này ta xác thực chỉ có tầm 10 năm phạm bệnh, không phải vậy nếu là lại chống đỡ ngàn năm, chờ hắn đột phá tinh vương, đến lúc đó giúp ta chia sẻ một phần nhỏ độc dịch, ta có lẽ có cơ hội tiếp tục sống. nghĩ tới đây, Uc Xien Tinh Vương nhẹ nhàng lắc đầu có thể sống lâu cái này mấy trăm năm đã là chính mình tu hành cần cơ thâm hậu tăng thêm vận khí tốt không thể lại nhiều yêu cầu xa vời nó truyền ra một trận sóng ý niệm không bao lâu một đầu màu nâu đen lão ốc sen chậm rãi bò sát mà đến lão ốc sen mặt mũi tràn đầy nếp vốn thương láo vô cùng một đôi không lớn trong ánh mắt lộ ra mở miệng tựa hồ vừa mới thức tỉnh chủ nhân ngài tỉnh lại ta làm gì đen oa ngươi hẳn là không ngờ tới mấy trăm năm qua đi ta còn sống à lão sen tinh vương khẽ miệng lộ ra mấy phần ý cười mấy trăm năm màu nâu đen lão ốc sen mỉm cười cái này không cần phải mới đi qua mấy năm à? chủ nhân đang nói cái gì? nó chợt thấy giữa không trung mặn nước, cùng bên trong thiếu niên, nhất thời quá sợ hãi, con ngươi đều nhanh chừng đi ra. là cái kia nại ra sàn nhà nhân tộc thiếu niên, hắn thế mà đột phá tinh quang. đen wa, ta lần này hết thậy ngủ say mấy trăm năm. chủ, chủ nhân, ngài lần này hết thậy. màu nâu đen là uốc xen vẫn chỗ tại rung động bên trong, tăng thêm vừa mới thức tỉnh, còn có chút tú ám, lắp bắp nói. tổng cộng là 4, bốn, bốn trăm năm sao? uốc xen tinh vương khẽ giật mình, chỉ là bốn năm. Cái này nhân tộc thiếu niên bệnh mà đều đột phá đến tinh quan rồi. Nó cảm thán một tiếng, thật nhanh tu hành tốc độ. Chủ nhân, không phải 400 năm. Màu nâu đen Úc Sen đội vàng quay đầu, hẳn là 4. Được rồi, mấy trăm năm cũng không quan trọng. Úc Sen Tinh Vương chậm rãi khép kín hai mắt, "Đen oa, đi thiết trí cửa hải đi, nếu như có thể thông qua cái này ba đạo cửa hải, đại biểu hắn tối thiểu có cao cấp tinh quan thực lực. Độc phủ cũng có thể yên tâm giao cho hắn để hắn kế thừa. Người đến lúc đó như muốn rời đi, liền dẫn số bảy bảo khố rời đi đi, nếu là không ổn, thì nhận hắn làm chủ đi." Chủ nhân Mẫu nô Đen Uc xin chảy ra hai hàng nước mắt. Ta cả một đời đều là của ngài người hầu, sẽ vĩnh viễn giúp ngài quản lý đạo phủ. Uc xin tinh vương hân ý cười cười, không nói gì, chỉ là thấp giọng than nhẹ. Hy vọng hắn có thể tại mười mấy năm qua bên trong, thông qua cái này tam quan đi, đến lúc đó còn có thể gặp ta một lần cuối. Thanh âm dần dần biến thấp, không gian bên trong bạch quang thu liễm, một lần nữa lâm vào đèn nhánh. Trong đạo phủ, Diệp nhiên dừng bước lại, nhìn qua dưới chân hoàn chỉnh bạch ngọc quan trường, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, bị bổ sung rồi. Nhớ đến những cái kia vị trí sàn nhà rõ ràng bị hắn lấy đi, hắn suy tư chuyện lúc trước. 4 năm trước tới nơi này lúc cùng bị kia gọi nguyên treo rõ ràng ốc xin tinh vương ký kết một cái khế ước chính mình đột phá tinh vương 20 năm về sau giúp hắn đi tìm thủ nhân mà đối phương sẽ đem cái này động phủ bên trong tất cả tài nguyên bao quát toàn bộ động phủ đều cho chính mình ngoài ra còn có hai kiện hắn vô pháp cự tuyệt bảo vật đệ nhất kiện vô pháp cự tuyệt bảo vật cũng là tam khiếu nguyên niệm châu cái này có thể luyện hóa ba kiện kỳ vật trí bảo hắn cũng xác thực vô pháp cự tuyệt đến mức kiện thứ hai còn không biết là cái gì nhưng lần này liền có thể lấy được diệp nhiên trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong tiếp lấy trong lòng khẽ nhúc đích còn có cái kia nguyên treo mình tinh vương thương thế lần này có lẽ có thể rút chút bận dịu đối phương bị chín đầu kẹt gây thương tích sinh mệnh còn thừa không có mấy muốn khôi phục chỉ có hai cái biện pháp một là chém xuống chín đầu kẹt một đầu để hắn nuốt vào hai cũng là lại tìm một vị tinh vương giúp đỡ chia sẻ độc dịch nhưng có khả năng luật vào nguy hiểm tính mạng bất quá độc dịch chỉ cần không phải chia sẻ quá nhiều cần phải không có vấn đề gì mà lại chính mình bây giờ nhục thể cường độ có thể so với chân vương khôi phục lực càng là dọa người hơn chín lần năng lực chịu đựng khẳng định mạnh hơn nhiều bán ra lúc này Bạch Ngọc trung quanh quảng trường ba màu năng lượng tường vây tự động được ra. Một cái truyền tống thạch cửa nổi lên. Cùng một thời gian, một giọng giản mua văng lên. Nhân tộc thiếu niên, đây là ta chủ nhân đối ngươi sau cùng khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái này ta quan, tức có thể kế thừa lập phụ. Sau cùng khảo nghiệm sao? Diệp Nhiên nếu mày, ngược lại là cũng không có gì do dự, cất bước đi vào. Theo truyền tống hoàn tất về sau, ba tòa vân vụ che giấu sân phòng hiện lên ở trước mắt, mỗi ngọn núi nhan sắc không giống nhau, lơ lửng giữa không trung. Veng. Lúc này, một trận tiếng ầm ầm vang lên. Thứ một ngọn núi nước toát Liên miên liên miên loạn thạch rơi xuống, một đầu to lớn đỏ ốc sen chậm rãi vùng vẩy trên lưng hòn đá. Đó lấy, theo Sơn Phong bên trong ngạo ngậy bỏ ra ngoài, một đôi thật thả ánh mắt trông lại. Diệp Nhiên sử sốt, ngây ngốc nhìn cái này đỏ ốc sen. Cùng một thời gian, u ám không gian bên trong, một đôi to lớn con mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua giữa không trung màn nước. "Chủ nhân, cái này độ khó là có phải có chút cao?" Bên cạnh, truyền đến màu nâu đen láo ốc sen trần trợ thanh âm, "Muốn không chúng ta giảm xuống một số độ khó khăn." "Không sao." Âu Sen tinh Vương ôn hòa nói cái này nhân tộc thiếu niên chiến lược mạnh viễn siêu cùng cảnh giới cái này với hắn mà nói cũng không khó thế nhưng là ta gặp hắn đều nhìn ngây người một bộ rất bộ dáng giật mình màu nâu đen là ốc xin nói ra hẳn là độ khó khăn quá cao đem hắn hù dọa nghe vậy ốc xin tinh vương nhìn hướng màn nước giật mình tiếp lấy do dự dưới đã dạng này cái kia thích hợp giảm xuống chút đi khả năng đúng là ta yêu cầu quá cao sửa song phổ thông cao cấp tình quân đi đúng chủ nhân màu nâu đen là ốc cung kính bắt lại chậm rãi bỏ hướng màn nước chuẩn bị trước thao túng trong động phủ một mảnh đơn động không gian bên trong Diệp Nhiên ngây ngốc nhìn lấy, trước mắt cái kia khí thế hung hăng lại chậm chạp bỏ tới cự màu đỏ chót ốc sen, lẩm bẩm nói: "Ba, tam đoạn tinh quang." Chương 1090, Chính ngươi đi tìm tộc nhân đi chương 1090, Chính ngươi đi tìm tộc nhân đi Diệp Nhiên nhất thời có chút hoảng hốt, tam đoạn tinh quan, đã bao lâu chưa thấy qua yếu như vậy đúng không? Hắn lại nhìn phía sau hai ngọn núi, bên trong theo thứ tự là một cái ngũ đoạn, còn có thất đoạn cự ốc sen lớn, không khỏi đè lên mi tâm. Thực sự quá yếu, làm cho hắn trong thời gian ngắn đều không kịp phản ứng. Đều tưởng rằng đang vũ nhục chính mình nhưng nghĩ lại, quốc xen tinh vương cũng không phải là chân vương, cũng liền nói, thời kỳ toàn thịnh quốc xen tinh vương khả năng đều không phải là hắn hiện tại đối thủ, cho nên bố trí cửa cửaải độ khó khăn không cao cũng bình thường. còn nữa, đối phương có thể là cho là hắn vừa đột phá tinh quan, thì tiến đến, mới không có làm cho rất khó khăn. thất đoạn tinh quan, là cao cấp tinh quan mức độ, vừa đột phá tinh quan, thì nắm giữ lực lượng như vậy tính toán rất tốt. được rồi, trực tiếp đi vào đi. diệp nhiên không hưng lắm, cái này ba cái cùng nhau, mới cùng hắn số lại cấp độ một dạng cao. hắn tuy nhiên theo bắt đầu liền không có đem cái này coi ra gì nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trò đùa lúc này một bước đi ra nhất thời cái kia to lớn đỏ ốp xen cùng còn lại hai ngọn núi đều bị một cỗ vô hình cự lực chấn động đến bốn năm phần nước hóa thành bột mịn phiêu tán đồng thời trước mắt mảnh không gian này cũng bị dâm đến vạn mèo xuất hiện một vết nước diệp nhiên đi vào trong vết nước thân ảnh biến mất u ám không gian bên trong ốp xen tinh vương thông thả nói đen hoa ta trước nghỉ một lát chờ hắn thông qua để nhất quan lúc lại cho ta nói đúng chủ nhân màu nâu đen láo ốp xen lại ốp tinh vương chậm rãi khép kín hai mắt ý thức rơi vào trạng thái ngủ say Không sai mà lúc này, dồn dập tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. "Chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại." Thế nào? Tô Xuyên Tinh Vương nhíu mày, có chút không vui, cái này đen đọa đang làm cái gì, không phải đợi vượt qua kiểm tra sau lại nói sao? Nó mở mắt, nhìn hướng trước mặt màn nước, nhất thời thần tình trên mặt dần dần cứng ngắc. Chỉ thấy trước mắt màn nước bên trong, chỉ còn ba tòa sụp đổ sân phòng, cái kia Nguyên Lai đứng tại chỗ ngẩn người thiếu niên, đã biến mất không thấy gì nữa. "Người đâu?" Tô Xuyên Tinh Vương có chút ngộng, ta thì bế cái mắt câu phù, người làm sao lại không có? Xoẹt xẹt. Lúc này, một đạo xé rách tiếng vang lên. Tiếp theo tại nó ánh mắt hiếp sợ bên trong, không gian tấm đệm tay xé rách, một thiếu niên theo không gian vết nứt bên trong đi tới. Cái này sao có thể? Ta cái này độ phụ không gian tuy nhiên yếu đất, nhưng muốn phá vỡ cũng phải tinh vương lực lượng. Âu Xên Tinh Vương trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến cùng bao nhiêu năm trôi qua, cái này nhân tộc thiếu niên đều thành tinh vương sao? Chính mình thế mà mạnh đến chọn vẹn sống lâu hơn ngàn năm, chỉ có tinh vương sao? Khó trách như thế dọn. Diệp Nhiên lắc đầu, đi đến Âu Xên Tinh Vương đối diện cười nói, "Tiền bối, rất lâu không thấy." Đúng vậy a rất lâu không thấy ngàn năm thời gian a uốc xin tinh vương thở dài một tiếng bây giờ trạng thái quá kém hoàn toàn cảm giác không đến còn lại thọ mệnh tuy nói nó bộ tộc này thọ mệnh dài rằng rằng nhưng tối thiểu ngàn năm thọ mệnh cứ như vậy làm hao mòn rơi vẫn làm nó có chút phức tạp cùng xấu não nó dừng một chút cái này mới chậm rãi nhìn chăm chú lên đối diện thiếu niên ngươi lần này tới hẳn là muốn tới kế thừa động phủ a diệp nhiên khẽ gật đầu kế thừa động phủ kỳ thật ngược lại không không sai tòa động phủ này mặc dù có chút nguyên dị bên trong có khá lớn không gian nhưng đối với hắn tác dụng không lớn Bên trong những cái kia tài nguyên, nói thật, đối hắn hiện tại cũng sức hấp dẫn đồng dạng. Cái này động phủ bên trong đồ vật so với linh dương tinh vực chúa tể còn xuất lại, còn hơi kém hơn phía trên rất nhiều. Chỗ lấy cô ý tới một lần, một là nhìn có thể hay không cứu cái này ốc sen tinh vương, hai cũng là hoàn thành khế ước, đạt được mặt khác món kia có thể cùng Tam Khiếu Nguyên niệm châu có thể so với bảo vật. Tiền bối, không nói trước những thứ này, ta giúp ngươi hấp thu chia sẻ bộ phận chiến đầu cả độc tính a. Diệp Nhiên nói ra, ngươi bây giờ tuy là tinh vương, nhưng chia sẻ dịch cũng có khả năng làm bị thương tính mệnh của ngươi. Tôi xuyên tinh vương mặt lộ vẻ chờ chờ, trước đó mặc dù có nghĩ qua, nhưng tránh tức làm như vậy lúc, nó vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao cái này quá mạo hiểm. Đối phương tuổi còn trẻ, thiên phú chắc tuyệt, không cần thiết vì chính mình một cái sắp chết người đánh cược một kèo. Một khi thật ra chuyện, nó nội tâm sẽ hay náy vô cùng. Diệp Nhiên đi lặng, cái này Ôn Tinh Vương vẫn là cùng lần trước nhìn thấy lúc, một dạng lương thiện, loại này tu hành giả trong tinh không không nhiều. Tiền bối không sao, ta khôi phục lực số lần cũng tệ, cái kia độc dịch cần phải không làm gì được ta. Đa tạ, bất quá vẫn là tôi đi, chúng ta đối với ngươi mà nói hại nhiều hơn lợi. Uc xin tinh vương than nhẹ một tiếng, hại nhiều hơn lợi. Diệp Nhiên khẽ giật mình. Uc xin tinh vương đỉnh đầu màu vàng kim xúc rắc khẽ nhúc đít, hai mắt liếc nhìn trung quanh, phức tạp nói: Ta lúc đầu lứa hẹn, để ngươi kế thừa tòa động phủ này, cũng sẽ cho ngươi hai kiện, ngươi vô pháp tự tuyệt chi vật, ta kiêu nguyên niệm châu tính toán một kiện, còn kém một kiện. Mà những thứ này tiền đề đều là ta thân sau khi chết mới có thể cấp cho, cái này động phủ đã cùng ta vỏ Uc xin luyện hóa thành một thể, cái tiêu kiện thứ hai vô pháp tự tuyệt chi vật, mặc dù không phải kỳ vật, nhưng cũng không sai bịch nhiều, cùng thân thể ta cùng một nhị tử chỉ phi sau khi ta chết mới có thể lấy ra. nói cách khác, diệp nhiên cúi đầu như có điều suy nghĩ. ta nếu không cứu tiền với ngươi, những thứ này liền đều là của ta. đúng, cho nên ngươi không cần mạo hiểm giúp ta chia sẻ dịch. uốc xin tinh vương thở dài, ta không có nghĩ đến chính mình thể chất tương đại, lại lại cứng rắn sinh chống đỡ nhiều năm như vậy, sống đến ngươi trở thành tinh vương. vốn là tại kế hoạch của ta bên trong, ngươi đột phá tinh quan đến lúc, ta thì sớm đã vỡ lạc. hiện tại ngọn nguồn ngươi cũng được biết, cho nên từ bỏ đi. chờ sau khi ta chết, ngươi đến kế thừa đặc vụ, đương nhiên cũng hy vọng ngươi nhớ đến phía trước nhất định muốn giúp ta tìm kiếm mục nhân. Diệp Nhiên trầm tư thật lâu, chậm rãi đi đến Úc Sen Tinh Vương trước mặt, sau lưng một tôn hư huyễn hồng ảnh mơ hồ hiện diện. Là áp xúc sau tình tướng thể, cảm nhận được không khí bỗng dưng nghiêm túc, trải rộng nặng nề áp lực. Úc Sen Tinh Vương mặt lộ vẻ đăm chát, chậm rãi bê nhắm mắt lại, loại kết cục này, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Cùng sống không bằng chết vượt qua cái này còn lại vài chục năm. Từ tại cái này nhân tộc thiếu niên trong tay, kỳ thật cũng không sao, đối phương vì sớm hơn kế thừa độc vụ, không muốn đợi thêm cái kia vài chục năm. Theo mã ra tay đánh giết chính mình, nó cũng sớm nghĩ qua càng không có gì không căm lòng. Nếu là không có căm lòng, những thứ này cũng sẽ không nhức lên. Trực tiếp lừa gạt đối phương giúp mình chia sẻ độc dịch thích hợp hơn. Nhưng một là nó không muốn hại người, hai là không muốn phản kháng, bởi vì hy vọng không nên quên ngươi ta ở giữa tinh thiên khí ước, sớm ngày giúp ta tìm được tổng nhân. Uc xin tinh vương triệt để khép kín hai mắt, đồng thời cũng nghe đến thổi phù một tiếng, một cái tay đột nhiên cắm vào chính mình máu thịt bên trong. Nó thì thào một tiếng, ta cả đời này chưa bao giờ lấy mạnh nhất yếu, cũng không làm chuyện ác, lại nhiều lần tao nổi phản bội, hãm hại. Không nghĩ tới lại là như thế kết cục. Ai? Nó ý thức dần dần lâm vào hắc ám, lại chợt nghe huyết dịch lưu động tiếng vang lên, đột nhiên mở mắt. Vừa hay nhìn thấy trước người thiếu niên một tay cầm ra, từng đạo từng đạo màu đen độc dịch phun ra, không ngừng theo trong cơ thể mình, tràn vào hắn trong thân thể. Nhất thời thần sắc ngạc nhiên, "Ngươi, ta chưa hẳn có thể sống đến 20 năm về sau." Diệp Nhiên lắc đầu, từ chối cho ý kiến, "Chỗ lấy tiền bối ngươi vẫn là sống sót, chính mình đi tìm tộc nhân đi." Chương 1091, "Yên Tâm, ta thể chất rất cường đại chương 1091, yên tâm." Ta thể chất rất cường đại, ước xin tinh vương chú mắt mà nhìn xem dưới chân. Thiếu niên một tay đưa ra, chính mình thân thể bên trong một đạo máu đen trụ tuôn ra. Cái tia cột máu đen nhánh vô cùng, bên trong còn tản ra một cỗ mùi hôi thối, làm cho người nghe ngóng nôn khan. Theo cái này ẩn chứa độc dịch máu đen không ngừng bị hút ra, nó màu xám trắng thân thể, dần dần khôi phục bình thường, hiện ra nguyên bản hồng hoàng lam ba màu. Trầm mặc một lúc lâu sau, nó phức tạp than nhẹ một tiếng, đa tạ. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ta muốn cho rằng, ngươi sẽ Diệp Ân nhân sự tình, ta làm không được. Diệp Nhiên lắc đầu. Tuý nói nghĩ ra được món kia cùng Tam Khiếu Nguyên Niệm Châu đồng dạng bảo vật chân quý, biện pháp tốt nhất chính là đánh giết cái này Ốc Tiên Tinh Vương. Dạng này có thể tiết kiệm ra cái kia thời gian mười mấy năm, càng sớm đạt được món bảo vật này, đối hắn sau này tu hành cũng có lợi. Bất quá, ta bây giờ làm ra hết thảy đều là vì cứu Vãn Lam Tinh mọi người, nó đến chết đều muốn tìm kiếm tông nhân, cùng ta sao mà tương tự. Diệp Nhiên tâm tình phức tạp, càng như vậy, hắn càng không xuống tay được. Mặc dù biết đối với mình chỗ tốt rất lớn, nhưng từ trước đến nay đến Tinh Không về sau, Hắn nghĩ tới nỗ lực bất cứ giá nào bên trong, thì từ trước tới giờ không bao hàm lạm sát kẻ vô tội, mà chính là tình nguyện chính mình tu luyện tổn thọ tinh đạo bí pháp, cũng không muốn hy sinh người khác. Dưới chân có thể dẫm lên từng đống thi cốt, nhưng làm người làm việc, muốn xứng đáng lương tâm, đây là lão sư lúc trước đối tam sư minh nói. Lão sư bây giờ cũng không phải thật không cách nào kéo dài tuổi thọ, một số huyết tế tinh cầu, mấy ức phổ thông người tinh đạo bí pháp, vẫn có thể lại nối tiếp mấy trăm năm phòng mệnh. Thêm ra cái này mấy trăm năm, cũng là hy vọng. Tam sư minh thì từng động đại ý nghĩ này, muốn theo sạ cả tộc cướp bóc mấy ức phổ thông người giúp lão sư kéo dài tuổi thọ. Nhưng vừa mới đưa ra, lão sư thì lôi đỉnh tức giận, quát mắng một trận, nói cặn kẽ cái chết cũng sẽ không kéo dài hơi tàn. Ngoài ra, còn có câu đối Tam sư Minh nói lời, để hắn đến bây giờ khắc sâu ấn tượng. Chúng ta tu hành giả, tự nhiên có ngạo cốt, đòi mạng ngươi chính là trời, vì sao không dám cùng thiên đấu, mà chính là khi người. Diệp Nhiên thì hào, cứ việc xạ cả tộc là thu địch chúng tộc, cùng nhân tộc oán hận chất chứa đã lâu, nhưng lão sư cũng chưa từng nghĩ tới dự vào huyết tế hắn chi tộc nhân đến kéo dài tính mạng. Đây mới thật sự là tu hành giả bất luận cái gì sinh mệnh đều có số tuổi thọ định luật, đây là thiên đạo quy luật, không thể phản bội. nếu không nguyện tử, vậy thì cùng thiên đấu, mà không phải khi người. á nhân tinh bực đệ nhất cường giả, thiên phương thành thành chủ, phương thiên cung, danh phó kỳ thực. nửa mét to đen kịt cột máu liên tục không ngừng tuôn ra. diệp nhiên bàn tay duỗi ra, tất cả đen kịt cột máu rơi trong tay hắn, tuôn ra nhập thể nội về sau, tự động liền bị tịnh hóa rơi. có thể so với chân vương cường độ thân thể, còn có hơn 90 lần cường hãn khôi phục lực. tại lúc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, những thứ này làm phức tạp bốc xen tinh vương suýt nữa để hắn bỏ mình chín đầu ác độc dịch ở trên người hắn yếu đến cực liệt, không sai biệt lắm. Uc xin tinh vương yếu Đất nói, đã chia sẻ một phần mười, lại chia sẻ càng nhiều, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi hôm nay là có hay không đã cảm nhận được mấy phần đầu nao ứa ám, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lại toàn thân cứng đắc, tinh lực cùng huyết dịch khó có thể trôi chảy cảm giác. Đây chính là chín đầu ác độc tính uy lực, rất là đáng sợ. Đình chỉ đi. Tiền bối, tạm được. Diệp Nhiên cũng không quá để ý, những thứ này phản ứng dị thường hắn đều không có, ngược lại cảm thấy thân thể lần tốt. Hiện tại nếu là có cơm đều có thể làm lấy cái này. Úc Xien Tinh Vương trước mặt, cặc cặc khoe mấy trẻ lớn, không cần miễn cưỡng, ta đã rất cảm kích ngươi. Úc Xien Tinh Vương trung thành nói, ngươi là người tốt, bất quá dừng ở đây đi, lại chia sẻ đi xuống thật rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta tạm thời không có vấn đề gì, lại hấp thụ nhiều một số đi. Diệp Nhiên lắc đầu, vốn là Úc Xien Tinh Vương sự kiện này, hắn là chuẩn bị phiến phức của quyền, hoặc là lòng tức tiền bối. Tương lai hắn nếu là thất đức, sẽ để cho hai người này giúp đỡ đi tìm đối phương tộc nhân. Nhưng lúc này nếu như đối phương còn có thể xuống được, vậy đối phương chính mình đi tìm tộc nhân, không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Uốc xin tinh vương thấy thế, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, cái kia nhịn không được, thời điểm lập tức nói, ta lập tức gián đoạn. Được. Diệp nhiên gật đầu, tiếp tục không ngừng hấp thu. Uốc xin tinh vương thì cẩn thận theo dõi hắn, chú ý dị thường của hắn, chuẩn bị tùy thời đỉnh chỉ độc huyết truyền ra. Thế mà quan sát thật lâu, lại gặp không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí đối phương còn lấy ra một số tinh văn tiết phân thần luyện hóa, không khỏi có chút chần chừ. Cái này độc dịch uy lực phải trăng biến hấp, khả năng này ngược lại là rất lớn, muốn thật giống lúc trước một dạng cường hãn, chính mình làm sao có thể lại nhiều chống đỡ cái này hơn năm? chỉ có thể nói rõ, đi qua những năm này độc dịch uy lực đã tiêu giảm, cho nên cái này nhân tộc tiểu tinh vương mới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ tới đây, Quốc Tinh vương trong lòng cũng thêm ra chút tự tin, cười nói, đã hấp thu 3 phần 10, ngươi lại đình chỉ đi. Ta bây giờ cũng miễn cưỡng có thể hành động chút, những thứ này thừa hạ độc dịch, liền từ chính ta cưỡng ép tỉnh hóa đi. Cưỡng ép tỉnh hóa? Diệp Nhiên Trần chờ dưới, tiền bối ngươi bây giờ có thể chống đỡ sao? Yên tâm, ta thể chất rất cường đại. Quốc Tinh vương ôn hòa cười nói, gián đoạn truyền vào đi ra máu đen trụ, thân thể phát ra tam sắc quang mang, tỉnh hóa độc dịch Đồng thời hơi có vẻ lo lắng nói, "Ta lo lắng chính là ngươi. Ngươi mặc dù đột phá tinh vương, nhưng bằng vào ta hơn 40 lần khôi phục lực, tăng thêm 20 trọng tinh nguyên thân đều gánh không được, ngươi chia sẻ đi chọn vẹn 3 phần 10 độc dịch. Dù là đây là suy yếu sau độc dịch, nhưng vẫn như cũ rất đáng sợ, ta mặc dù có thể tùy tiện tinh hóa." Ha? Tô Sinh Tinh Vương bỗng nhiên khuôn mặt bẹo, kêu lên thảm thiết, bên ngoài cơ thể tam sắc quang mang không ổn định lấp lóe, thân thể lần nữa bị màu xám trắng bao trùm. "Tiền bối, ngươi thế nào?" Diệp Nhiên vội vàng hỏi. "Ta không sao, ta, ta không có chút nào đau, đây là tinh hóa độc dịch chính." phản ứng bình thường. Uc Xuyên Tinh Vương bờ môi run rẩy, đầu một mảnh màu xanh tím, miễn cưỡng mở miệng. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể rất nhanh tịnh hóa độc dịch. Không được, thật là đau, không chịu nổi. Diệp Nhiên ngạc nhiên, tiếp bàn tay một chảo, lập tức theo hắn thể nội rút lần nữa ra một đạo máu đen trụ. Thời gian trôi qua, nửa giờ trôi qua rất nhanh, tất cả độc dịch đều bị bại xuất. Uc Xuyên Tinh Vương nằm rạp trên mặt đất, đầu rủ xuống, một đôi mẩu vàng kim súc rắc sát mặt đất, thân thể đã khôi phục bình thường ba màu. Cứ việc xem ra có chút suy yếu, nhưng trên thân không có chi lúc trước cái loại này nặng nề dáng vẻ dán mua. Thêm ra chút sinh cơ. Nó nhìn lên trước mặt, dù là thôn vệ toàn bộ độc dịch về sau, cũng hai con ngươi sáng ngời, vững vàng đứng tại chỗ, một chút việc đều không có thiếu niên, có chút xấu hổ. Nhân tộc tiểu tinh vương, đa tạ, ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, là ta đánh giá cao chính mình. Cho tới bây giờ, nó cũng đã nhìn ra. Đối phương căn bản không phải phổ thông tinh vương, sợ là so chính mình lúc trước đều mạnh. Cho nên sợ sợ không chỉ đi qua ngàn năm, hai ngàn năm khả năng đều có. Diệp nhiên không nói gì, mà chính là thở sâu hỏi, tiền bối. Ta lần thứ nhất lúc đến, ngươi nói các ngươi chủng tộc thọ mệnh phổ biến dài rằng rằng. Ngươi mặc dù không phải chân vương, nhưng cũng có năm vạn năm thọ mệnh. Ta muốn hỏi một chút có hay không kéo dài tuổi thọ chi pháp. Trương 1092, Linh Dương công chúa Trương 1092, Linh Dương công chúa Xuyên Tinh vương chậm rãi gật đầu. Không sai, chúng ta nhất tộc thọ mệnh đều cực kỳ dài lâu, cùng sinh tồn tinh cầu có quan hệ. Nó dừng một chút, hỏi, ngươi hỏi cái này, là bên người có người thọ mệnh không nhiều sao? Diệp Nhiên gật đầu, đem đại khái chuyện đã xảy ra đều nói qua một lần. Nguyên lai like là dạng này. Tô Sinh Tinh Vương trầm tư sau một hồi, nói ra, người lão sư loại tình huống này, xác thực đã không có quá nhiều biện pháp." Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là khó tránh khỏi ôm lấy một chút hy vọng. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tô Sinh Tinh Vương thông thả nói, "Chúng ta tộc quần sinh tồn tinh cầu bên trên, có một loại đặc thù nguyên dịch có thể kéo dài tuổi thọ." Nói đến đây, nó thở dài một tiếng, "Chúng ta Nguyên Huyền nhất tộc bị thảm giết hại, cũng là bởi vì này. Ngươi lão sư nếu như chưa bao giờ dùng qua nguyên dịch, có lẽ sau khi hấp thu có thể giúp hắn lại kéo dài 2000, 3000 năm vào mệnh." 2000, 300005. Diệp nhiên trong lòng giật mình, cái này đã coi như là rất cứng hãn, nếu như không phải thọ mệnh sắp hết, khả năng kéo dài tuổi thọ đến càng nhiều. Nhưng chợt hắn giải thở phào, 2000, 300005, hoàn toàn có thể đợi đến lần tiếp theo vạn tộc đại chiến bắt đầu. Cổ Quân nói qua, vạn tộc đại chiến lúc có cơ hội để thăng huyết mạch. Cái này có lẽ cũng là một cơ hội. Bất quá chúng ta lúc trước tuy nhiên ẩn mất mấy viên tinh cầu, nghĩ đến lưu đến ngày sau ở lại, nhưng rất khó nói, cái kia mấy viên tinh cầu có hay không bị mang đi. Úc Sen Tinh Vương lắc đầu, như cái kia mấy viên tinh cầu vẫn còn. Tự nhiên có thể giúp ngươi, cũng không có thể. Ai? Có hy vọng là được. Diệp Nhiên thở phào. Tiền bối, ngươi đến từ Thiên Tụ Tinh Không cổ Á Tinh Bực A. Đúng, chính là ở đó. Thiên Tụ Tinh Không. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ suy tư. Đây là tứ đại trong Tinh Không, so sánh hỗn loạn một chỗ. Không, có đúng nghĩa tuyệt đối bá chủ. Rất nhiều một trăm vị trí đầu trùng tẩu săn sát, còn có mấy cái cường tộc tại. Mà lại, cái kia đệ nhất Tinh Vương chiến giống như ngay ở chỗ này cử hành. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối cái này đệ nhất Tinh Vương chiến ký ức vẫn còn mới mẻ, đệ nhất Tinh Vương có thể được đến tinh thiên ý chí khen thưởng một cái tinh thiếu hắn lại thêm một cái tinh thiếu cũng là thất tinh thiếu mà lại tính toán thời gian hai năm sau liền sẽ cử hành ngược lại là rất nhanh nhìn như vậy đến cái này thiên tụ tinh không sớm muộn phải đi một lần hắn hơi hơi nắm chặt nắm đấm lão sư còn có thời gian bảy năm hy vọng có thể tìm tới nguyên treo tộc chỗ ẩn nấp lên cái kia mấy viên tinh cầu đi đây là sau cùng biện pháp tiếp đó diệp nhiên cùng ước xin tinh vương cáo biệt vốn là muốn mang lấy đối phương cùng nhau rời đi lại bị từ tuyệt không cần ta tạm thời còn không thể rời đi ước xin tinh vương liếc mắt một cái đỉnh đầu. Nói ra, thân thể ta bị độc dịch ăn mòn nhiều năm, còn cần nhất đoạn khôi phục thời gian, mà lại cũng có chút còn sót lại độc dịch, hiện tại tùy tiện rời đi, chín đầu khạc vẫn có thể cảm giác được ta. Nó dạ tâm bừng bừng, vẫn muốn thôn phệ ta. Đã tại các ngươi nhân tộc lãnh địa bên trong, ta vẫn là không đi ra, miễn cho cho các người gây phiền toái. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, tốt, cái kia tiền bối người an tâm nghỉ ngơi. Chín đầu khạc là chân vương, nhân tộc hiện tại hai vị chân vương, lão sư cũng không cần nói, Thiên cung đại trưởng lão vị duy trì thọ bệnh. Bây giờ cũng trong tiên cung ngủ say. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể ứng phó dưới nhưng sẽ tiêu hao hủy vạn huyết cự nhân số lần dù tại chín đầu kẹt trên thân hiển nhiên có chút không đáng dù sao đánh rắn muốn đánh tử cùng làm cho đối phương không ngừng đến nhân tộc cảnh nội quấy rối có thể một lần đánh giết tốt nhất vừa vận báo lúc trước tại dung nham trong tinh vực bị tập kích giết thủ người bây giờ đã có đại tinh vương thực lực tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới chân vương cùng chín đầu kẹt chống lại quốc xin tinh vương cười nói đến thời điểm lại tới nơi này tiếp ta đi cái kia tiền bối đến lại mấy cái nguyện cường vậy liền lại mấy cái hả quốc xin tinh vương sửng sốt một chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không mấy tháng Không phải mấy chục năm, mấy trăm năm sao? Đây là nói sai lầm rồi sao? Không có cho nó suy nghĩ nhiều thời gian, Diệp Nhiên cáo từ rời đi, lần này tại Ốc Sen Tinh Vương nơi này, mặc dù không thể kế thừa độc vụ, nhưng đối phương cũng đem trong động phủ đại bộ phận tài nguyên cho nó, không sai biệt lắm giá trị 10 ức tinh tệ. Tăng thêm trước đó tại Thập Thần Thiên tử truyền thừa địa bên trong, lấy được 7 ức tinh tệ, đã đạt tới 17 ức. Ngoài ra, còn được đến một kiện tinh quan cảnh thập đại chiến y lý ở đồng dạng là huyền khai chiến y lý có cái này chiến thứ nhất về sau, hắn lại tăng thêm tứ đoạn tinh quang cảnh lực lượng, tinh lực đã gần như 120 đoạn cũng chính là 12 đoạn tinh vương, mà bây giờ 22 trọng tinh nguyên thân đột phá sắp đến, thương tinh ma điện cần một khỏa tinh cầu cũng đã đạt được, còn kém cửu hỏa phá cảnh điện chín loại tinh không hỏa diễm, chỉ cần cầm tới, là hắn có thể thừa thế sung lên, thẳng phá đại tinh quan cảnh. đến lúc đó, liền có thể chống lại chân vương. lão sư trạng thái không tốt, thương tinh ma điện đột phá, vẫn là chờ một chút đi, miễn cho bị hắn nhìn ra manh mối sinh khí. diệp nhiên trong lòng than nhẹ, tinh đạo bí pháp sự tình, nếu là lão sư biết được tất nhiên sẽ sinh khí, cho nên chỉ có thể tìm thời cơ tránh đi tu luyện lại nhìn qua màn nước bên trong, cái kia dần dần biến mất thiếu niên bóng lưng, uốc xin tinh vương vẫn đang trầm tư, cái kia sau cùng mấy tháng rốt cuộc là ý gì? chẳng lẽ có thâm ý gì hay sao? đông nhiên nó nhớ tới cái gì, nhìn hướng bên cạnh một mực đờ đẫn màu nâu đen lau xên, đen oa, ngươi vừa mới tựa hột thì có lời nói muốn nói, là chuyện gì? hiện tại có thể nói, chủ nhân, thời gian, ngươi ngủ say thời gian, màu nâu đen uốc xin cuốn cổ nói, ta ngủ say thời gian có cái gì không đúng sao? 4 năm, hết thề ngủ say 4 năm, cái kia nhân tộc thiếu niên thì tìm đến, hoàn thành tinh vương, ừ ta biết hắn thành tinh vương chờ một chút mới đi qua bốn năm uốc xin tinh vương mặt lộ vẻ hoảng sợ đạp đạp lúc này mà nước bên trong truyền đến thanh thúy tiếng bước chân chỉ thấy lối đi kia bên trong đã biến mất thiếu niên một lần nữa liền hiện, hiện gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói Tiên bối cái kia điệu tâm ngọc quảng trường có thể hay không đưa ta đây thiên phương thành thành chủ phủ huyền không đảo tự phía trên diệp nhiên thân hình chậm rãi rơi xuống quét mắt một vòng bên cạnh lân cận một tòa huyền không đảo tự kinh ngạc nói đây là ai chuyển bảo tới một cái gọi linh dương công chúa mỹ nữ cái kia phương lão đầu mới cho người tìm đảo nữ cổ quên bắt chéo hai chân, nhìn lấy giữa không trung hình chiếu phim truyền hình, đầu cũng không đi vòng. lần trước cái đầu kia phát lên có lửa muội tử, tiêu cái gì chụp một cầm tới. người không phải không vui sao? phương lão đầu cái này cho ngươi lại tìm một cái, lão nhân này đối ngươi ngược lại không tệ. muội tử, diệp nhiên có chút im lặng, hiếm thấy nghe được cái này quen thuộc sư hô, cũng liền cổ quên cái này tại lam tinh phía trên trà trộn qua ra hỏa sẽ nói. lần này tới thật là một cái mỹ nữ, bản đại gia như thế bắt bẻ ánh mắt, đều cảm thấy không tệ. chỗ nào dễ nhìn, ta một điểm không thích, chỉ có một viên đầu, hai cánh tay hai cái chân, cũng đều bạch bạch nô nụn không có tí sức lực nào. Bạo tứ long ngáp âm thanh vang lên. Ngưu xuân Long cũng không phải cho ngươi tìm. Cổ Quân hùng hùng hổ hổ nói, hai cái này ra hỏa. Diệp Nhiên bất đắc dĩ, vừa tỉnh dậy thì làm ẩm ĩ cái không xong. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi muốn tinh không hỏa diễm, bản đại gia giúp ngươi tra được. Cổ Quân nhớ tới cái gì nói. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, ở đâu? Chương 1093, Hắc huyết đạo chương 1093, Hắc huyết đạo Cổ Quân mở ra một đạo hình chiếu, lười biếng nói, chính ngươi xem đi. Diệp Nhiên ánh mắt liếc nhìn, rất mau đem hình chiếu bên trong lấp ló mà qua từng bức họa, nhìn cái đại khái. Đây là hai loại tinh không hỏa diễm nơi phát ra. Đoạn thời gian trước có mấy vị tinh vực thương nhân, đến ái nhân tinh vực làm ăn, bị 72 Vẫn tinh hải tặc cướp giết. Nghe nói bọn hắn chuẩn bị bán ra đồ vật bên trong, thì có bốn loại chân quý tinh không hỏa diễm. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ suy tư, tiểu hỏa phá cảnh điện làm là một môn trụ cấp tinh đạo bí pháp, chọn bệnh phí tổn hắn 2000 tinh thiên lệnh, chỗ nhu cầu tinh không hỏa diễm đương nhiên sẽ không phổ thông. Tối thiểu cũng là chân quý cấp bậc mới được, mà loại này tinh không hỏa diễm cũng ít khi thấy hắn theo toàn bộ thành chủ phụ bên trong cũng liền tìm tới ba loại mà thôi lúc này nhóm này tinh bột thương nhân mang đến là bốn loại tinh không hỏa diễm trong đó hai loại còn cùng thành chủ phụ bên trong hai loại giống nhau cho nên tránh thức có thể dùng đến cũng liền hai loại mà thôi tiểu tử lần này nhiều giao động chút người đi cổ quên túi đầu liếm lát lông cái kia 72 vẫn tinh là các ngươi cái này tinh bột nhỏ bên trong lớn nhất hải tặc căn cứ bên trong có tinh vương cấp hải tặc đầu đủ muốn cầm tới cái kia hai loại tinh không hỏa diễm lần này được nhiều gọi điểm các ngươi nhân tộc tinh vương đi theo ngươi không cần chính ta là đủ rồi diệp nhiên lắc đầu nhiều người ngược lại phiền phức, không tiện hành sự. 72 vẫn tinh là ái nhân tinh vực bên trong, một mảnh hỗn loạn vẫn thạch khu vực, hoàn cảnh ngắt liệt, nhưng dễ dàng cho ẩn nấp. Bởi vậy tụ tập to to nhỏ nhỏ 72 cái khác biệt hải tặc thế lực. Tiểu chút hải tặc thế lực, tối cường giả chỉ có tinh tướng, bình thường cũng liền cướp bóc một số tiểu trung tộc quá khứ phi thuyền, hoặc là cướp bóc một số tiểu tinh cầu. lớn một chút thế lực, thì nắm giữ tinh quan cảnh cao thủ. lớn nhất cái kia hai ba cái thế lực, thậm chí có tinh vương cấp từ giả, liền bốn đại trung tộc phi thuyền cũng dám đoạn. đương nhiên, cũng không dám quá trải qua tội bốn đại trung tộc, vẫn là xe đem nắm phân tức. Bởi vì những hải tặc này đều có chút giảo hoạt, tăng thêm 72 vẫn tinh đặc thù hoàn cảnh, tiêu diệt toàn bộ lên tốn thời gian phí sức. Cho nên bốn đại chủng tộc tại tiêu diệt toàn bộ mấy lần về sau, không có thể bắt ở những hải tặc này, cũng liền dần dần không giải quyết được gì. "Chính ngươi?" Cổ quên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, "Chính ngươi được không? Ở trong đó nói ít năm sáu vị tinh vương, ngươi mới đột phá tinh quan mà thôi." "Không phải mới đột phá, ta đã là trung cấp tinh quan." Diệp Nhiên trả lời. Trung cấp tinh quan cùng tinh vương trên lệnh có thể rất lớn. Cổ Vân nhếch môi, "Bạn đại gia dù sao cũng là trưởng bối, nghe ta một lời quên." "Ai?" Ngươi đánh như thế nào mèo? Một lát, Cổ Quân mặt mũi bầm dập, bản đại gia lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, làm ngươi trưởng bối thế nào? Đặt giả vi Tiên. Diệp Nhiên chỉ nắm chặt nắm tay phải, chân thành nói, đây chính là người thành đạt, cho nên ta làm ngươi trưởng bối còn tạm được. Cho bản đại gia chờ lấy. Cổ Quân nghiến răng nghiến lợi, nói tiếp, lần này mang theo bản đại gia cùng đi. Ngươi không sợ chết rồi? Đánh rắm, bản đại gia cái gì sợ chết. Cổ Quân chửi ầm lên, mắng nửa ngày mới lên tiếng, còn nhớ rõ trước đó đoạt bản đại gia cái kia nữ hải ta sao? Nàng lần trước bị Hắc Việt đạo đón đi, lần này cướp đi tinh không hỏa diễm, cũng là Hắc Việt đạo. Vật bản đại gia coi như xong, thế mà còn dám ngỏ hai tà dưới, nhất định phải mang ta đi, bản đại gia không ngờ trở về tâm lý không thăng bằng. Diệp Nhiên có chút im lặng, được, tùy ngươi vậy. Cổ quên lúc trước lần thứ hai lúc rời đi, quả thật bị đoạt lấy một lần, cũng là bởi vì này mới trở về. Sau một lúc lâu, một tòa to lớn trong biệt thự. Phương Thiên Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hướng bàn cờ đối diện thiếu niên, "Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi 72 vũ tinh?" "Đúng, sư huynh có hay không nơi đó địa độ?" Ta nghe nói 72 vẫn tinh phạm vi cực lớn, bên trong còn che đậy ý niệm lực cảm giác, cứ không dễ dàng tìm kiếm. Diệp Nhiên nói ra, ta muốn tìm tìm Hắc huyết đạo cái thế lực này, hỏi bọn hắn mượn ít đồ. Ách, vượng. Phương Thiên nguyên khệ miệng co giật dưới, tiếp lấy cười nói, Hắc huyết đạo vị trí ta biết, ta đi chung với ngươi đi. Ta thương thế mặc dù không có phục hồi như cũ, nhưng một chút động điểm tay không khó. Sư Minh ngươi biết. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, 72 vẫn tinh địa thế phức tạp, chủ yếu nhất là che đậy ý niệm lực, dẫn đến rất khó tìm các thế lực hài tặc cho ân ân. Nếu như Tam sư Minh biết được không thể nghi ngờ là giảm bất đại lượng thời gian, trừ đảo hoàng long là đủ. biết, ta đã từng cố ý điều tra qua chỗ đó, những thứ này tình không hải tặc cũng không có diện, chỉ là một mực không có thời gian. phương thiên nguyên hơi có vẻ thất bối, bốn đại chủng tộc lẫn nhau cả tay, đây mới là hải tặc thế lực tồn tại đến nay mới nhân. sư minh ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể, chính ta đi là được. diệp nhiên nói ra, chính ngươi đi. phương thiên nguyên ngạc nhiên, chính mình một người, vẫn là tìm chúng ta nhân tộc cái khác tinh vương, chính mình một người, cái này, phương thiên nguyên hơi có vẻ chần chừ. Nhìn một chút phía sau chính nhắm mắt dưỡng thần phương thiên cung, tuy nhiên lão sư nói qua, tiểu sư đệ bây giờ sợ là có khó lường át chủ bài. Nhưng dù sao cũng là tránh thức muốn cùng Tinh Vương tao nộ, hắn vẫn là khó tránh khỏi không yên lòng. "Tiểu sư đệ, Hắc huyết đạo là 72 vẫn tinh bên trong đệ nhất thế lực, bên trong có hai vị Tinh Vương, đều thực lực không kém." Phương Thiên Nguyên Kiên nhận nói ra, trong khoảng thời gian này, theo Phương Thiên khung thọ nguyên không nhiều, tăng thêm bởi vì tự thân tự ý rời vị trí, dẫn đến một tòa tròn thành thất thủ. Hắn cũng thành thủ khâu yếu, không có trước kia như thế vội vàng sao độc lỗ mãng, chờ bọn rất nhiều. Lúc này quên Nỗ trừ bỏ hai vị này Tinh Vương, bên trong Tinh Quan cũng không ít, lại đều là vô cùng hung ác thế hệ, khó đối phó. Đúng đấy, tiểu tử, không nghe bản đại gia, ngươi sư huynh cái kia nghe đi." Cổ quên hướng trên bản cờ một nằm, đại đại liệt liệt nói, "Nhiều giao động một số người, các ngươi nhân tộc tuy nhiên Tinh Vương chỉ có ngân ấy, nhưng tìm 10 cái 8 cái, đến bảo hộ bản đại gia cũng không có vấn đề a." Giao động người là có ý gì? Phương Thiên Nguyên sửng sốt một chút, nhìn lấy bị phá hủy không còn bản cờ, khóe mắt thẳng thình thình, còn nói thêm: "Mà lại tiểu sư đệ, 72 vẫn tinh địa hình phức tạp cùng cấp một cái mê cùng." Không ai dẫn đường, coi như ngươi biết vị trí cũng rất khó tìm đến Hắc huyết đạo. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhíu mày, như thế một một vấn đề khó giải quyết. Hán tuy có tinh khải chi nhãn, có thể nhìn trộm địa hình, nhưng 72 vẫn tinh bao la vô cùng, dẫn đến cũng tác dụng không lớn. Cho nên có người dẫn đường là lớn nhất tiết tiết kiệm thời gian. Không cần, đem hắn muốn đi tìm Hắc huyết đạo tin tức thả ra, sẽ có người dẫn hắn đi. Lúc này, phương tiên khung âm thanh vang dội vang lên. Giữa sân hai người một miêu đô là khẽ giật mình. Nửa ngày sau, nhân tộc Diệp Nhiên muốn đi trước 72 vấn tinh, thảo phạt Hắc huyết đạo tin tức truyền ra. Toàn bộ á nhân tinh vực cấp tốc truyền khắp. 72 vẫn tinh bên trong hải tặc thế lực ào ào tránh né lên, đồng thời còn có không ít hải tặc thế lực chủ động cung cấp hắc huyết đạo vị trí. Tiểu Hình Huyền không đạo tự phía trên. Diệp nhiên trong lòng lắc đầu, nguyên lai, like, đây chính là lao sư nói sẽ có người giúp đỡ dẫn đường. Dẫn đường lại chính là đồng dạng hải tặc. Hắn thông qua thiên nhân thí luyện, trở thành vũ trụ cung dự bị học viên, sự kiện này sớm tại 3 năm trước đây, á nhân tinh vực bên trong thì mọi người đều biết. 72 vẫn tinh hải tặc cũng rõ ràng, căn bản không dám trêu chọc hắn, vì ngăn ngừa dẫn lựa tiểu thân thậm chí chủ động khai ra hắc huyết đạo vị trí, đem cô lập. Chương 1094, Ma thần thuật chuyên tu chương 1094, Ma thần thuật chuyên tu Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, kỳ thật ấn hắn suy nghĩ trong lòng, đã là hại tặc tự nhiên muốn toàn bộ trừ rơi. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, còn có rất nhiều sự tình cần làm. Chỉ có thể trước đem chủ yếu hắc huyết đạo xóa đi, đến tương lai có thời gian, sẽ chậm chậm quét sạch toàn bộ 72 vết tình. Náo hải bên trong, thành tựu mặt bảng hiện hiện. Phía trên là mới đổi mới thành tựu. Trong đó ba cái chủ thành tựu, cái thứ hai chủ thành tựu biến thành 0 bị hắn phí tổn chút thành tiểu điểm đổi mới, cái kia thành tiểu tên là tinh đồ thăm dò, cần đi khắp hoàn chỉnh ái nhân tinh vực, đi chép lại tất cả tinh cầu vị trí. tuy nhiên thành tiểu điểm khen thưởng rất nhiều, trứng năm bạn, nhưng chậm chễ thời gian quá dài liền từ bỏ. mặt khác đệ nhất cái chủ thành tiểu chúa tể chi lộ cũng xuất hiện biến hóa, từ lần trước mặt bảng thăng cấp về sau, thì theo nuôi đột phá một cảnh giới, đều có thể đạt được nhất định thành tiểu điểm, biến thành đột phá phía trên tứ cảnh có thể đạt được hai mươi thành tiểu điểm. đây cũng là vì cái gì, đột phá tinh quan lúc không có đạt được thành tiểu điểm, không quá nghiêm ngặt tính xuống tới vẫn là chỗ tốt càng lớn. Diệp Nhiên xem xét ba cái đổi mới tự do thành tựu, theo thứ tự là Mai Phục đại sư, Ma thần thuật chuyên tu, Quyền vương đại Vàng. Mai Phục đại sư, tiềm tàng tại tùy ý khác biệt tinh cầu bên trên, đánh lén tổng cộng 30 tên đối thủ, tiến độ 0, 30. Khen thưởng ba bạn thành tựu điểm, 10 thể chất thái phiến. Ma thần thuật chuyên tu, tu hành một môn tùy ý ma thần thể thuật, tiến độ 0, 1 cửa. Khen thưởng một bạn thành tựu điểm, tinh nguyên thân nhất trọng, ngũ thể chất thái phiến. Huyền vương đại bảng, đến tùy ý sản đấm bốc ngầm tu mạch được 10 tháng trận, tiến độ 0, 10 khen thưởng 5000 thành tựu điểm. Diệp Nhiên nhìn lấy cái này ba cái thành tựu, thôi thêm suy tư về sau, liền có quyết đoán. Chủ yếu là xác thực không được chọn. Đệ nhất cái chậm trễ thời gian nhiều, cái thứ 3 tuy nhiên đơn giản, nhưng cho đến quá ít, không có tác dụng gì. Cùng so sánh vẫn là cái thứ 2 càng tốt hơn một chút hơn. Nhất là khen thưởng nhất trọng tinh nguyên thân, tăng thêm trước đó cái tiêu trọng, cũng là hai trọng. 25 trọng tinh nguyên thân cần 2000 vạn tinh văn thiết, 26 trọng càng là 4000 vạn, đều tiêu hao quá khủng lồ. Diệp Nhiên trong lòng điên lặng, loại này chi tiêu có thể nói là tinh tinh cường giả đều không đủ sức. Cho nên nếu như có thể lại đến đến nhất trọng tinh nguyên thân khế thượng, liên tục hai trọng, cái này tiết kiệm cũng là một cái con số trên trời. Đến mức 24 trọng tinh nguyên thân cần 700 vạn, thương dược tộc tưởng giả lưu lại bảo tàng bên trong có. Duy nhất có chút phiền phức cũng là cái kia ma thần thể thuật, bất quá độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Trước đó tại Hắc Điểm cổ thành lúc, đạt được một khối ma thần di cốt, bên trong thì ẩn chứa một môn ma thần thể thuật, nhưng cần ma cốt thân đệ tam tầng mới có thể tu luyện. Chọn tốt thành tựu về sau, Diệp Nhiên tiếp tục tu luyện, 3 ngày sau mới có thể đi hướng 72 bất tình. 3 ngày thời gian, đả mắt đã qua một chiếc thuyền trên tân đánh dấu có nhân tộc màu lam phi thuyền chậm rãi bay tới, rơi vào trên hòn đảo. tiếp lấy bên trong, đi ra bốn tên nhân tộc tinh vương. bên trong một cái là khuôn mặt tuổi trẻ nhưng tóc trắng phơ tinh vương, mặt khác ba cái là thân mặc khải giáp, khuôn mặt nghiêm túc, dáng người khôi ngô cao lớn trắng hẳn. diệp nhiên thấy thế có chút ngoài ý muốn, các vị tiền bối đây là, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ đi, 72 vẫn tinh hải tặc dảo hạc, không thể không phòng. cái kia tóc trắng tinh vương cười cười, diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút, bốn vị này tinh vương đều so sánh lạ lẫm, hẳn là thiên cung. cái này đoán chừng là tam sư minh phải tới hắn cũng là không muốn làm trái với hảo ý, gật gật đầu, theo bốn người đi đến phi thuyền, chờ một chút bản đại gia, cổ quyền hô hô một tiếng, đội vàng chạy tới nhảy tại trên bả bài hắn, đồng thời còn hô, đỏ tiểu hải tử, cho ăn đầu kia ngu xuẩn lòng, còn có bạch nhạc sự tình thì giao cho ngươi, được rồi, cổ quyền ca ca yên tâm, nơi xa chuyển đến tiếng la, bạch nhạc từ khi bị mang về về sau, diệm nhiên một mực đem hắn lưu tại trên hòn đảo, để ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, tinh tham thân tuy nhiên thần dị, nhưng không có gặp bạch nhạc tiền bối khôi phục bình thường trước, hắn cũng không yên lòng, giữ ở bên người chiếu cố càng tốt hơn một chút hơn. Diệp Nhiên vừa mới chân đạp lên phi thuyền, chợt phát giác đến cái gì, quay đầu nhìn qua lân cận một bên hòn đảo. Chỗ đó, một cái đi chân trần kim váy thiếu nữ đứng thẳng, da bạch tái tuyết, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt sáng như sao thầm thúy vô cùng. Đầu đội màu vàng kim đồ trang sức, tỏa ra đầu đầy tóc đỏ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, rất là sáng chói. Linh Dương công chúa. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì, tiến vào trong phi thuyền rời đi. Tuy nhiều gia vị này hàng xóm, nhưng may ra đối phương cũng không có quá giãy hành ý tứ, cũng là bình thường ở lại, mỗi ngày chỉ là tu luyện cùng đọc sách chỉ làm hai chuyện này, hai người đối mặt cái này còn là lần đầu tiên, hắn cũng làm như là thêm ra cái hàng xóm. trên hòn đảo, Kim Vai thiếu nữ đi chân trần đứng thẳng, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia màu lam phi thuyền, dần dần đi xa, rất nhanh bốn năm chiếc đồng dạng phi thuyền loại nhỏ cũng theo Thiên Phương thành bên trong lái rời. lặng yên không một tiếng động ẩn nấp, theo thật sát màu lam phi thuyền phía sau. bên cạnh, một lao giả tóc vàng đi ra, ngẩng đầu cảm thán nói, nhân tộc vẫn là rất cẩn thận à bây giờ không ai có thể giống già nhận lúc trước như thế, có thể mời đến vũ trụ cung học viên, cái này diệp nhiên tại Á Nhân tinh bột bên trong, đã không người dám động nhưng vẫn là phái ra 12 cái phổ thông tinh vương, 3 trung cấp tinh vương, thậm chí trong bóng tối còn có một vị cao cấp tinh vương đi theo, đây đã là trước mắt có thể sử dụng tất cả lực lượng. Nhất tộc tinh vương cũng liền 6 70 vị, bảo trì cảnh nội yên ổn, còn có đóng giữ tròn thành, đều cần tinh vương cao thủ. Duy nhất một lần xuất động hơn 10 vị có thể nói đem không sai biệt lắm chỗ có thừa tinh vương đều thỉnh cầu. Coi trọng trình độ có thể thấy được luống lớn. Tiểu thư, lão tộc trưởng để ngài sớm đến nơi đây, cùng cái này diệp nhiên xúc tiến chút cảm tình, có thể ta nhìn ngài không có phản ứng, là hắn không tốt sao? Tóc vàng lão giả trầm chờ nói, Không phải, hắn rất ưu tú, thiên nhân thí luyện không phải ai đều có thể thông qua." Kim Vay Thiếu nữ bình tĩnh nói, nhưng là xúc tiến cảm tình, không có gì tất yếu, đây là vô dụng nhất. Ta sẽ không thích lên bất luận cái gì người, hắn nếu là nguyện ý cùng ta kết làm bạn lữ, vậy chúng ta liền cùng qua một đời, nếu là chướng mắt ta, cũng tự hắn lựa chọn. Tinh Không Minh Ngông, tìm một cái thích hợp bạn lữ là được, ưa thích, vẫn là thôi đi." Tóc Vàng lão giả ngạc nhiên, tiếp lấy không có lại nói cái gì, mà chính là nhìn về phía xa xa tinh không, cười nói, "Cái kia tiểu thư ngươi nói, hắn lần này chinh phạt Huyết Đạo có thể thành công sao?" Bây giờ toàn bộ á nhân tinh vực đều đang đợi hậu nhìn hắn biến mất 3 năm này sau đệ nhất chiến đây. Biến mất 3 năm sau đệ nhất chiến. Kim Vai thiếu nữ đôi mắt khẽ nhúc nhích, lóe qua mấy phần dị sắc, một trận chiến này không chỉ là á nhân tinh vực bên trong các chủng tộc, cho dù là nàng cái này đến từ ngoại hành tinh vực đồng dạng yếu kỳ. Nàng nhìn qua đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, nói khẽ, không rõ ràng, nhưng rất chờ mong. Cùng một thời gian, theo màu lam phi thuyền lái rời thiên phương hành, á nhân tinh vực bên trong các đại chủng tộc đều tại thông qua các loại thủ đoạn xem chừng đây hết thảy. 3 năm trước đây tiên nhân ký lục Cái này gọi Diệp Nhiên nhân tộc thiếu niên, thực sự lưu lại quá mức kinh diễm chiến tích. Đạo đương bọn hắn đều rất chú ý đối phương trở về sau cái này để nhất chiến kết cục. Đến tận cùng là thành, vẫn là bại. Chương 1095, 13 đoạn tinh vương chương 1095, 13 đoạn tinh vương trong tinh không bị mở, một chiếc màu làm phi thuyền lái về phía nơi xa, bốn chiếc dần dần cần rõ ràng phi thuyền theo sát phía sau. Nam đạo quang mang ở phía dưới rất nhiều nhân tộc nhìn chăm chú bên trong, cấp tốc đi xa. Cùng một thời gian, tại phía xa á nhân tinh vực một chỗ khác, dung nham vành đai hành tinh bên trong, trên trăm viên đỏ sẩm vẫn thạch chậm rãi trôi nổi, vẫn thạch phía trên các trạm lấy một nhóm người, mà tại vẫn thạch phía trên có một tòa trắng loáng cung điện cùng một mảnh quảng trường, trung gian ngăn cách tầng vô hình giới màng, chính là thiên nhân thí luyện cử hành chi địa. Cách thiên nhân thí luyện bắt đầu đã qua 3 năm rưỡi, thêm một năm nữa nửa liền sẽ kết thúc. Trong 3 năm này cũng không có người lại thông qua thí luyện, bên trong các tộc thí luyện giả đều phân biệt thể tại khác biệt cửa ải, bởi vậy các tộc vẫn đang lợi. Lúc này, từng viên vẫn thạch phía trên, ánh nhân tinh vực bên trong các tộc nói chuyện với nhau ảo ảo, nghị luận những thứ này cửa ải bên trong những người thí luyện. Thiên nhân thí luyện tổ chức nhiều giới, đã sớm tuần tụ, loại này đợi đến 5 năm sau kết thúc mới là bình thường. Giống 3 năm trước đây như thế, cái kia nhân tộc Diệp Nhiên dùng thời gian nửa năm thì thông quan tình huống, chỉ có thể nói cực kỳ hiếm thấy, hiếm thấy đến chỉ có cái này như nhau. Bởi vậy mặc dù đối bọn hắn tạo thành cự đại trùng kích, nhưng theo thời gian 3 năm đi qua, từ lâu chậm tới. Nhân tộc Diệp Nhiên, xuất phát, kỳ một tộc chỗ vẫn thạch phía trên, chuyến ra một đạo thanh âm giàn mùa, tiếp lấy một viên làm bằng gỗ mắt dọc thật cao treo lên. Mắt dọc bên trong lại hiện ra một chiếc mầu làm phi thuyền xuyên thẳng qua trong tinh không mơ hồ chẳng cảnh, bốn phía đầy sao lấp lóe. tiếng nói vừa ra, nhất thời giữa sân các tộc đều đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt cùng nhau nhìn lại. có người thấp giọng nói, thật đúng là cái kia dịu nhiên, hai ngày này nghe đồn lại là thật. hắn mới trở về một tháng, liền muốn cầm hắc huyết đạo khai đạo, thực lực cần phải so 3 năm trước đây để thăng không ít. xác thực, đại nạn không chết tất có hậu phúc, lấy hắn tiên phú, đoan trường hiện tại trưởng thành đến một cái kinh khủng tình trạng. khó mà nói, hắn so với ba năm trước đây có thể cao điệu nhiều, càng là cao điệu càng dễ dàng ra chuyện ta cũng tràn đầy đồng cảm, còn muốn buông lời trả xuống già nhận chân vương đầu, quả nhiên là so ba năm trước đây cuồng ngạo quá nhiều, giống như là chúng ta ái nhân tinh bực đã không người có thể chế hắn như vậy. muốn là không có những này nhân tộc tinh vương theo, chỉ là hát với đạo, hắn thì. không muốn tự mình bắn bừa, nhìn kết quả của trận chiến này liền biết, mọi thứ cũng có thể. tương viên đỏ sầm vẫn thạch phía trên trung tộc nói chuyện với nhau, có nhìn kỹ, có không coi trọng, cũng có ôm lấy không biết thái độ. Giới màng phía trên, trắng loang trước cung điện, ba vị thiên nhân tộc chân vương nhìn qua phía dưới khẽ bước cẩm, thuận lợi trở về liền tốt. Bọn hắn đối cái này nhân tộc thiếu niên khắc sâu ấn tượng, lúc trước biết được có 3 tên vũ trụ cung học viên nhúng tay, khiến cho suýt nữa bỏ mình. Đều là hiếm thấy tức giận, đem chuyện nơi đây truyền về vũ trụ cung bên trong, thỉnh cầu trong cung nghiêm trị cái kia 3 cái. Bất quá vũ trụ cung vô cùng to lớn, các loại cơ cấu phức tạp, thời gian 3 năm càng là rất ngắn, đạo mắt liền đi qua, dẫn đến bây giờ còn đang điều tra bên trong, tạm thời chưa có trở về tin. Đây cũng là vì sao không hề động cái kia sạ cả tộc nguyên nhân, một là thí luyện còn kết tục, hai là không có điều tra rõ ràng. Nhưng chờ hết thệ trấn ai là điểm, tất nhiên là trốn không thoát sẽ dành cho Lôi Đình Trừng phạt. Thời gian 3 năm, hắn không biết đột phá đến loại cảnh giới nào. Ta càng mong đợi là hắn chiến lực, hắn 3 năm trước đây hắn bị tập kích giết lúc thì triển lộ ra đại tinh quan thực lực, cũng không rõ ràng là thật là giả. Hàn Lam mượn dùng ngoại lực, nếu không quá khoa trương, bất quá lần này có thể tìm hiểu ngọn ngành. Vô hình sóng ý niệm giao lưu ở giữa, ba vị thiên nhân tộc chân vương chậm rãi nhắm mắt. 72 vạn tình, một mảnh hỗn loạn vận thạch trong khu vực, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ phá toái vận thạch. Lúc này, vận thạch trong khu vực nơi nào đó, một cái bảng đại môn hộ treo giữa không trung, Trên cửa viết máu đen hai chữ, lại sau này nhìn, là một mảnh kiến tạo trong tinh không liên miên màu đen kiến trúc. Một chỗ to lớn trên sân khấu, đắc nước cờ chiếc bè ngoài giữ tận phi thuyền. Và anh! Theo một đạo to lớn tiếng ầm ầm văng lên, một chiếc phi thuyền nổ tung. Trong phi thuyền 10 cái tu hành giả, cũng bởi vậy hiện lộ mà ra. Trong đó 4 cái ở vào trung gian, 3 nam 1 nữ, còn lại 7 8 cái tu hành giả sắc mặt hoảng sợ, chờ ở xung quanh. Trong bốn người, một cái đầu đỉnh màu vàng kim độc giác, toàn thân da thịt đều là từng đạo nếp nhăn giống như màu xanh vỏ cứng trùng nhân nhân, năm chặt năm lẫm, khuôn mặt giữ tận nói: Bọn này đồ chết tiệt, lại dám giúp người tộc nhìn chằm chằm chúng ta, tương lai lão tử muốn đem bọn hắn đều giết sạch. Đại ca, đến đón lấy nên như thế nào?" Một cái khắc độc nhãn nam nhân hỏi, trên mặt chỉ có một con mắt, không có cái khắc vũ quan, có chút lo hô liếc nhìn một phía. Hiện tại cái khắc hải tộc đều tại phái người nhìn chằm chằm chúng ta, một khi chúng ta đào tẩu, khẳng định sẽ đi thông báo nhân tộc. Thực sự không được cùng bọn hắn liều mạng, lôi kéo cái kia cái mau đầu tiểu tử Đồng Quy vô tận, để nhân tộc vô cùng rối loạn." Một cái tuổi trẻ ngân sà người phẫn nộ nói, "Tiểu tử tối này, để đó cái khắc hải tộc không giết, làm sao lại hết lần này tới lần khác để mắt tới chúng ta hấp vết đạo? Dù sao đều là tử, để tiểu tử thúi này biết do nói sự lợi hại của chúng ta, vì hắn chọn sai đối thủ dùng sinh mệnh đến sáng hối. Muốn không chúng ta cùng nhân tộc dạng hoa đi, nhìn xem cái kia diệt nhiên, đến cùng lại như thế nào cùng chúng ta kết thù kết toán. Trong bốn người, duy nhất cái kia diện mạo mỹ nữ tử trần chờ nói, tóc nàng là màu xanh, trừ bỏ trên cổ thấy ẩn hiện mấy đầu lục văn, nhìn lấy cùng thường nhân không khác. Tác dụng không lớn, nếu có thể dạng cùng nhân tộc liền sẽ không trực tiếp xuất binh. Sương Bang trung niên nhân thở sâu, giữ tận khuôn mặt dần dần khôi phục bình thường. Hàn Âm Thanh lạnh lùng nói: "Không thể đi ra ngoài, ở chỗ này còn có địa hình hữu thế, rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ, trốn không thoát, chiến cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cái kia Diệp Nhiên bên người, lần này khẳng định sẽ theo không ít nhân tộc tinh Vương. Trốn không thoát, còn không đánh lại, thật biết quất." Tuổi trẻ ngân sả người một quyền oanh bạo bên cạnh phi thuyền, cả giận nói: "Ta còn không tin, đại ca chờ sau đó để cho ta lên trước, nhất định có thể giết chết tiểu tử kia." "Không cần, ta đã nghĩ đến biện pháp." Sương vang trung niên nhân ý vị thâm trầm nói: "Có điều, vẫn là muốn hủy khuất lão tam ngươi cùng tứ muội." Sau 3 ngày, một chiếc màu lam phi thuyền tốc tốc lái tới, tiếp lấy chậm rãi giảm xuống tốc độ, rơi vào một mảnh hỗn loạn quần thể thiên thạch trước. trong phi thuyền, Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, huyền sát thần quang cuối cùng lại có đột phá, hiện tại đã có thể bùng phát ra ngàn vạn tinh lực. đến tận đây, hắn đã có thể bành ra 1.3 chấm ước tinh lực công kích, cũng chính là 13 đoạn tinh vương mức độ. loại này thực lực tăng thêm hắn vũ cấp kỳ vật cùng biên mãn tinh tướng thể, chân vương không thèm ra, đủ để quét ngang ánh nhân tinh vực, bất luận cái gì đại tinh vương đến đều vô dụng. tinh vương nhất đoạn cũng là ngàn vạn tinh lực. Mà các thần sơn chấn cũng tại tiêu hao còn lại cái kia hai viên nói ngộ sao đá, thôi có lĩnh hội có thể bộc phát ra 300 vạn tinh lực. Cái này tuy là một môn cường đại vũ cấp tinh thuật, nhưng tu luyện độ khó khăn cực cao, hắn chỉ là miễn cưỡng rửa vào nói ngộ thạch nhập môn. Hiện tại liền một núi chi lực đều xa kém xa phát huy ra. Diệp Nhiên ngăn cách cửa sổ nhìn lại, phía trước là một mảnh vô cùng to lớn khu vực vân thạch, khắp nơi nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ, không giống nhau mảnh vỡ thiên thạch. Những thứ này mảnh vỡ tiên thạch giống như là bị cái gì chậm chạp dẫn dắt, không ngừng vừa đi vừa về chuyển động. Chương 1096, Trá Hàng Vị dị vòng xoáy chương 1096, chả hàng, vị dị vòng xoáy diệp nhiên nhìn chằm chằm cái kia mảnh to lớn quần thể thiên hạch, ý niệm lực dò ra, nhất thời châu đất xuống biển mở dạng, trực tiếp biến mất. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, cái này 72 vẫn tinh quả nhiên có chút đặc thủ. Khó trách những hải tặc này đều sẽ tới này ở thân. Cái này 72 vẫn tinh trùng ngừng, có một cái kỳ lạ vòng xoáy, rất nhiều vạn năm trước ra hiện tại chúng ta á nhân tinh vực, không ngừng dẫn dắt chúng quanh phá toái tinh cầu. Bên cạnh tóc trắng tinh vương cũng nhìn qua phía trước, giải thích nói, thời gian lâu dài thì chậm rãi hình thành cái này 72 bắt tinh kỳ lạ vòng xoáy, Diệp Nhiên kinh ngạc. "Đúng, một cái không biết vòng xoáy, giống như cái này 72 vẫn tinh khu vực bên trong ý niệm lực biến mất, liền cùng hắn có quan hệ." Tóc trắng Tinh Vương suy tư nói, "Ta cũng là nghe Phương Thành chủ nói, mảnh này khu vực biến mất ý niệm lực, rất có thể đều là bị cái kia vòng xoáy thôn phệ." Thôn phệ ý niệm lực. Diệp Nhiên càng phát ra kinh dị, "Lão sư ta cũng đã tới nơi này." Phương Thành chủ tới qua một lần, do xét qua cái kia vòng xoáy, nhưng giống như lấy hắn thực lực đều không công mà lui, còn nói sợ là tối thiểu Tinh Ti mới có thể đi bảo tỉ đòi. Tinh Ti Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, cái này tinh không to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Liên ái nhân tinh vực đều có bí mật. Triệu phó bệ, có người đi ra. Lúc này, một tên tiên cung cao đại tinh vương nhìn qua phía trước trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Nhiên cùng tóc trắng tinh vương đều ánh mắt nhìn lại, nhìn đến một cái tuổi trẻ ngân sả người cùng một cái tóc xanh nữ tử bay tới. Là hấp huyết đạo tam thủ lĩnh cùng tứ thủ lĩnh. Tóc trắng tinh vương nói, ngoài ý muốn nói, hai người này, đây là thụ thương rồi. Tiểu tử, chính là nữ nhân này đoạt bản đại gia tính tệ. Cổ Quyên đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, dừng diệp nhiên gật gật đầu, nhìn về phía bay tới hai người, đều là tinh vương, một cái 2700 vạn tinh lực, một cái 3200 vạn tinh lực, Giám định hoàn tất, đều là yếu gà. Đảo mắt công phu, cái kia hát Huyết Đạo Tam thủ lĩnh cùng tứ thủ lĩnh đã bay tới, hai người cả người làm huyết, đi vào ngoài phi thuyền gấp giọng hô. Chư vị nhân tộc huynh đệ, chúng ta là xin vào hàng, hát Huyết Đạo đại thủ lĩnh Kim sĩ đã đợi tàu. Một lát sau, trong phi thuyền ba cái thiên cung tinh vương, nhìn hướng tóc trắng tinh vương, nói ra, Triệu Phó Bệ, hai người này tin được không? Bọn hắn là muốn khuyên Kim Sí đầu hàng lại bị Kim Si đánh thành trọng thương miễn cưỡng chạy ra, tóc trắng tinh vương trần ngâm dưới, cười nói, được rồi, bất kể có phải hay không là trá hàng, tương lai đều đưa đến trên chiến trường, bọn hắn cũng không có địa phương chạy. Hai vị tinh vương là một cố không kém thế lực, coi như trong lòng hai người có quỷ, không phải thật sự đầu hàng, chờ đưa đến trên chiến trường, khi đó thì không phải do bọn hắn lựa chọn. Được. Phi thuyền mở ra, hai người suy yếu đi tới, ba cái thiên cung tinh vương cẩn thận kiểm tra, rất nhanh khẽ gật đầu. Sát thực bản thân bị trọng thương, tinh tướng thể bị tinh vương binh phá hủy rơi, thực lực bây giờ mới không còn một nghe vậy, tóc trắng tinh vương ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn như vậy đến, thật hàng sát suất không nhỏ. Mấy cái vị đại nhân, Kim Si đã dẫn người trốn hướng 72 vẫn tinh chỗ sâu, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Tóc xanh nữ tử đẹp đẽ trên mặt lộ ra mấy phần hận ý nói. Tốt, dẫn đường đi. Tóc trắng tinh vương thản nhiên nói, hai cái phổ thông tinh vương, coi như không có thụ này trọng thương cũng không có bất cứ uy hết gì. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc ngăn trở sau lưng dịp nhiên. Diệp Nhiên tinh tâm luyện hóa tinh văn thiết, cũng không hề để ý phi thuyền một đường đi nhanh, chạy sau một hồi, trên đường một số nhiệt tâm hải tặc cùng trong phi thuyền hai cái hắc huyết đạo trước thủ lĩnh dẫn đường xuống. Cuối cùng là thuận lợi đổi tới. Phía trước, một hàng chính cực trốn mau văng màu đen hàng đội đập vào mi mắt. Từ phía dưới còn có một cái dễ thấy màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy trục quanh, là từng viên bị chậm rãi hấp dẫn mà đến, chậm rãi rửa sát vào hướng vòng xoáy bất thạnh, tốc độ rất chậm. Diệp Nhiên thấy thế hơi hơi nhíu mày. Đây chính là vừa mới triệu phó vệ nói kỳ lạ toàn qua, hắn thử một chút ý niệm lực dò ra cái kia vòng xoáy không dễ phát hiện mà tăng tốc mấy phần chuyển tốc, hắn ý niệm lực, nấy mắt bị xé rách biến mất, xác thực giống như là bị thôn vệ rơi. lúc này, tóc trắng tinh vương cũng nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng uống tiếng vang lên. kim sĩ, lưu lại đi. tiếng nói vừa ra, phía trước chạy màu đen hạm đội vang nổ tung, đầy trời hỏa quang bên trong, một đạo thân ảnh theo bên trong lao ra. các ngươi hai cái phản đổ, cho bản vương chờ lấy. Sương vàng trung niên nhân sắc mặt tái xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, thì thoát ly hạm đội chính mình thoát đi. cái kia màu đen hạm đội kinh hoàng tản ra, ảo ảo chạy tứ tán. truy tóc trắng tinh vương chìm quát một tiếng, một tên tiên cung tinh vương, thì triệu hồi ra chính mình tình tướng thể, một tay kéo lấy phi thuyền nhanh chóng đuổi theo, bèn bẽn phút chốc đã đến gần cùng cái kia sừng vàng trung niên nhân quan cách, mà lúc này diệp nhiên bỗng nhiên phát giác được cái gì, đạm mạc quay đầu nhìn hướng phi thuyền bên trong tuổi trẻ ngân xà người cùng tóc xanh nữ tử, hai trên mặt người vừa mới hiện hiện một vệt vui mừng, gặp hắn xem ra đều là nụ cười cứng đờ, có chút xấu hổ. Và anh, một đạo tiếng ầm ầm bất ngờ truyền đến, tiếp lấy toàn bộ phi thuyền sụp đổ, bước lên lửa cháy gừng gừng thi thể mánh lện hạ xuống, nguy rồi, triệu phó bệ có mai phục. Hảo cương hấp lực, không động được, càng tôi động tinh lực hấp lực càng mạnh. Là dưới chân cái kia màu đen vòng xoáy, đáng chết, cái này sao có thể, cái này vòng xoáy không phải không chủ động đi bảo, sẽ không hấp xả tu hành giả nhóm, đây là có chuyện gì? Tóc trắng tinh vương vừa sợ vừa giận, mắt thấy phi thuyền cấp hàng, lúc này chấn bỡ, nhưng bên trong sáu người vẫn đang thong thả chìm xuống, mà chỗ cần đến, rõ ràng là cái kia màu đen vòng xoáy, bất quá lúc này hắn chuyển động tốc độ nhanh đến kinh người, cái kia truyền ra sức hấp dẫn cũng kinh người vô cùng. Ha ha ha, chính bọn chạy sừng vàng trung niên nhân cười một tiếng, tiếp lấy dừng lại. Quay đầu hướng về mấy người đi tới kim sĩ ngươi làm sao không có việc gì tóc trắng tinh vương đồng tử đột nhiên co lại bởi vì cái này bảo vệ ta xương vang trung niên nhân giang hai tay lộ ra tay bên trong một cái kim vụ hắn cười lạnh một tiếng triệu phó bệ các ngươi còn là quá coi thường bản vương ta kim sĩ có thể mang theo hắc huyết đạo đi cho tới hôm nay không có điểm bắt chủ bại không thể được tuất không cùng các ngươi nói nhảm nhiều tiên tâm bản vương cũng sẽ không giết các ngươi ta chỉ bắt cái này diệp nhiên làm con tin chờ bản vương an toàn rời đi ái nhân tinh bực sẽ đem hắn đưa trở về nguy rồi tóc trắng tinh vương trong lòng căng thẳng, bây giờ mấy người đều không động được, không ai có thể bảo hộ Diệp Nhiên. hắn vội vàng quay đầu. Diệp Nhiên, nhanh! Nhưng lại nói ra một nửa, liền âm thầm cười khổ. Mình bây giờ đều không động được, chớ nói chi là Diệp Nhiên. Diệp Nhiên, chớ phản kháng. Hắn có dám muốn tính mệnh của ngươi? Tóc trắng tinh vương vừa mới nói xong, liền ngạc nhiên nhìn lấy, sau lưng cách đó không xa thiếu niên, bình ổn bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, không gian đều tựa hồ có chút vặn vẹo. Đây là cưỡng ép đối kháng hấp lực thể hiện. Tam đệ, tứ muội, vất vả các ngươi. Sương Bàng trung niên nhân tay vỗ một cái, liền em hư nhược tuổi trẻ ngân ra người, còn có cái kia tóc xanh nữ tử từ chỗ tới. Hai người tiến vào hắn trong ảm bi, giống như là hấp lực biến mất, đều cùng nhau thở phào, đội vàng điều chỉnh khôi phục trạng thái. Sương Bàng trung niên nhân tiếp tục bay hướng về phía trước, bàn tay lớn bắt hướng về phía trước thiếu niên, người nhặt nói: "Dĩ nhiên, hiện tại không ai có thể giúp ngươi, an phận chút bản vương sẽ không động tới ngươi." Chương 1097, Vương không thể đọc chương 1097, vương không thể đọc diệp nhiên tối đầu nhìn hướng cái kia màu đen bóng sói, chỉ thấy hơn 1000 bạn mét bàng sói nước lớn, càng chuyển càng nhanh giống như một đạo vòi rồng giống như tại nguyên chỗ điên cuồng chuyển động từng viên vẫn thạch đều bị xoắn nát thẳng hút vào bên trong nơi này hắn hơi hít mắt lại có chút ngưng trọng cái này màu đen vòng xoáy có chút quỷ dị tinh lực càng là mạnh bị hấp lực càng mạnh hắn cũng có chút khó có thể ngăn cản may ra thân thể của hắn tinh lực muốn so cảnh giới tinh lực mạnh dựa vào thuần nhục thân đối kháng lúc này mới ảnh hưởng không lớn tiểu tử ngươi ngươi thế mà không có việc gì cổ quen mặt mèo bị hấp xả đến bật mèo ôm chặt lấy diệp nhiên bắt đuổi toàn thân sùi lông trong miệng vù vù rót phong đạo chinh thủ thời gian mang bản đại gia chạy trốn cái kia hai loại khi hữu tinh không hòa diễm khắc. đừng muốn chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc tù thành tiểu ôm bắp đùi, bị tùy ý tu hành giả ôm bắp đùi, khen thưởng hai nghìn thành tự điểm diệp nhiên quẹt miệng co giật dưới, cái này đều cái gì tà môn thành tiểu ôm bắp đùi lạ như thế cái ôm pháp nhà đều chớ vào tiến đến các ngươi cũng sẽ không đọc được lúc này tóc trắng tinh vương hét to tiếng vang lên vòng xoáy bên ngoài bốn chiếc hiện hình trong phi thuyền mười mấy cái nhân tộc tinh vương dừng ở bốn phía đội vàng bạn phẩn muốn xông vào tới nghe nói như thế nhất thời dừng lại nhưng không khỏi càng để hứng gấp. Bên trong một cái anh tuấn trung niên nhân sắc mặt khó coi, đi ngăn chặn chung quanh, đừng cho Kim Si thuận lợi rời đi. Vâng. cả đám tộc tinh vương ảo ảo tứ tán, vây mướng vòng xoáy tứ phương. nơi xa mấy khối mảnh vỡ thiên thạch phía trên ẩn ẩn rực rực hiện hiện mười mấy đạo bóng người. Chính kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này, thế mà còn thật để Kim Si tìm tới chạy trốn biện pháp. Gia hỏa này lại vẫn lưu có thủ đoạn như thế, cùng là cướp bạn hơn ngàn năm, một điểm cơ sở đều không lộ, thật có thể à? Chúng ta lần này bắt hắn, hắn tương lai có thể hay không trả thù chúng ta? gia hỏa này có thể tương đương man thủ, không cần sợ, hắn bắt giữ cái kia diệt nhiên, sử dụng hắn thuận lợi đào tẩu về sau, đời này cần phải cũng không dám trở lại nữa. cũng thế, ai, từ cước bạn bất tử bạn cướp, hy vọng lần này nhân tộc đi tìm kim sĩ phiền phức về sau, không muốn lại nhìn chằm chằm chúng ta 72 vẫn tinh cái khác hải tặc. bạch phủ kín nếp vốn màu vàng kim hư miễn cự thủ chụp tới, cuối cùng lại ở giữa không trung, liền bị dẫn dắt hạ lạng, thằng rơi vào vòng xoáy bên trong biến mất, cũng không thể thành công bắt đến phía trước tuấn tú thiếu niên. sương băng trung niên nhân với thế, thế, có chút tiếc nuối, khoảng cách vẫn là quá xa à? muốn là bảo vật này lực lượng có thể mạnh hơn chút liền tốt. đến lúc đó sử dụng bảo vật này cho dù là chân vương tới đây cũng không làm gì được chính mình. chính mình là trong khu vực này tuyệt đối vương. bất quá bây giờ sương băng trung niên nhân nắm chặt trong tay kim hộ, hướng về phía trước tới gần thời gian mấy mắt liền đến đến cái kia tuấn tú thiếu niên phụ cận. không hổ là thiên nhân tí luyện thông quan người ngược lại là đầy đủ bình tĩnh. hắn nhìn hướng đối diện ánh mắt thiên tinh thiếu niên cười ha ha khom lưng đưa tay nói diệp nhiên tiểu huynh đệ mời đi. diệp nhiên nhìn chằm chằm hắn trong tay kim bổng hai mắt ngân quang chớp lên đã nhìn đến vật phẩm bên trong. Đó là một cái tối đen ngón tay, huyết dục khô kiệt, cách bên ngoài tròn dài, không rõ ràng là sinh vật gì, mà trên ngón tay trong phạm vi nhất định, loại kia hấp lực không còn sót lại chút gì. Hắn cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, không lại cần phải dùng nhục thể đối kháng phía dưới màu đen vòng xoáy. "Tiểu tử, ta đại ca nói chuyện cùng ngươi lâu. Lúc này, trẻ tuổi ngân sả người ánh mắt không tốt nói, ngươi là chủ động theo chúng ta đi, vẫn là để ta cột ngươi đi." Diệp Nhiên thần sắc đạm mạc, không để ý đến hắn, nhìn hướng sừng vàng trung nhân nhân, "Ngươi là Hắc huyết đạo đồ lĩnh, Hắc huyết đạo bảo hộ ở trên thân thể ngươi a?" Bảo Khố, Sương Vang trung niên nhân sững sở, tiếp lấy ánh mắt lấp lội nói, ngươi nguyên lai like là muốn Bảo Khố à, vậy không bằng bản vương cùng ngươi nói điều kiện. Chuyện hôm nay coi như thôi, ngươi ngày sau cũng đừng tới tìm chúng ta phiền phức, Bảo Khố thì cho ngươi như thế nào? Không được." Diệp Nhiên lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên. "Vì cái gì?" Sương Vang trung niên nhân như mày, "Chúng ta hát huyết đạo bình thường không sao cả đoạt lấy các ngươi nhân tộc, ngươi phải cứ cùng bản vương cá chết rách lưới làm gì?" Tuổi trẻ ngân xả người cũng là giận tí mặt, "Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái tinh tướng đầy đủ nạo đó à? Chúng ta ba cái tinh vương đứng ở chỗ này, ngươi đều việc không đáng lo, đại ca, ngươi tránh ra, để cho ta trước giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết cái gì gọi là vương không thể đủ. ngày sau nhìn đến tinh vương hiểu được cùng mái. diệp nhiên giật mình, nhìn kỹ hắn liếc một chút, bàn tay tiếp tục đè xuống. sương vang trung niên nhân sắc mặt âm trầm, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, đột nhiên trong lòng cuộn loạn, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. hắn sắc mặt bị biến, đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu vô số vẫn thạch ảo ảo nổ tung, một cái to lớn cự ảnh rơi xuống. đó là một ngọn núi, to lớn vô biên, cao chót vót không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng lúc này ầm vang hạ lạc. không gian dường như ngưng kết đồng dạng, phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang âm thanh, thậm chí tại không dễ dàng phát giác địa phương, đều hiện lên từng đạo rất nhỏ vết nước. đây là, sương băng trung niên nhân thần sắc hoảng sợ, lại cũng không nói hoài tới cái khác, xoay người bỏ chạy. thế mà cái kia cự sơn dường như lớn đến vô biên một dạng, mặc cho hắn như thế nào bỏ chạy, đều không thể thoát ly hắn phạm vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự sơn cách mình càng ngày càng gần. hắn khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng tăng thêm tốc độ, nhưng thủy trung không cách nào bỏ chạy đi, đỉnh đầu dần dần bị âm ảnh bao trùm cuối cùng tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng một nói chấn động to lớn âm thanh bên trong hết thể yên tĩnh lại cự sơn hư ảnh mơ hồ rất nhanh tiêu tán nguyên điệu đã chỉ còn lại có một chỗ nổ tung vãi đi máu thịt bay mét cái này thần sơn chấn thật bá đạo diệp nhiên thì thào một tiếng vũ cấp tinh thuật thực sự cường đại hắn đây là chỉ vận dụng một phần lực lượng muốn lưu đối phương một cái toàn thầy nhưng thần sơn chấn bản thân mang theo đặc thù lực lượng quá mức cường thế trực tiếp đem đè chết không sai thần sơn chấn cũng bổ sung một loại đặc thù lực lượng cùng hủy diệt lực khác biệt có chút cùng loại lúc trước khó có thể đuổi thiên nhân là cơn giống như nhưng càng thêm cường mãnh không chịu nổi liền sẽ cái xác không hồn, mà chịu được lấy cũng sẽ lưu tại thể nội, hình thành một đạo cùng loại phong ấn tồn tại. Diệp Nhiên nhìn lấy cái kia tàn phá thi thể, trong lòng tiết bối, cái này kim sĩ sí là xa lạ nhất tộc, hắn cũng không có thu thập qua giống nhau thi thể. Vừa mới vốn là muốn thăm dò phía dưới thần sơn chấn uy lực, không nghĩ tới Viễn Siêu chính mình đón trước. Lúc này thi thể tàn phá, không cách nào đạt tới vạn tộc lục yêu cầu. Tay hắn bộ lấy, nhất thời một khối mi cốt bay phiến, cùng một cái xuất hiện vết nứt kỳ vượn bay tới, rơi trong tay. Đây hết thảy đều phát sinh ở phút chốc. Các Trang Tinh Vương chờ bốn vị nhân tộc Tinh Vương trên mặt lo lắng còn không có biến mất, thì trong mắt hiện hiện chấn kinh. Nơi xa vẫn thạch phía trên cái kia mười mấy hải tặc đồng dạng kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào tình cảnh này. Mà lúc này, trẻ tuổi ngân xà nhân tài nổi giận đùng đùng bay tới, khoảng cách đối diện thiếu niên chỉ có mười mấy mét, gần trong gang tấc, diệp nhiên ước lượng trong tay kim hộp về sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chương 1098, thần bí bóng người chương 1098, thần bí bóng người tuổi trẻ ngân sả người run rẩy một chút, thần sắc hoảng sợ, hàm răng đều đang phát ra thanh âm run rẩy. Thật, thật xin lỗi. Diệp Nhiên đại nhân, chỉ cần có thể tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tóc xanh nữ tử phản ứng càng nhanh, bị giảm xuống đất, gùi đầu phía dưới cầu khẩn nói, chỉ cần có thể còn sống sót, ta nguyện ý phía trên nhân tộc chiến trường dùng mệnh hóa mệnh. Diệp Nhiên nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, thu hồi kiếp bụng, nhất thời phía dưới cuồng bão màu đen vòng xoáy dần dần an tĩnh lại. Loại kia kinh khủng hấp lực, cũng theo đó dần dần biến chậm cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tóc trắng tinh vương bốn người, bao quát lúc trước vòng xoáy bên ngoài mười mấy cái nhân tộc tinh vương, ảo ảo cấp tốc chạy đến, vây quanh ở trung bình hắn. Diệp Nhiên, cái này. Tóc trắng tinh vương nuốt nước miếng một cái, cái kia kim sĩ cũng là một trung cấp tinh vương, nhưng lại bị một chiêu thì tùy tiện diệt sát. Cho dù là hiện tại, đều bị hắn có loại tâm thần hoàng hốt không chân thật cảm giác. Cái khác nhân tộc tinh vương cũng là cực kỳ chấn động. Kim sĩ làm là trung cấp tinh vương, cho dù là bọn hắn những người này đều không có mấy cái có thể đối kháng, lại bị nhẹ nhàng như vậy đánh giết. Phải biết, đây chính là tinh vương, á nhân tinh vực bên trong đứng đầu nhất chiến lực, mà bây giờ lại bị một thiếu niên đánh giết, không ít tinh vương thấy lại đi diệp nhiên trong ánh mắt đã theo trước đó hoái, dần dần biến đến thêm ra mấy phần kinh sợ. Trung binh là kinh lịch có phần nhiều người tóc trắng tinh vương rất nhanh bình phục tâm tình nhìn hướng trước mặt chính cảm giác một khối mi cốt toái phiến thiếu niên hỏi Diệp Nhiên bọn hắn xử lý như thế nào Diệp Nhiên đem mi cốt toái phiến thu hồi trong lòng khẽ gật đầu cùng hắn sở liệu một dạng cái kia hai loại khác biệt tinh không hỏa diễm sát thực trong này loại này hy hữu cấp bậc tinh không hỏa diễm có giá trị không nhỏ làm hắc huyết đạo đầu lĩnh tự nhiên sẽ mang theo ở trên người thậm chí còn so trong tưởng tượng muốn nhiều ra một loại đoán chừng là Kim Si đã từng thu thập được lúc này hắn nghe vậy nhìn hướng đối diện run run rầy rầy tuổi trẻ ngân xa người cùng cái kia vùi đầu quỳ xuống tóc xanh nữ tử lắc đầu nói cái này nữ ngôi sao vương đã từng đoạt lấy ta tính tệ cũng cùng ta cái này bằng hữu kết thù nhìn ta cái này bằng hữu sử chỉ như thế nào đi nói hắn đem trên đùi cổ quyền dốc hết ra đi xuống ai u cổ quyền giận mắng một tiếng tiểu tử ngươi điểm nhẹ đừng đem bản đại gia đặt vào cái kia phá vòng xoáy bên trong đi diệp nhiên vừa nhìn về phía trẻ tuổi ngân xả người ánh mắt hiếp như nói vương không thể đủ không không có tuổi trẻ ngân xả người sắc mặt trắng bệnh đung nhiên quỳ xuống đất vẻ mặt đưa ra nói diệp nhiên đại nhân ta vừa mới cũng là tùy tiện nói một chút Ngài đừng coi là thật." Diệp Nhiên thản nhiên nói, "Ở chỗ này nói một ngàn vạn lượt vương không thể đủ, nói xong có thể không giết ngươi." Tuột, tuột, tuổi trẻ ngân sả người mừng rỡ như điên, đội vàng giật đầu. "Vương không thể đủ. Diệp Nhiên lắc đầu, "Muốn không phải nhìn ở cái này quen thuộc từ phân thượng, gia hỏa này cũng đã sớm đập chết rồi. Vất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đối phương sau cùng còn muốn phía trên nhân tộc chiến trường chủ tội." Hắn thông báo một tiếng bên cạnh tóc trắng Tinh Vương, liền hướng về phía dưới bước đi. Tóc trắng Tinh Vương sắc mặt trầm xuống, Phái ra hai người nhìn chằm chằm tuổi trẻ ngân sa người bọn hắn, chính mình đột nhiên khởi hành, truy hướng một phương hướng khác. Hắc huyết đạo hết thệ có hai cái tinh vương, thế nhưng trong hai cái, không bao gồm cái này ngân sa người hai người. Hai người này hẳn là vừa đột phá tinh vương không lâu, được đề bạt thành mới lên cấp thủ lĩnh, cho nên cần phải còn có một cái hắc huyết đạo thủ lĩnh trốn. Diệp Nhiên chậm rãi bay hướng phía dưới cự xoáy nước lớn, tinh không hỏa diệm đã nắm bắt tới tay, còn lại hắc huyết đạo truy không truy cũng bỏ tay. Màu đen bổng xoáy to lớn vô biên, bên trong còn có thể nhìn đến từng khối mảnh vỡ thiên thạch. Diệp Nhiên một đường hướng xuống, rất sắp tiếp cận vòng xoáy, hắn xuất ra trước đó kim bổ, trầm ngâm phía dưới mở ra, nhất thời một đoạn tối đen ngón tay lộ ra, cung tay của người chỉ không sai bần nhiều, nhưng muốn dài hơn chút, trên da còn có một tầng thật mỏng huyết hồng nhỏ bé lông tơ, nhìn lấy có chút quái dị, thứ này, diệp nhiên rất nhỏ bớt bề dưới, một loại cảm giác quen thuộc truyền ra, tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau chất liệu, đây là hoàng thú chảo, hắn trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó tại lam tinh phía trên lấy được vậy đến tự hoang vu tinh không bên trong hoàng thú chi chảo, hai thứ đồ này chất liệu hoàn toàn tương tự, theo tối đen ngón tay bị lấy ra. Nhất thời phía dưới màu đen vòng xoáy, lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đồng thời, một cỗ như có như không sức hấp dẫn theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Tối đen ngón tay có chút không bị khống chế phi lên, tự động hướng về phía dưới bay đi. Nhưng ngay sau đó, liền bị Diệp Nhiên một phát bắt được. Diệp Nhiên nắm chặt ngón tay, nhìn chăm chăm vòng xoáy có chút hiếu kỳ. Trong này có cái gì đang hấp dẫn ngón tay này? Hắn suy tư dưới, mang theo tối đen ngón tay hướng vòng xoáy bên trong bay đi, rất nhanh, thì triệt để đi vào vòng xoáy bên trong. Một bước bước vào vòng xoáy, nhất thời dưới chân chuyển đến cỗ cực mạnh hấp lực. Nguyên Lai tiến vào vòng xoáy bên trong, thứ này liền không có dùng. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, khó trách cái kia Kim Sí mặc dù có ngón tay này tại, đều không có nghĩ qua chạy đến vòng xoáy bên trong. Không phải vậy đi vào về sau, coi như nhân tộc cao thủ lại nhiều cũng còn thật cầm hắn không có cách nào. Tối đen ngón tay không thể lại ngăn cách hấp lực, Diệp Nhiên cũng liền từ bỏ, tiện tay thu hồi, đơn thuần dựa vào chính mình xâm nhập trong đó. Màu đen vòng xoáy vô cùng to lớn, một đường xâm nhập sau một hồi, cũng chậm chễ không nhìn thấy cuối cùng. Ngược lại là loại kia áp lực càng phát ra cường hãn, có chút không chịu nổi. Diệp Nhiên thở sâu biểu lộ ẩn ẩn có chút nghiêm trọng, xuống chút nữa, cho dù là hắn cũng vô pháp đối kháng càng gia tăng cường hạn hấp lực. đến lúc đó, liền sẽ bị động trực tiếp bị hút vào chỗ sâu. mà nơi này bây giờ còn chưa tra rõ, ai cũng không rõ ràng chỗ sâu có cái gì, tùy tiện đi vào cũng không lý trí. hoang thú, hoang vưu tinh không. hắn khe nhíu mày, lần nữa lấy ra tối đen ngón tay xem xét một phen, không có quá nhiều thu hoạch về sau, đem thu hồi chuẩn bị rời đi. lúc rời đi, thuận tiện lấy lần nữa nhìn chỗ sâu liếc một chút. mà lần này, hai mắt ngân quang lấp lóe, lại tinh khải chi nhãn tác dụng dưới, nhìn đến một cái mơ hồ hình người. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn trộm, mà cái kia mơ hồ hình người cũng đã nhìn không thấy. Hắn trần chờ dưới, cuối cùng vẫn rời đi. Đi về trước, về sau có thời gian lại tới nơi này nhìn xem. Diệp Nhiên bay ra vòng xoáy về sau, tóc trắng tinh vương bọn người đã đem Hắc huyết Đạo đều xử lý, đợi đến hắn liền trực tiếp rời đi. Cùng một thời gian, dung nham vành ngay hành tinh bên trong, thiên nhân thí luyện cử hành phía dưới, trên trăm viên đỏ sẩm vẫn thạch phía trên. Lúc này các tộc đều có chút trầm mặc. Hắc Viết Đạo thủ lĩnh chết rồi, tấm đệm tay diệt sát, không có lực phản kháng chút nào. Đây là một cái người nào đều không có nghĩ qua kết quả cũng là thiếu niên kia trở về 3 năm sau để nhất chiến thành tích không thể nói là lóa mắt chỉ có thể nói là làm cho người động dung á nhân tinh bực sắp biến thiên có tuổi tu hành giả thanh âm khàn khàn vang lên nói xong thì chậm rãi lại lần nữa nhắm mắt các tộc tu hành giả thần sắc phức tạp một cái hơn 20 tuổi thiếu niên tinh vương sắp thực đủ để cải thiên hóa nhật dưới màng phía trên trắng loang trước cung điện cái kia ngồi xếp bằng ba vị thiên nhân tộc chân vương cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia chất gỗ mắt rộng sau một lúc lâu trung ương thiên nhân tộc chân vương mới nhẹ dọn cảm thán thời gian ba năm có thể chạm trung cấp tinh vương, kẻ này càng ngày càng đáng sợ. Trương 1099 sinh mệnh chi thể Trương 1099 sinh mệnh chi thể thiên phương thành bên trong thành chủ phủ tiểu hình huyền không đào tự phía trên diệp nhiên quanh chân nhắm mắt bên người phế khí tinh văn sắt trồng chất như núi số lượng càng phát ra đáng sợ, ngoài ra còn có thật nhiều hắc sát khoáng thạch cách trở lại khắp nơi trong thành đã qua hơn nửa tháng trong khoảng thời gian này giáo sư không tiếp tục gọi hắn đi qua, cho nên thời gian nhàn hạ rất nhiều, một mực tại tu luyện mà giờ khắc này theo lại một nhóm tinh văn thiết bị luyện hóa. Hắn chậm rãi mở mắt, sau lưng, một tôn to lớn vô biên đỏ thẫm cự nhân hiện hiện, bên hùng là ba khối sáng chói tinh quan lớn. Bốn ấn quá mức dễ thấy, cứ việc cá nhân tinh vực vấn vẻ, chờ tin tức truyền đến các đại cường tộc tinh vực, hắn chỉ sợ sớm đã tiến vào vũ trụ cung. Nhưng xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là tạm thời triển lộ ba ấn. Tam trọng tinh quan lớn. Cổ quên đang nằm dưới tảng cây hóng mát, lộ ra đen như mực cái bụng, bốn con hướng lên trên, thấy thế bỗng nhiên lật lên thân. Trầm chú nhìn cái kia hỏa diễm tinh tướng thể, mắt mèo trừng lớn. "Ta đi, tiểu tử ngươi còn ẩn giấu chiêu này, khó trách ngươi lúc trước đều hỏi bản đại gia." Một trăm lần khôi phục lực chuyện. Một trăm lần khôi phục lực. Diệp Nhiên ánh mắt dị dạng, ngay tại vừa mới, hắn thuận lợi đột phá 22 trọng tinh nguyên thân, tinh lực lần nữa gia tăng hơn 3000 bạn, đi vào hơn 1 triệu 5000 bạn, cũng chính là 15 đoạn tinh quan. Khoảng cách 20 đoạn chân vương thêm gần một bước. Trừ bỏ tinh lực, khôi phục lực tại tinh tướng thể kích hoạt về sau, cũng coi như đạt tới 100 lần trình độ. Mà theo khôi phục lực đạt tới 100 lần, một loại chất biến sinh ra. Diệp Nhiên nhắm mắt cảm giác, cảm nhận được thể nội dường như tự thành tuần hoàn đồng dạng, sinh sôi không ngừng, nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân hết độ cả người hắn dường như biến thành một đoàn sinh mệnh nguyên giống như sinh cơ tán giật bốn phía hoa cỏ đều bởi bội tươi tốt đồng thời trên thân một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương thơm cũng truyền ra cái này hương thơm truyền đi lúc nằm dạt trên mặt đất ngủ bạo từ lòng phân thân cái mũi ngửi ngửi sau đó mơ mơ màng màng đứng lên hướng về hắn đi tới thân quả hồng nguyệt ánh mắt sáng lợi to bò đi tới đừng nói còn thật rất thơm cổ quyên cũng đi tới hầu nghi đánh giá diệp nhiên tiếp lấy dùng móng phải đẩy hắn trông mà thèm nói tiểu tử ngươi làm sao biến thơm như vậy bụng trộm lau cái gì nứt hoa cho bản đại gia cũng dùng điểm xong đi mê đảo mấy cái mụ tử, nói, cổ quyền còn liếm liếm móp phải, hài lòng nói, không tệ, liếm lên cũng đến hương. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó đong nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mèo hoảng sợ và mèo. ngoa tào, cái này móng vuốt sờ qua ngươi, bản đại gia không phải tương đương với gián tiếp liếm ngươi rồi. nôn bản đại gia thế mà liếm lấy cái nam, thật buồn nôn, không sống được. cổ quyền hướng trên mặt đất ra sức nôn hàn, mặt đều xanh. diệp nhiên không để ý nó, chậm rãi mở mắt, cảm giác chính mình bây giờ kỳ lạ trạng thái, trong mắt tràn đầy mừng dỡ. đây chính là một lần khôi phục lực điểm mạnh, thể nội sinh cơ gần như bất diệt mà đạt tới trình độ này còn gọi là sinh mệnh chi thể. Sinh mệnh chi thể tác dụng là. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, nhớ lại cổ quyền lúc trước cùng mình nói qua, cái này một trăm lần khôi phục lực sẽ xuất hiện biến hóa. Diệp Nhiên ca ca, cẩn thận. Lúc này, Hồng Nguyệt tiếng kinh hô băng lên. Diệp Nhiên sững sốt một chút, ngẩng đầu, liền thấy một tấm miệng rồng mở ra, Đông Nhiên cắn xuống tới. Bạo tứ long phân thân hai lớn một nhỏ ba viên long đầu, ánh mắt cũng còn không có mở ra. Đáp ý nói, cái gì ăn ngon tôm như vậy, để cho ta trước nếm thử. Nó trung gian viên kia long đầu, da sườn hút chuẩn mất hai lần phát hiện hút bất động không khỏi căng tức mở mắt ra tiếp lấy liền phát hiện chính mình cắn rõ ràng là một cánh tay bản thể cánh tay này theo ngươi giống như a Bạo tứ long vân thân kinh dị nói thật sự là quả giống quả thực giống như lúc đúng vậy a sát thực rất giống diệp nhiên ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi theo hắn miệng rồng bên trong quất ra cánh tay trái sau đó tại nguyên châu an lấy năm đấm cấm đối Bạo tứ long vân thân nhán cầu đi lòng vòng tiếp lấy quay đầu liền chạy nhưng sau lưng tráng kiện cái đuôi bị liễu lại một cỗ đại lực kéo lấy nó cứ thế mà lôi trở lại một lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng băng lên bản thể ta không phải cố ý, vừa ngủ tỉnh, cái này không không thấy rõ nha. đừng đánh nữa, ta chính là nếm thử mà thôi. ai biết ngươi đột nhiên biến đến thơm như vậy, là ngươi trước rụ hoặc ta. bản thị đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. sau một lúc lâu, diệp nhiên lắc lắc tay, đi trở về nguyên địa. một lần nữa triệu hồi ra tinh tướng thể, theo sau lưng hư nguyễn đỏ thâm cự nhân hư ảnh hiện hiện. loại kia thân thể tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng kỳ lạ cảm giác xuất hiện lần nữa. một trăm lần khôi phục lực, sinh mệnh chi thể. hắn thì thào một tiếng, một lần khôi phục lực khác một cái sương hồ, thì là sinh mệnh chi thể đạt tới loại cảnh giới này sau khôi phục lực sẽ có một cái chất biến, có thể để người ta nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh. vô luận là ý hồn bị phá hủy, vẫn là bị giết chết một lần, đều có thể trong nháy mắt lập tức phục sinh. phục sinh sau mặc dù sẽ có chút suy yếu, nhưng đúng là còn sống. đồng thời đi qua nhất đoạn thời gian rất dài tu dưỡng về sau, lần nữa bị đánh giết về sau, còn có thể lại lần nữa phục sinh một lần. tương đương với từ đó nắm giữ đầu thứ hai sinh mệnh, cái này sinh mệnh chi thể cực kỳ cường đại. diệp nhiên nắm chặt nắm đấm, một lần khôi phục lực cái này biến hóa, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. muốn đến nơi này hắn trong lòng không khỏi lấm liệt một trăm lần khôi phục lực đối tinh vương tới nói khả năng khó có thể với tới nhưng đối chúa tể cường giả tới nói là tất nhiên có thể đạt tới bởi vậy có thể thấy được những thứ này đỉnh cấp cường giả sợ là đều nắm giữ hai cái mạng khó có thể diệt sát trừ bỏ bên trong đang biến hóa còn có bên ngoài đang biến hóa tỷ như quanh thân hoa cỏ cây cối hấp thu đến hắn trên thân tản ra vì bạc sinh cơ sinh trưởng mãnh liệt thậm chí máu tươi cũng có biến hóa tươi màu biến thành màu xanh nắm giữ liệu thương bảo dược đồng dạng tác dụng có thể khôi phục người khác thương thế ngoài ra còn có loại kia mùi thơm Làm sao cảm giác giống như biến thành đường tâm thiệp. Diệp Nhiên nói thầm trong lòng một tiếng, tiếp lấy tán đi tinh tướng thể, nhất thời thể nội loại kia tràn đầy sinh cơ chậm chạp tiêu tán đi xuống. Thân thể giống như là thoái hóa một dạng, trong mạch máu màu xanh huyết dịch cũng một lần nữa biến thành màu đỏ. Đó lấy, hắn bơi tay một cái. Sáu nói màu sắc khác nhau tinh không hỏa diễm liền nổi lên, trên không trung tiêu đốt lên, phát ra phốc bảy tiếng vang. Nhìn lấy cái này sáu đạo hỏa diễm, Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, đã gom góp sáu loại. Còn kém ba loại, liền có thể tu luyện cửu hỏa phá cảnh điển. So với trong tưởng tượng tiến độ, muốn mau hơn không ít. Tinh đạo bí pháp mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể tu luyện một môn, liên tục tu luyện hai lần tác dụng vụ sẽ bạo tăng mấy lần. Bây giờ trở về đến sau mục tiêu, trừ bỏ vũ trụ cùng, lại có là cầm tới linh dương tinh vực bảo tàng. Diệp nhiên trong lòng yên lặng, bây giờ tinh không hỏa diễm thu thập thuận lợi, đoán chừng không bao lâu, thì có thể đột phá đến lớn tinh quan. Đến lúc đó, liền có thể tiến về trong cổ chiến trường, nếm thử trùng kích tinh vương. Lại có mấy tháng, liền đến đến trong tinh không dòng giã năm năm. Diệp nhiên than nhẹ một tiếng, có chút phức tạp, còn thừa lại thời gian mười năm, hắn liền tinh vương đều không có đột phá đây vẫn chỉ là bên trong tứ cảnh mà thôi phía trên tứ cảnh càng thêm gian nan mỗi đột phá một cảnh giới tiêu hao thời gian thành chỉ số tăng gấp bội. trước 1.100 tinh vương bảng danh sách trương 1.100 tinh vương bảng danh sách diệp nhiên bình phục lại tâm tình muốn mau rời khỏi lại đi linh dương tinh vực một chuyến hắn bây giờ thực lực cường hãn không ít vận dụng tinh thuật hậu càng là có thể đạt tới 16 đoạn toàn lực anh kích cái kia tàn khuyết chân vương cấp của cát Đoán chừng mấy cái ngày thời gian liền có thể đánh nát phá bỡ lớp phong ấn thứ ba đến thời điểm chờ lấy được đệ tam tầng ma cốt thân công pháp lại đem tinh không hỏa diễm vỡ gót đột phá đại tinh quan thì tiến về cổ chiến trường. Nếu như nắm chặt chút thời gian, là có thể tại vũ trụ cung tiếp dẫn sứ đến trước, thì thuận lợi trở về. Dạng này còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nửa ngày sau, Diệp Nhiên rời đi hòn đảo, tiến về tiên Phương Thành bên trong các đại thế gia bên trong, tới giao dịch tinh văn thiết. Đột phá 24 trọng tinh nguyên thần, cần 700 vạn tinh văn thiết. Lần này đột phá, với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu, chỉ cần đột phá, cho dù không dựa vào ngụy vạn huyết cử nhân, hắn cũng có đầy đủ lòng tin có thể đối kháng chân vương. Trước khi đến vũ trụ cung trước đó, Sa Cả tộc gia nhận. Long Nam tộc vị kia chân Vương Nam Dương, cùng tình không cự thú chín đầu khác đều là phải xử lý rơi. Hiện tại không động thủ, là không có vạn toàn nắm chắc mà thôi, mà 24 trọng tinh nguyên thân chính là cái này nắm chắc. Hai ngày rưỡi sau, Diệp Nhiên trở lại thành chủ phủ, trên thân tinh văn thiết đã đi tới 400 vạn số lượng. Trước đó đánh giết Hắc huyết đạo cái kia đại thủ lĩnh, thu hoạch không ít tinh tệ cùng tài nguyên, tăng thêm hắn trước đó trên thân còn lại tinh tệ, cuối cùng chung đội được hơn 300 vạn tinh văn thiết. Trên thân tinh tệ còn lại hơn 3 ức không dùng. Cũng không phải là có chỗ giàu diễm mà chính là các đại thế gia tinh vương chỗ chống không tinh văn thiết cũng chỉ có những thứ này ái nhân tinh vực, vẫn là quá nhỏ diệp nhiên trong lòng thì thạo bên trong tinh vực tài nguyên thiếu thốn đột phá nhất trọng tinh nguyên thân tinh văn thiết muốn gom góp đều có chút khó khăn cho nên vũ trụ cung không chỉ là hắn dùng để lương tựa một cái thế lực càng trở nên mạnh hơn hy vọng hắn không nghĩ nhiều nữa quay người rời đi thanh chủ phủ huyền không đảo tự phía trên diệp nhiên thân hình vừa mới rơi xuống liền thấy ở trên đảo đứng đấy một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tướng mạo anh tuấn bờ môi trắng bệch hơi có vẻ suy yếu tam sư minh Diệp Nhiên du lên, hướng hắn đi qua. "Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng là trở về." Phương Tiên Nguyên cười ha hả tiện tay ném ra một tờ danh sách, "Đến, cho ngươi xem thứ gì." Diệp Nhiên tiếp được bảng danh sách, bảng danh sách màu xanh lam sẫm, kinh bạc lệ bước, trên cao nhất một hàng biểu hiện ái nhân Tinh Bực Tinh Vương bảng xếp hạng. Tiếp lấy phía dưới, là nguyên một đám bóng người hình chiếu cùng tên. Xếp tại đệ nhất là tên xạ gia tộc Trung Nghiên, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng không giống với tầm thường xạ gia tộc, phần đuôi lại sinh trưởng hai đầu màu vàng kim tỉ mỹ đuôi. Phía sau tin tức, là Sạ gia tộc trưởng giờ ngày, tinh lực 225 triệu. Thứ hai là tên áo xám trung niên nhân, nhân, thân thể đoan chính, xem ra có chút nhỏ nhã, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Phía sau tin tức biểu hiện là Thiên Cung đại trưởng lão Đường Dương, tinh lực 2.2 ức. Thứ ba tên là cái khuôn mặt tiểu tùy lão giả, mắt như kim đăng. Diệp Nhiên khi nhìn đến trong ngay mắt, không khỏi bàn tay hơi hơi nắm chặt, trong mắt lóe lên một vẻ màu sắc chấm nhã, gia nhận. Gia nhận đồng dạng là 2.2 ức tinh lực. Thứ tư cũng là người quen, là tên khôi ngô vô cùng, toàn thân bao trùm nham thạch lòng nham tộc trưởng hắn, là Long Nham tộc tộc trưởng, Nham Dương. Tinh lực là 2.1 ức. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích Hắn bây giờ tinh lực 1.5 ức, lại sử dụng ngụy vạn huyết cự nhân, gia tăng 6.000 vạn sau. Cũ kém không nhiều là cùng đối phương đồng dạng thực lực. Tiếc nuối duy nhất là, tại vận dụng ngụy vạn huyết cự nhân về sau, không cách nào thi triển tinh thuật. Không phải vậy có lẽ có cơ hội thu thập hết đối phương. Thứ năm tên thì là kỳ một tộc trưởng lão kỳ loan, so long nham tộc chân vương hơi yếu chút, nhưng không kém là bao nhiêu. Diệp nhiên một đường nhìn xuống phía dưới, 2-3 giây thời gian, đã thấy cái cuối cùng tên không khỏi hoa hốt. Cái cuối cùng lại là chính hắn, biểu hiện 6.000 vạn tinh lực. Hắn có chút không nói gì, cái này 6.000 vạn. Hẳn là hắn lúc đó đánh giết trung cấp tinh vương Hắc huyết đạo đầu lĩnh lúc, triển lộ thực lực. Lúc đó bởi vì lo lắng trực tiếp đem thi thể hủy diện, thì không dùng toàn lực, không nghĩ tới vẫn là phá đi. Tiểu sư đệ, thế nào, vui vẻ à? Phương Thiên Nguyên vô vô diệp nhiên bà bay, mở cười nói, đây là chúng ta toàn bộ á nhân tinh vực trăm người đứng đầu cao thủ. Á nhân tinh vực hết thảy gần 400 cái tinh vương, ngươi có thể xếp vào 100 vị trí đầu, thực sự không tầm thường à? Diệp nhiên cười cười, cũng không nói gì thêm. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, không bao lâu, ngươi liền có thể vượt qua sư huynh ta. Phương Viên Nguyên cảm thán nói, "Ta là phổ thông tinh vương cảnh giới, bởi vì song tinh thiếu nguyên nhân, tinh lực có thể sở cao cấp tinh vương. Xem như miễn cưỡng chen vào 50 tên trong vòng, nhưng ta đã hơn 700 tuổi, mà ngươi mới hơn 20 tuổi. Ai, thật không rõ ràng ngươi đến cùng là tu luyện thế nào." Nói đến câu nói sau cùng lúc, hắn có chút phức tạp, 3 năm trước đây gặp mặt lúc, vị tiểu sư đệ này vẫn chỉ là thanh danh văng vẳng rồi, vừa mới tại Ái Nhân Tinh được bộc lộ tài năng. Tất cả mọi người rõ ràng, nhân tộc ra một cái đáng sợ thiên tài, nhưng không nghĩ tới, lại là loại này sự đáng sợ. Liên hắn cái này làm sư minh đều không nghĩ tới. Lúc này mới 3 năm mà thôi, chính mình lại nhanh muốn vượt kịp. Hiện tại ngươi tại chúng ta nhân tộc Tinh Vương bên trong, cũng có thể đứng vào top 30." Phương Thiên Nguyên cười nói, "Lão sư sau khi biết, nhất định sẽ thật cao hứng." "Sư Minh, lão sư đâu?" Diệp Nhiên ngưng lông mày, có nửa tháng không gặp, từ khi ta theo 72 Vẫn Tinh sau khi trở về, thì chưa thấy qua. "Bốn là, còn muốn hướng hắn hỏi một chút 72 Vẫn Tinh bên trong cái kia màu đen vòng xoáy sự tình." "Lão sư trong khoảng thời gian này tại bế quan tu luyện." Phương Thiên Nguyên trong mắt lóe lên mấy phần không được tự nhiên, "Yên tâm." qua mấy ngày hắn thì sẽ xuất quan, ngươi đến lúc đó hỏi lại không muộn. Được. Diệp Nhiên thở sâu, ước lượng trong tay tinh vương xếp hạng bảng, tâm tình trầm trọng. Phía trên này đệ nhất bốn phải là lão sư, nhưng theo thọ mệnh không nhiều, trên bảng danh sách cũng đem tên thủ tiêu. Còn thừa lại không đến bảy năm, chờ tiến vũ trụ cung về sau, ta liền đi tiên tụ tinh không tìm kiếm ốc sen tinh vương nói tới kéo dài tuổi thọ dịch. Tiếp đó lại nói chuyện với nhau một lát sau, Phương Thiên nguyên cáo biệt chuẩn bị rời đi. Sư Minh lại nhiều ngồi một đoạn thời gian đi. Lần sau đi. Phương Thiên nguyên đệ lên cái chán thời có vẻ dã rời nói, thừa dịp Lão sư nghỉ ngơi mấy ngày này, ta lại nhiều nghiên cứu một phen Tây địa viên thành bố phòng đồ đi. Thay này bởi vì ta cho ném, vô luận là cho nhân tộc rất nhiều tộc nhân, vẫn là Lão sư một cái công đạo, đều nhất định phải nhanh thu hồi. vậy thì tốt, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Diệp nhiên không có lại nhiều khuyên, tại thành chủ phủ đoạn này thời gian, Tam sư minh cũng là thời khắc sầu lo. Tây địa viên thành mất đi, tương đương với Long Nham tộc tướng một viên Tây Đinh, chôn ở nhân tộc cảnh nội, là cái cực không ổn định nhân tố. tuy nhiên bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra. Tam sư Minh không có làm ban đầu lần thứ nhất gặp mặt lúc, bá đạo như vậy dũng nghị. Tây địa viên thành sự tình, đối với hắn tới nói hiển nhiên là cái sự đã kích không nhỏ. Nhất là lúc này, nhân tộc không người có thể đem thu rồi. Chương 1101, tiến về Tây địa viên thành chương 1101, tiến về Tây địa viên thành Diệp Nhiên đưa mắt nhìn Phương Thiên Nguyên thân ảnh, dần dần thu nhỏ biến mất, trong lòng suy tư. Thiên cung đại trưởng lão Đường Sương, bởi vì thân thể nguyên nhân không tiện xuất thủ, lão sư cũng giống như thế, cho nên Tây địa viên thành đến bây giờ không có có thể thu rồi. Tứ đại viên thành ở vào nhân tộc lãnh địa Đông Tây Nam Bắc phân biệt chống cự một phương độc độc, đều cực kỳ trọng yếu. Tam sư huynh làm người hào sảng, năm đó vừa gặp mặt lúc, liền đưa ta một bộ tinh vương sát thú, hiện tại hắn có phiền phước, ta là sư đệ lý nên giúp đỡ. Diệp nhiên trong lòng thì Thảo, đem cái này Tây Địa Biên thành sự tình giải quyết về sau, á nhân tinh vực nội nhu chuyện cần làm thì tạm thời không có. Có thể điên tâm đi linh dương tinh vực, cầm tới đệ tam tầng ma cốt thân công pháp. Nghĩ xong về sau, hắn cũng không do dự, về trong đạo thông báo cổ quyển một tiếng, liền lên đường rời đi. Mà vừa bay ra hồ đạo, lẫn cận một bên trên hòn đảo thì truyền ra một đạo thương lão tiếng cười tiếp lấy một tên tóc vàng lão giả đi ra Diệp Nhiên tiểu hữu, xin hỏi phải chăng muốn rời khỏi đúng Diệp Nhiên dừng bước lại đây là linh dương công người hầu của chúa bởi vì gần hai tháng đến đối phương đều không có quấy giày hắn ngược lại là đối hai người này cảm nhận cũng không tệ lắm Diệp Nhiên tiểu hữu, ta cùng công chúa mới tới ái nhân tinh vực muốn đi bốn phía nhìn xem nơi này phong thổ nhân tình nhưng đối với nơi này không quen thế nhưng là ta cũng không quá quen Diệp Nhiên trần cho dưới chính hắn đi vào trong tinh không cũng không bao lâu tại cổ chiến trường bên trong thời gian đều so nơi này dài cho đến hiện tại không có đi qua địa phương đều chiếm đại đa số, cho nên hoàn toàn thực sự nói thật, ách cái này, tóc vàng lão giả có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới đối phương tuổi tác, cùng vừa tới tinh không không lâu sự thật, yên lặng không nói gì, muốn là muốn mượn cơ hội này, nhìn có thể hay không đồng hành, sứ đối phương cùng công chúa điện hạ giao lưu chút thời gian, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch muốn thất bại, cái kia diệp nhiên tiểu hữu, xin hỏi lần này đi nơi nào, tóc vàng lão giả hỏi, tây địa viên thành, diệp nhiên hướng hắn chắp tay về sau, khởi hành rời đi, tây địa viên thành, tóc vàng lão giả ngạc nhiên nhân tộc tứ đại biên thành hắn tự nhiên nghe qua nhưng thực sự không rõ lắm đối phương đi làm gì đi đất này biên thành là muốn phía trên hai tộc chiến trường sao cái này diệp nhiên tiểu hữu ngược lại là một khắc cũng nhàn không dưới tóc vàng lão giả lắc đầu chậm rãi dạo bước bay người về đảo tây địa biên thành hắn hẳn là muốn muốn đi giúp hắn tam sư huynh thu phục thành này lúc này trong đảo một đạo em thay âm thanh vang lên thu phục ta nhớ ra rồi cái kia ngày vừa trở về lúc quả thật làm cho chính mình tình sủng mưu lợi muốn long nham tộc rút đi thành này tóc vàng lão giả có chút chấn kinh cái này lại không phải nói nói mà chính là thật chứ. Cái kia Tây địa biên thành, tất nhiên có Long Nham tộc đại tinh vương chiến thủ, một khi thất bại, cho dù không giết cũng sẽ trọng thương hắn. Cũng chi cho dù là vũ trụ cung dự bị học viên, chiến trường không có mắt, thật muốn xuất hiện loạn chiến, hắn chưa hẳn có thể yên ổn sống sót. Quả thật có chút mạo hiểm. Trong đảo cái kia em thai thiếu nữ thanh em lại lần nữa văng lên, đồng thời độc thân tiến về, rất có bá lực. Bá lực. Tóc vàng láo giả cười nói, công chúa, xem ra hắn tính cách rất phù hợp ngài yêu thích, không có cái gì yêu thích không yêu thích. Linh Dương công chúa thanh em bình tĩnh truyền đến, chỉ cần thân phận phù hợp, phẩm tính không ác liền có thể kết làm bạn lữ, Ta đối tính cách không, có yêu cầu, bởi vì sẽ không xuất hiện khiến ta động lòng người. Thiên Vương thành cửa, kín người hết chỗ, mọi người lần lượt xếp hàng tiến vào. Tốt thân thể khổng lồ, đây chính là Tinh Vương sao? Không phải Tinh Vương, là trông coi hai tôn Tinh tướng cao thủ, đây là bọn hắn ngưng tụ Tinh tướng thể. Ngươi có thể hay không động não? Tinh Vương cường giả sẽ đến trong giữ cổng thành. Cũng là a. Cửa cách đó không xa, một đám nam nữ trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, nghị luận ở mỹ dẫn đội trung niên nhân thấy thế, gật gật đầu. Tốt, lập tức đến phiên chúng ta vào thành đều dự bưng tinh thần tới các người cái này một giới đang tinh giả tuổi tác ngược lại là cũng không lớn tiến huấn luyện căn cứ bên trong biểu hiện tốt một chút tranh thủ sống ngày tại nội thành đứng vững góc chân đúng tiền bối ngài có thể nói với chúng ta nói nội thành sự tình sao? thì như có cái gì tiên tài loại hình không sai cũng là cường hạn nhất tiên tài là ai đương nhiên tuổi tác không nên quá lớn dù sao chúng ta cũng mới trường 100 tuổi đều tuổi còn rất trẻ đúng vậy a tiền bối ngươi mau nói a tốt để cho chúng ta cũng có cái mục tiêu mấy cái tóc xanh người trẻ tuổi không ngừng truy vấn dẫn đội trung niên nhân cười cười đang chuẩn bị mở miệng, đông nhiên đỉnh đầu bị to lớn âm ảnh bá phủ. chỉ thấy hai bên cửa thành môn, cái kia hai tôn to lớn màu lam cự nhân chính chậm rãi đứng lên. trong đội ngũ trên trăm cái nam nữ trẻ tuổi, quá sợ hãi, là cái kia đáng sợ tình tướng thể, bọn hắn động. đừng hoàng hốt, không có việc gì, hẳn là có đại nhân vượt ra khỏi thành. dẫn đội trung niên nhân quắc khẽ, đội vàng trấn an. nhưng trong đội ngũ đang tinh giả, vẫn như cũ thần sắc sợ hãi, nguyên một đám nhịn không được lui lại lấy. ầm ầm, hai tôn to lớn màu lam cự nhân đứng lên, trong không khí đều truyền ra kịch liệt tiếng ngây minh. minh tiếp lấy đồng thời không lưng cung kính nói, gặp qua bốn vị tinh vương đại nhân. Tinh vương, bốn vị. Dẫn đội trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại, có chút chấn kinh, lần này thế mà một lần bốn cái tinh vương ra khỏi thành. Phía sau hắn, những đứa tuổi trẻ nam nữ càng là rung động và phần. Tinh vương, vừa tiến vào trong tinh không, liền gặp được trong tinh không tối đỉnh cấp tưởng giả. Ta muốn nhìn tinh vương hình dạng thế nào. Ngươi điên rồi, nhanh cúi đầu, đây chính là tinh vương cường giả, không phải chúng ta có thể nhìn. Ta cũng phải nhìn liếc một chút, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đang tinh giả trong đội ngũ không ít tuổi trẻ nam nữ ngẩng đầu nhìn lên mà đi cũng là nhìn đến bốn đạo thân ảnh bày ra theo thứ tự là một tên tóc trắng nam tử cùng ba cái người mặc chiến giáp cao lớn nam nhân đây chính là tinh vương giống như cùng chúng ta xem ra không sai biệt làm a nói nhảm đều là nhân tộc, không giống nhau mới tả môn một đám đăng tinh giả nghị luận ở mỹ đung nhiên có người giật mình nói chờ một chút các ngươi nhìn cái kia bốn cái tinh vương đại nhân đang làm gì nghe vậy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại tiếp lấy chính là miệng dần dần mở lớn chỉ thấy bốn người tách ra hai hai ở vào hai bên hầu ở một bên mà một người mặc áo đen tướng mạo tuấn tú thiếu niên theo trong bọn hắn xuyên qua bốn đạo mang theo tôn kính thanh âm cũng vang lên theo diệp tinh vương đi thong thả một đường cẩn thận dừng diệp nhiên hướng bốn người khẽ gật đầu một đường trực tiếp bay khỏi thiên phương thành trước cửa thành dẫn đội trung niên nhân sau lưng một đám đăng tinh giả khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này thiếu niên mặc áo đen kia cũng là tinh vương sao đúng cũng là tinh vương vẫn là trẻ tuổi nhất tinh vương dẫn đội trung niên nhân thở sâu ánh mắt tôn sùng nhìn qua cái kia đã biến mất trên không trung thân ảnh chợt nhớ tới cái gì quay đầu cười nói Các ngươi vừa mới không phải muốn hỏi chúng ta nhân tộc trẻ tuổi nhất tiên tài là ai chăng? Vị này chính là. Vị tiêu, tiền bối, ngài đừng nói giỡn, nhân gia thế nhưng là Tinh Vương đại nhân. Một đám nam nữ trẻ tuổi ngượng ngùng, Tinh Vương đại nhân không rõ ràng so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu tuổi, làm chúng ta mục tiêu, không rất thích hợp. Diệp Tinh Vương khả không có các ngươi lớn. Dẫn đội trung niên nhân cười cười, cảm khái nói, mấy năm trước, vị này cũng cùng các ngươi mở dạng, mới vào Tinh Không. Chương 1102, Bốn tộc tụ tập chương 1102, Bốn tộc tụ tập Thiên Phượng Hành, cửa thành phía trên. Tóc trắng Tinh Vương bốn người lắc đầu. Bọn hắn đến, vốn là muốn cùng trước đó một dạng, đi theo đối phương bên người bảo hộ. Nhưng bị đối phương cự tuyệt, mới như vậy lưu lại. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng thế, lấy đối phương bây giờ thực lực, sớm đã không cần bọn hắn bảo hộ. Á nhân tinh bực 100 vị trí đầu cường giả A. Tóc trắng tinh vương cảm thán, thiếu niên kia trở về sau đệ nhất chiến, vẫn là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, một lần hành động thì bước vào một bước này. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ một cái tinh không hiếm thấy thiên tài, thực sự trở thành một cường giả. Đi thôi, cần phải trở về, không ra mấy ngày. Nhị trưởng lão hẳn là cũng muốn triệu tập chúng ta tiến về Tây Địa Viên Thành. Tóc trắng Tinh Vương quay người, mang theo 3 người khác rời đi. Diệp nhiên một mình tiến về Tây Địa Viên Thành, cho dù bây giờ đã có Tinh Vương chiến lực, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không yên tâm. Cho nên lần này tất nhiên cũng sẽ phái người tới, thuận tiện chiếm lấy Tây Địa Viên Thành. Sau năm ngày, Thiên Vương thành bên trong, từng chiếc từng chiếc to lớn phi thuyền bay lên không trung, màu vàng đất thân thuyền phía trên, đều khắc lấy địa linh quân mã chữ. Cùng một thời gian, Bắc Đông Nam ba tòa viên thành bên trong đồng dạng có từng chiếc từng chiếc phi thuyền rời đi. Hơn trăm vạn địa linh quân tụ tập hướng Tây Viên Thành. Dung nham tinh bực, thiên nhân thí luyện chi địa. Trên trăm viên đọa sầm vẫn thạch trôi nổi, một viên chất gỗ mắt dọc treo lơ lửng giữa trời. Bên trong là trong tinh không chính đang chạy đại lượng vi thuyền. Khi một người vẫn thạch phía trên, một tên dáng người khô gầy vào cây láo giả, nhìn hướng long nham tộc tinh vương, cười ha hả nói: 200 vạn địa linh quân tụ tập, tăng thêm ngoài thành nguyên bản trăm vạn, dồn dã 300 vạn nhân tộc đại quân. Xem ra cái kia tây địa biên hành, các ngươi long nham tộc muốn vun ra. Hừ, một cái long nham tộc tinh vương sắc mặt khó coi, nguy hay lắm, chúng ta ăn vào đi đổ bật không có dễ dàng như vậy phun ra. Đừng manh miệng. Nham giam phải đề phòng nhân tộc cái thứ hai chân vương đường xương, không tỉ vết xuất thủ, muốn không phải phương thiên khung không mấy năm có thể sống, cái này tây địa viên thành các ngươi cái nào có thể nuốt trôi. Vỏ cây lão giả cười khẩy nói, nhạt được tiện nghi, lại còn coi thành chính mình khả năng. Không phải là của các ngươi, sớm một chút phun ra cũng tốt. Sa cả tộc cũng có tinh vương thản nhân nói. Hô trướng. Cái kia long nham tộc tinh vương giận hừ một tiếng, đất này viên thành tộc ta đã cầm xuống, liền sẽ không để nhân tộc tùy tiện đoạt lại. Hắn vung tay lên, quát khẽ nói. Trở về truyền lệnh để nham mây chờ ba vị đại tinh vương mang binh theo cái khác ba tòa cổ nham thành đi trợ giúp. Vâng, một tên long nham tộc đại tinh quan phá không rời đi. Cổ nham thành là long nham tộc lãnh địa bên ngoài thủ thành, hết thề ba tòa. Ba vị đại tinh vương, xa cả tộc cùng kỳ một tộc tinh vương đều sắc mặt biến hóa, xem ra long nham tộc là quyết tâm muốn giữ vững tây địa viên thành. bọn hắn ánh mắt lấp lóe, bất quá cái này giống như cũng là một cái ngư ông đắt lợi cơ hội. Hai tộc tinh vương bí mật truyền âm sau, xa cả tộc cùng kỳ một tộc vẫn thạch phía trên bắt đầu lần lượt rời đi không ít tinh vương bay về phía trong tinh không hiện nhiên là trở về triệu tập đại quân. Lần này là một cái cơ hội, như là vận khí tốt, nói không chừng có thể kiếm một chiến canh. Trung Binh còn lại bên trong tiểu trùng tộc thấy thế, không khỏi thấp giọng nghị luận. Lần này Tây địa Viên Thành chỉ sợ muốn loạn đi lên. Đúng rồi, cái này nhân tộc Diệp nhiên giống như cũng là đi Tây địa Viên Thành. Hắn một người ảnh hưởng không là cái gì, không cần để ý hắn. Lần này tránh thức muốn nhìn, vẫn là cái nào tộc điều động đại quân nhiều, cùng những cái kia đại tinh vương, cao thủ đấu. Đại tinh vương đều tại tinh vương bảng ba vị trí đầu trong vòng. Lần này cao thủ tụ tập, đoán chừng muốn đánh cái bài chủ năng dưới màng phía trên trắng loáng trong cung điện ba vị thiên nhân tộc trần vương ánh mắt chậm rãi nhìn xuống xoáy ý niệm giao lưu không rõ ràng lần này diệp nhiên có thể hay không có chỗ biểu hiện hắn bây giờ biểu hiện càng tốt tinh tôn đại nhân đến sau sẽ càng mừng rỡ chờ hắn trở thành chính thức học viên về sau bình xét cấp bậc cũng đem càng cao không có biểu hiện cũng không sao hắn bây giờ thực lực liền đủ để chấn kinh tinh tôn đại nhân sau ba ngày nhân tộc lãnh địa tây phương một cái to lớn màu đen doanh địa trôi nổi từ từng khối kim loại bình đại tạo thành đóng quân trong tinh không trong doanh địa từng người từng người thân mặc khải giáp binh lính trật tự rành mạch tuần tra, còn có trên trăm cái địa linh bân tạo thành đội ngũ, chính trong tinh không không ngừng cửa hàng xây lấy kim loại bình đại mở rộng doanh địa phạm vi, vì về sau viện binh làm chuẩn bị. Diệp Nhiên túi đầu liếc nhìn liếc một chút, dưới chân bạch quang lóe lên, trực tiếp thẳng từ doanh địa phía trên xuyên qua, không có dừng lại ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng. đợi xử lý xong cái này tây địa viên thành lại về thiên phương thành nhìn xem lão sư, đón lấy, liền trực tiếp đi linh dương tinh vực. hắn đối đệ tam tầng ma cốt thân lực vẫn có chút mong đợi, càng quan trọng hơn đây hết thảy làm a liền có thể tiến cổ chiến trường, nên thử trùng kích tinh vương cảnh diệp nhiên một đường hướng về phía trước phi nhanh, không bao lâu, liền đến đến một mảnh tràn ngập mùi máu tươi trong tinh không, chỉ thấy vô số cỗ tàn phá thi thể nội lơ lửng. trong đó có nhân tộc, cũng có đầy người nham thạch khải giáp long nham tộc thi thể. hắn hơi hơi im lặng, có chút trở lại lúc trước lang tinh phía trên, dị thú cùng nhân loại tiến hành chiến tranh cảm giác. do ta xuất thủ cũng tốt có thể thiếu chút thương vong. hắn trong lòng thì thào một tiếng, tăng thêm tốc độ, vượt qua cái kia mảnh huyết hồng tinh không về sau, một toa khổng lồ hắc thiết đại thành cũng dần dần đập vào mi mắt. cái kia đại thành lại hiện ra tròn hình, phía trên phủ đầy nguyên một đám tiểu khổng. Bên trong có thể ẩn ẩn nhìn đến lần lượt từng bóng người đi lại, đều là toàn thân nham giáp, đầu bị long đầu long nham người. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hảng quang, trực tiếp bay đến viên thành phía trên, hai mắt ngân quang lấp loé. Rất nhanh, liền đem bên trong thành đóng giữ Long Nham tộc tinh vương số lượng cùng vị trí nhìn cái đại thái. Hết thảy 10 vị Long Nham tộc tinh vương, một vị đại tinh vương, ba cái cao cấp tinh vương, còn lại đều là trung sơ cấp tinh vương. Mà đúng lúc chính là, lúc này 10 người này lại đều tụ tập tại trên tường thành, trò chuyện với nhau cái gì? Hắn sau khi thấy rõ, thần sắc hở hung trầm dãi hạ xuống. Mà lúc này hắn lại chợt thấy cái gì, ánh mắt khẽ núc ních dừng lại động tác, diệp nhiên hai mắt biến thành sáng chói màu bạc, trong con mắt, cái kia ngay tại nói chuyện với nhau mười vị long nham tộc tinh vương, lại giống như là bị phóng đại một nửa dạng, theo nhỏ bé điểm nhỏ, biến lớn gấp trăm ngàn lần, trên thân chi tiết đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cái kia ngay tại nói chuyện với nhau mà nói cũng thông qua môi ngữ đều bại lộ, quan sát sau một lúc, diệp nhiên ánh mắt dị dạng, long nham tộc lần này cũng phái ra đại quân, còn có ba vị đại tinh vương đến trợ giúp sao? ba vị đại tinh vương, hắn trong lòng suy tư, nếu là hiện tại đem cái này tây địa viên thành bận lại. Cái kia ba vị đại tinh vương biết được hơn phân nửa sẽ không tới mà lần này đã tới, không bằng trực tiếp duy nhất một lần, nhiều trợ giúp nhân tộc giải quyết mấy cái phiền phức. Cũng đem cái này lòng nham tộc làm thành rết gà dọa khỉ gà, để cái khác hai tộc biết được, nhân tộc địa bàn không phải tốt như vậy chiếm. Diệp Nhiên nghĩ xong, trên bờ vai một đạo kim mang bắn ra, đem cả người hắn đều bao trùm, Lạc Yên không một tiếng động lướt hướng về phía trước. Chờ quá chậm trễ thời gian, đã muốn giết, chủ động tìm tới cửa đơn giản hơn. Chắn ở nửa đường, đem nhữnguyện quân này toàn bộ giải quyết hết. Chương 1103, lại cùng chúng ta trò hỏi chương 1103 lại cùng chúng ta trả lời mấy ngày về sau Tây địa viên hình nhân tộc trong doanh địa hơn ngàn chiếc sắp xếp chỉnh tề bằng cự phi thuyền chậm rãi khởi động phun ra từng đạo từng đạo màu lam đuôi lửa hướng về phía trước chạy mà đi không bao lâu liền tới đến một mảnh tràn ngập huyết tinh khí trong tinh không ngừng một đạo thương lao uốn tiếng vang lên nhất thời tất cả phi thuyền vang lên to lớn nong nong âm thanh dần dần biến thấp màu lam đuôi lửa biến mất dần ngừng trong tinh không phía trước nhất trên một chiếc phi thuyền lần lượt từng bóng người bay ra chung hơn hai vị đều là là nhân tộc tinh vương cầm đầu là cái khô gầy thấp bé lão giả thần sắc lạnh lùng nói để địa linh quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái sau ba ngày công thành đúng giang hoạch đại tinh vương bên cạnh một vị tinh vương hơi hơi cong người quay người hóa thành đạo lưu quang lướt hướng phía sau khu gầy lão giả lại nhìn phía đối diện gặp to lớn tây địa viên thành bên ngoài sáng lên đất lồng ánh sáng màu vàng từng người từng người long nhang tộc binh lính để phòng sâm nghiêm đóng giữ không khỏi lạnh hừ một tiếng cái khác nhân tộc tinh vương thì nhìn hướng bốn phía tựa hồ tại tìm tìm cái gì có người cao mày nói căn cứ tin báo lần này xạ cả tộc cùng kỳ một tộc cũng muốn đến lẫn vào một tay đều có ba vị đại tinh vương cùng trăm vạn đại quân đến. Cái này hai tộc ngược lại là không nói trước. Long nham tộc cũng có ba vị đại tinh vương trợ giúp. Lần này viên thành, chúng ta sợ là không có dễ dàng như vậy đoạt lại đi. Đúng vậy a, hơn phân nửa lại là một trận đánh lâu dài. Nhân tộc tinh vương nhóm trò chuyện với nhau. Đúng rồi, diệp nhiên đi nơi nào? Lúc này đang nhìn tây địa viên thành, suy tư thế cục khô gầy láo giả nghĩ đến cái gì, liếc nhìn chung quanh nói, hắn không phải so với chúng ta sớm hơn xuất phát sao? Nghe vậy, cái khác tinh vương cũng lướt nhau, có chút tinh ngạc. À, còn giống như thật sự là mấy ngày nay không có được nghe lại Diệp Nhiên tin tức, Lão Trường, người gặp qua hắn không? Không có, ta một mực lưu tại trong doanh địa, hắn cũng không có tới. Một cái khỏe mạnh trung niên lắc đầu. Cái kia kỳ quái, hắn rõ ràng là tới này Tây địa Viên thành, người đi nơi nào? Được rồi, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều. Khô gầy lão giả lắc đầu, chỉ cần không phải giống lúc trước Phương Thiên Nguyên một dạng, tùy tiện vượt qua Viên thành, tiến vào Long Nham tộc biên cảnh thì không sao. Một đám tinh vương rất tán thành gật gật đầu. xác thực, Phương Thiên Nguyên lúc trước làm sự tình, thực sự có chút quá loa tuy tiện xông vào xạ cả tộc bên cạnh, gặp phải giả toàn đại tinh vương suýt nữa bỏ mình không nói còn gián tiếp làm đến cái này tây địa viên thành thất thủ bị long nham tộc chiếm lĩnh xa cả tộc đến rồi lúc này một cái tuổi trẻ tinh vương nhìn về phía nơi xa trầm giọng nói các tinh vương ảo ảo theo ánh mắt của hắn nhìn lại chính là nhìn đến phương bắc từng chiếc từng chiếc to lớn màu vàng kim phi thuyền chính phi nhanh đi tới thủ chiếc phi thuyền đỉnh chót đứng đấy hơn 20 vị thân hình cao lớn tóc vàng mắt vàng khí thế ép người tinh vương không ngừng xạ cả tộc kỳ một tộc cũng tới một cái nhân tộc khác tinh vương thở sâu nhìn hướng phía nam cho đó, bất ngờ có thể nhìn đến từng cây cổ lão đại thụ bên không. Thân cây phía trên, đứng đây lít nha lít nhít vô số kỳ một người, mà tại phía trước nhất một gốc đại thụ phía trên, đông dạng đứng đấy hơn 20 cái toàn thân là vỏ cây nam nữ, dưới chân sinh trưởng ra rễ cây, một mực bắt trên thân cây. Nhìn thấy một màn này, không ngừng cả đám tộc tinh vương sắc mặt trầm trọng. Cái kia khô gầy lão giả cùng ánh mắt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, gần trăm vị tinh vương, lần này có đánh. Theo xạ cả tộc cùng Long Nham tộc đến, nhất thời toàn bộ trong tinh không đều hình thành tứ phương cục diện giằng co. Cùng một thời gian, Long Nham tộc bên cánh chỗ Một tòa nham thạch đắp lên thành trong thành lớn. Mấy đạo bốn luận bật bẹo thân ảnh to lớn bay ra, là từng cái từng cái nham thạch cự xà tinh thú, phía trên đứng bước từng người từng người lòng nham tộc binh lính. Mà tại phía trước nhất xà đầu phía trên, ba đạo thân ảnh ý mà đứng. Trung gian một cái lòng nham tộc trung niên nhân trầm giọng nói, lần này nhất định phải chết giữ vương Tây địa viên thành. Yên tâm, nham mây. Còn lại hai người kia vừa đáp lời. Một đạo đạo mạc thanh âm thiếu niên văng lên. Tự có thể, thủ được rồi. Người nào? Nham mây đồng tử đột nhiên co lại, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, tiếp lấy chính là nhìn đến một cái to lớn vô biên hỏa hồng cự thủ phủ xuống tây địa viên thành bên trong trên tường thành mười tên long nham tộc tinh vương nhìn lấy đông bắc nam tam mới đóng quân đại quân ẩn ẩn có chút tê cả ra đầu mỗi tộc đều xuất động ba vị đại tinh vương chúng ta liên nhiệm ý một phương đều gánh không được Nham mây đại tinh vương bọn hắn làm sao còn chưa tới lại không chạy đến cái này tây địa viên thành chúng ta nhưng là thủ không được bây giờ còn chưa đến không phải là ra chuyện đi một cái độc nhãn tinh vương chần chừ nói đánh dám nghe vậy một tên màu đen nham giáp long nham tộc nam tử sắc mặt khó coi còn dám nói chuyện giật gân khai chiến lúc ngươi xuống phong. nham la đại tinh vương ta không dám cái kia độc nhãn tinh vương sắc mặt kỳ biến hư hắc nham giáp nam tử lạnh hừ một tiếng ba vị đại tinh vương chân vương không thèm ra thế nào lại gặp nguy hiểm đi đều giữ vững tinh thần đến cẩn thận nhân tộc đột nhiên tập kích vâng một đám long nham tộc tinh vương thần sắc nghiêm nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh trên tuần thành hắc nham giáp nam tử nhìn qua đối diện cái kia tựa hồ có hành động nhân tộc đại quân, trong lòng hơi có vẻ khẩn trương, còn có mấy phần cháy bỏng. nham mây bọn hắn làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ lại hắn trong lòng dâng lên mấy phân dự cảm không tốt. mà lúc này một đạo ngạc nhiên hô tiếng vang lên, mau nhìn, thành người đến sau, tựa như là nham mây đại tinh vương cuối cùng tới. hắn nham giáp nam tử thở phào, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái long nham trong tộc năm nhanh chóng lướt đến, mặt mũi tràn đầy máu tươi, khuôn mặt và mèo chính hướng lấy bọn hắn giống giận cái gì, có thể ngầm trộm nghe đến, tựa hồ là không muốn thủ thành, toàn bộ đầu hàng, loại hình chữ. Nhìn thấy một màn này, chê tường thành tất cả Long Nham tộc Tinh Vương đều ngây mặt cả người. Ta liền biết Nham Vân đại nhân khẳng định sẽ tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Lúc này, lúc trước cái kia Độc Nhãn Tinh Vương mừng rỡ nói, "Mau nhìn, Nham Vân đại nhân còn tại hướng chúng ta gắp, hướng chúng ta chào hỏi đây. Này này, Nham Vân đại nhân, chúng ta đều ở nơi này." Nói, Độc Nhãn Tinh Vương hứng thú bừng bừng đứng lên, mừng rỡ hướng về nơi xa ra sức phất tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Nham giáp nam tử phi lên một chân đem hắn đạp đến xó sỉnh bên trong, khuôn mặt dữ tợn nói, "Ngươi đặc yêu còn lại cái kia con mắt cũng mù sao?" nham mây đó là đang cầu cứu, đánh ni mã bắt chuyện a. sở hữu người chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên địch. câu nói sau cùng, hắn gần như là gào thét hô lên. tiếng giống truyền bao hướng cả tòa viên thành bên trong, nhất thời, vô số kinh ngạc lòng nham tộc binh lính, mặc dù không có kịp phản ứng, vẫn như cũ tinh lực cùng nhau kích phát. cùng một thời gian, trên tường thành, 10 tôn trăm vạn mét cao tinh tướng thể vụt lên từ mặt đất. ầm. một mảnh chim túc bên trong, một cỗ thi thể ngã xuống, đầu cùng nham thạch thân thể tách rời, lật ầm ầm tại trên tường thành. đầu lâu kia mở môi khẽ nứt, hướng về phía cái kia mười tôn tinh tướng thể phát ra một đạo yêu đớt nói mớ, ngan bạn, tuyệt đối không nên xuất thủ. Trư 1.104 hàng, Trư 1.104 hàng, địa viên thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đạp đạp một trận thanh thúy tiếng bước chân văng lên, đó lấy một đạo đơn bạc thiếu niên thân ảnh chậm rãi tự không bên trong rơi xuống. Diệp nhiên túi đầu giọt xét liếc một chút cố thi thể kia, lắc đầu, ngược lại là thật có thể chạy. Còn lại cái kia hai cái long nham tộc đại tinh vương tùy tiện liền bị đánh giết. chỉ có người này một đường đảo vòng, dựa vào kiện tốc độ loại kỳ vật, cho tới bây giờ mới bị hắn đuổi kịp đánh giết. Trên người hắn Bạch Hồng Kỳ vật chỉ là nguyên cấp, bởi vậy tốc độ tăng lên có hạn. Người, một trận thanh em run rẩy văng lên. Diệp Nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trên tường thành, đứng đấy 10 vị Long Nham tộc tinh vương, 10 tôn trăm vạn mét tinh tướng thể đứng thẳng. Nhưng lúc này, trừ bỏ trung gian vị kia toàn thân hắc nham giáp đại tinh vương nam tử, còn lại 9 người đều là hoảng sợ nhìn lấy hắn, trên mặt còn có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy phần hoảng sợ. Mà ở trung quanh, cái kia vô số tên Long Nham tộc binh lính đồng dạng thân thể run rẩy, trong tay trường mâu đều tùy theo run rẩy. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, có chút không biết rõ vì cái gì vừa mới cái tia long nham tộc đại tinh vương hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn tới nơi này có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều dạng này ngược lại còn càng bất việc tránh khỏi hắn đi thêm một chuyến lại vòng trở lại hiện tại đem những này người giải quyết hết liền tốt hắn bước ra một bước nhất thời thành tường kia phía trên mười vị tinh vương toàn thân căng cứng chín vị cùng nhau lui về phía sau một bước cho dù là cái kia hắc nham giáp đại tinh vương cũng không ngoại lệ ngươi thế mà giết nham vân đại nhân ra ngoài ý định duy nhất cũng không lui lại ngược lại là cái kia độc nhãn tinh vương mắt đỏ phẫn nộ quát tất cả cổ nham quân nghe lệnh, vây giết này liêu, vì nham vân đại nhân báo thủ. Tiếng nói vừa ra, cứ việc hoảng sợ bàn phân, bên trong thành tất cả long nham tộc binh lính, vẫn như cũ run run dậy dậy giơ lên trong tay trường mâu. Độc nham tinh vương chính muốn xuống ra, một cái tay đè lại bả vai hắn. "Nham la đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Độc nham tinh vương tức giận quay đầu. "Nham mây liều mạng trở về, cũng là không muốn để cho chúng ta chịu chết." Hát nham giáp nam tử thanh âm càng hẳn, vượt qua độc nham tinh vương đi đến phía trước nhất, nhìn hướng đối diện tiểu niên nói, "Chúng ta long nham tộc viện quân bên trong, cái khát tinh vương đầu, chết rồi." Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, trả lời. Hắc Nham Giáp Nam Tử nắm đấm đông nhiên nắm chặt, cắn răng nói, còn thừa hai vị đại tinh vương đâu? Một dạng. Nghe vậy, Hắc Nham Giáp Nam Tử sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên, quả nhiên đều đã chết. Nhân tộc Diệp Nhiên, chúng ta đều còn là khinh thường ngươi. Cái gì trung cấp tinh vương, rõ ràng cũng là đại tinh vương. Hắn cười thảm một tiếng, tiếp lấy đột nhiên quát lên, bên trong thành tộc ta 150 vạn đại quân, 10 vị tinh vương, toàn hàng. Hàng cái chữ này vừa ra tới, không ngừng những cái kia long nhang tộc binh lính, cái khác tinh vương cũng đẩy mặt khó có thể tin. Hắc Nham giáp Nam tử nhìn lấy thi thể trên đất, thần sắc căng chặt. Nham Mê, ngươi như trốn hướng cảnh nội, sẽ có một đường sinh cơ, nhưng lại vì tính mạng của bọn ta, liều chết chạy đến thông báo. Nói đến đây, một cái Khắc Long Nham tộc Tinh Vương cũng toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói. Nham Mê đại Tinh Vương khẳng định là nhìn thấy cái gì, biết cái này dĩ nhiên là chúng ta căn bản vô pháp đối kháng. Biết chắc hiểu, cái này dĩ nhiên tất nhiên sẽ trở về nơi này, đến đoạt lại cái này Tây địa Viên Hành, mà chúng ta không biết rõ tình hình tình môn giới đối với hắn xuất thủ, tất nhiên toàn quân bị diệt bởi vậy mới có thể một mực chống đỡ đến bây giờ kéo tới gấp trở về cho chúng ta nhắc nhở để cho chúng ta không muốn chiến mà chính là hàng nghe vậy cái khắc long nham tộc tinh vương trong lòng tinh hải cái này diệp nhiên rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể để nham mây đại tinh vương sinh ra dạng này cảm giác tuyệt vọng thiếu đốt sau cùng sinh mệnh đến thông báo bọn hắn bất chiến mà hàng chân vương phía dưới vô địch hắc nham giáp nam tử phức tạp mở miệng tựa hồ cũng là đang cho bọn hắn giải hoảng tiếp lấy hắn ôm lấy một tia hy vọng trầm giọng nói diệp nhiên tây địa viên thành sự tỉnh ngươi vừa trở về liền nói qua ba tháng trong vòng chúng ta không rút lui ngươi mới sẽ độc thủ. Hiện tại cách ngươi trở về còn chưa tới 3 tháng thời gian, ngươi là có hay không lín nên rút đi. Cái khác Long Nham tộc Tinh Vương cũng cùng nhau xem ra, trong lòng Trần Trường còn có mấy phần đáng chát. Không đến 3 tháng à, cái này nhân tộc dĩ nhiên, liền đã diệt Hắc huyết đạo, hiện tại càng là đến một người Hắc thành. 3 năm trước đây hắn chật vật rơi vào cổ chiến trường thì đều nghĩ qua, hắn sau khi trở về quan cảnh sẽ như thế nào trả thù Long Nham tộc, Sát ca tộc sẽ làm đến á nhân Tinh đột thủy biến hồ đồ, bốn tộc cục thế hỗn loạn, sẽ còn nhưng phỏng đoán qua hết thảy, lại không nghĩ rằng sẽ điên cuồng như vậy. Vẹn vẹn hai tháng nhiều, thì quấy đến toàn bộ ái nhân tinh vực đều lòng trời lỡ đất. Diệp Nhiên hơi thêm suy từ dưới, gật gật đầu. Thời gian giống như xác thực không tới ba tháng, ta đến sớm. Nghe này, tất cả long nham tộc tinh vương ánh mắt sáng lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng chính là đột nhiên phát lệnh. Chỉ thấy đối diện thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bất quá lúc trước, các ngươi long nham tộc chân vương nham dâm mang theo hơn mười vị đại tinh quan đánh giết ta. Ta lần này tới không vì bảo thành, chỉ vì trả nợ. Các ngươi phái một cái đại tinh quan giết ta ta chỉ giết các ngươi một trăm cái đại tinh quan công bình à, người không đủ giết, tinh vương cũng có thể đến tiếp cận, hiện tại còn kém rất nhiều, để ta xem một chút, giờ đến phiên người nào? Thiếu niên mang theo sát ý ánh mắt, chậm rãi liếc nhìn mà qua, mười tên long nham tộc tinh vương đều khắp cả người sinh lạnh. chúng ta nguyên hàng đã vì tù binh, còn mời thủ hạ lưu tỉnh. hắc nham giáp nam tử thở dài nói, ngươi cùng nham dân thủ có thể tự tìm hắn thanh tẩy, tạo sát nhiệt quá nhiều đối ngươi tu hành bất lợi, bên trong thành những người khác buông tha đi. vậy còn ngươi? diệp nhiên hí mắt, bốn đại chủng tộc bên trong, mỗi cái trong tộc đại tinh vương cũng chỉ có năm sáu vị tả hữu. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" Hát Nham Giáp Nam tử thoải mái cười một tiếng, "Ta sẽ chết ở đây thành, xem như chúng ta Long Nham tộc không biết trời cao đất rộng đoạt thành đại giới, những người khác ngươi cũng không cần động, đều sẽ đầu hàng các ngươi nhân tộc." Ngươi lão sư Phương Tiên khung năm đó nói qua, sẽ đối xử tử tế Tố binh, ngươi là hắn đồ đệ hẳn là sẽ không để hắn lỡ lời à? Diệp Nhiên nhíu mày, không nói thêm lời, quay người đi hướng ngoài thành. "Mở thành đi." Hát Nham Giáp Nam tử cả người biến hóa cực lớn, giống như là thấy rõ hết thảy, có thoải mái cảm giác. "Nham La đại tinh vương, Long Nham tộc tinh vương, còn có phía dưới binh lính đều mắt đỏ với mắt ngoài thành nhân tộc hơn ngàn chiếc phi thuyền chậm rãi khởi động cầm đầu khu gầy láo giả mở mắt hai mắt bên trong lóe qua sắc bén hét to một tiếng địa linh quân toàn quân công thành tiếng nói vừa ra tất cả phi thuyền triệt để khởi động màu lam nuôi lửa bá giấy lên nhân tộc muốn công thành cùng một thời gian mặt khác hai cái phương hướng giả cả tộc còn có kỳ một tộc đại quân bên trong các tinh vương dã là ảo mở mắt nhìn lại ánh mắt lấp lóe mang theo vài phần chờ mong đã sớm nên đánh tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương giang giáp lúc này to lớn cổng thành chậm rãi từ phía dưới hướng lên dâng lên lộ ra chống rông cửa thành cùng một cái đứng ở nơi đó thiếu niên trương một năm tự bạo trương một năm tự bạo mùi máu tươi tràn ngập trong tinh không hơn ngàn chiếc phi thuyền hành không chính cùng nhau đi nhanh hướng về phía trước khí thế sấm nghiêm nơi xa xa cả tộc cùng kỳ một tộc các tinh vương theo tu luyện bên trong thức tỉnh nhìn hướng về phía trước hai phương tinh vương sau lưng trăm vạn đại quân cũng đồng dạng nhìn qua mà tại cái này trước mắt bao người tây địa viên thành to lớn thành cửa mở ra lộ ra cái kia chống rông cửa thành cùng một mình đứng ở cửa thành trước thiếu niên thiếu niên tướng mạo tu tú thân mặc áo đen chính từ bên trong đi tới nhất thời trên chiến trường tất cả mọi người sử sốt. chính phi nhanh hướng về phía trước ngàn chiếc nhân tộc phi thuyền dần dần giảm xuống tốc độ phi thuyền đỉnh chót cô gầy lão giả trên mặt ngưng trọng dần dần biến thành ngạc nhiên cái khác thần tinh nghiêm túc vẫn sức chờ phát động nhân tộc tinh vương cũng đều mở miệng nhìn lấy tình cảnh này toàn thân khuấy động tinh lực thu liếm sau lưng mơ hồ hiện hiện to lớn tinh tướng thể tiêu tán phương bác xạ cả tộc đại quân bên trong cái kia màu vàng kim cự hình phi thuyền đỉnh chót một đám ánh mắt lấp lóe tràn ngập mong đợi xạ cả tộc tinh vương thần tình trên mặt gương kỳ một tộc đại quân bên trong xếp bằng ở đại thụ phía trên đông đảo kỳ một tộc trưởng lão khẽ miệng nụ cười dần dần biến mất. Toàn bộ chiến trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được cái kia to lớn cổng thành chậm rãi kéo ra thanh âm. Tại cái này trong tinh không lộ ra càng trói tai. Diệp, Diệp Nhiên, nửa ngày mới có một đạo không rõ ràng là từ cái nào chủng tộc bên trong truyền ra trần trở âm thanh vang lên. Tiếp lấy toàn bộ chiến trường đều sôi trào lên. Diệp Nhiên, ngươi làm sao lại tại địa viên thành bên trong? Ngươi là khi nào đi bảo, bên trong Long Nham tộc đi đâu rồi? Ngươi người không có sao chứ? Mau mau đi ra, bên trong nguy hiểm vô cùng. Đây không phải cái kia nhân tộc Diệp nhân sao? Hắn cái gì thời điểm trà trộn vào đi? Tê, kẻ này khủng bố như vậy, dám đơn thương độc mã xông vào, hắn thế mà còn bình yên vô sự chạy ra. Bên trong Long Nham tộc những cơn kia thủng tính bung đầu đều đủ thiết đi. Từng đạo từng đạo mang theo khiếp sợ tinh vương thanh âm trong tinh không vang lên, phá lệ hỗn loạn, hỗn ảo. Có nhân tộc cũng có xạ cả tộc cùng kỳ một tộc. Thậm chí hai cái này bên ngoài chủng tộc tinh vương so với nhân tộc đều muốn càng chú ý làm là địch nhân đều quá để ý cái này cái trẻ tuổi đối thủ động tĩnh. Mà lúc này theo một tiếng lầm vang tiếng vang địa viên thành cửa triệt để mở ra cũng rõ ràng lộ ra bên trong thành và cảnh chỉ thấy bên trong thành giữa không trung là liên miên liên miên quỷ giảm xuống đất thả ra trong tay trưởng mâu long nhám tộc binh lính thậm chí tại phía trước nhất còn có chín đạo dễ thấy bóng người rõ ràng là long nhám tộc tinh vương cho dù là tinh vương cũng bị một chân trên đất bên cạnh để đó một thành tinh binh điều này đại biểu hàng thân vụ nhân tộc diệp nhân ha ha ha tốt một cái nhân tộc diệp nhân a một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên tây địa viên thành bên trong một đạo thân ảnh phóng lên tận trời tiếp lấy ở giữa không trung ầm vang nổ tung ầm ầm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa càng mang theo nồng đậm tinh lực chiếu từng lớp từng lớp điên cuồng tuôn ra hướng bốn phía giống như là thủy triều khuyết tán giống như xa xa nhìn lại màu lam trong tinh không từng vòng từng vòng hấp mang từ cái này hình tròn đại thánh khuếch tán đây là một vị đại tinh vương cấp tự bạo nham Nham la nhân tộc trên phi thuyền cô gầy láo giả kinh ngạc nhìn tình cảnh này có chút thất thần nham la là hắn đối thủ cũ hai người giao chiến nhiều lần không phân thắng thua bây giờ lại trong chiến trường vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước đã mất đi năng lực suy tính chỉ thấy to lớn thành cửa mở ra một tên tuấn tú thiếu niên chậm rãi đi ra, phía sau là từng người từng người quỳ giảm xuống đất, thần phục long nham tộc binh lính. hắn thì như thế bình tĩnh đi ra, sau lưng chuyển đến một vị đại tinh vương ngửa mặt lên trời cười như điên. Đại tinh vương tự bạo thân thể hóa thành sáng chói hắc quang quyết tán, đen ánh sáng chiếu dọi dưới, vô số long nham tộc binh lính trầm trọng gùi đầu. đây hết thảy đều giống như tại đưa thiếu niên kia ra khỏi thành. tĩnh mịch duy trì rất lâu, cho đến thiếu niên kia ra khỏi thành, một đường đi vào nhân tộc phi thuyền trước, ngoài thành tam phương thế lực đều chậm chậm chưa có trở về thần. diệp nhiên nhìn hướng trước mặt sững sốt rất nhiều nhân tộc tinh vương quát tay một cái nói, Tây địa viên thành bên trong những cái kia Long Nham tộc hán quân, không nên động, đã đầu hàng, không giết tù binh, mà khác. Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, cái kia đã dần dần tiêu tán đi xuống tự bạo dư âm, có chút phức tạp nói, bốn vị đại tinh vương, tám vị tinh vương mệnh, ta cùng Long Nham tộc cân đoán, từ đó chấm dứt, từ hôm nay trở đi, chỉ cùng Long Nham tộc chân vương nham khắc một người có thủ, không lại dùng bởi vì ta, tận lực có nơi nhằm vào Long Nham tộc. Được. Tốt. Khô gầy lão giả đột nhiên đứng thẳng người, chỉ cảm thấy lấy toàn thân nhiệt huyết dâng lên, rõ ràng, dường như lập tức tuổi trẻ mấy tuổi ở phía xa hai thế lực lớn hoảng sợ ánh mắt bên trong, yêu ngạo mà ngửa mặt lên trời thét dài. Địa linh quân vào thành, ai dám ngăn cản? Dĩ ai. Vâng. Nhất tộc chúng tinh vương mừng rỡ như điên. Lúc trước mất đi Tây địa viên thành biệt quất, phẫn nộ, không cam lòng, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Đồng loạt mang binh tiến quân thần tốc tuôn hướng đối diện Tây địa viên thành. Thậm chí đều không có nghe rõ, cái kia bốn vị đại tinh vương mệnh chỉ lo sông về trước, cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bên trong thành cái kia đầu hàng cái kia long nhang tộc đại quân đã nói rõ hết thảy. Tây địa viên thành bật lại. Mà tại mặt khác hai cái phương hướng. Sạ cả tộc cùng kỳ một tộc hai tộc tinh vương đều giống như nghe được cái gì giống như thần sắc hoảng sợ, điên cuồng la lên đại quân, thậm chí đều không để ý tới những binh lính này, xoay người bỏ chạy. Buôn cái đại tinh vương mệnh, khó trách cái này Tây địa viên thành bên trong Long nhang tộc, toàn bộ đầu hàng, Long nhang tộc hết thể nằm cái đại tinh vương, cái này liền chết buôn cái. Chính mình cổ nhang thành sợ là đều không cách nào trồng, chớ nói chi là cái khác, nhất là sạ cả tộc tinh vương, bỏ chạy nhanh nhất. Lúc trước già nhận trưởng lão cùng tiên vương thành thánh chủ, còn có cái này diệp nhiên khúc mắt chi thâm khó có thể tưởng tượng. Đối phương vừa giải quyết hết Long Nham tộc Tinh Vương, bước kế tiếp dùng cái mông nghị cũng biết, muốn đối phó người nào. Diệp Nhiên ánh mắt híp lại, nhìn hướng phương bắc, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải sả cả tộc Tinh Vương. Đã gặp, cái kia thuận tay làm thịt mấy cái cho vừa mới cái kia Nham La đại Tinh Vương chôn cùng đi. Hắn đang muốn khởi hành, chợt phát giác đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm bên trong, chỗ đó hiện hiện một đạo thân ảnh. Là cái đầu đầy hoa phát, dáng người cường tráng khôi ngô lão giả. Lão sư. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, hắn một mình rời đi Thiên Phương thành tới nơi này, lão sư vẫn là không yên lòng, theo một đường đã tây địa viên thành đã đoạt lại. vi sư về trước thiên phương thành, không phải vậy ngươi tam sư minh phát hiện ta không tại thành chủ phủ bên trong nghỉ ngơi, lại phải tức giận. phương thiên khung khẽ bước cẳng, chuyến âm nói, chính ngươi cẩn thận, không nên quá sâu. nói xong, quay người rời đi. diệp nhiên thấy rõ ràng, hắn quay người lúc, dùng lực tăng háng một cái, eo cũng tựa hồ trốn mà không ít, nhìn lấy phá lệ không người. hắn giật mình, cũng mặc kệ nơi sai những cái kia sắp đào tẩu xạ cả tộc tinh vương. nội bang đằng không mà lên, hướng về thân ảnh đã từ từ biến mất tiến trong tinh không trắng kiện lão giả đuổi theo. khu cụ phương thiên khung trùng điệp ho khan hai tiếng. Trước mắt tẩn hiện bóng chồng, cước bộ bất ổn, chính lào đào lúc, một cánh tay đột nhiên nâng lên hắn, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh thiếu niên, khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đỗ Nhi, chúng ta trở về. được. chương 1106 tập thể thông quan trương 1106 tập thể thông quan diệp nhiên đỡ lấy Phương thiên cung, thần sắc như thường, tranh thủ không cho hắn nhìn ra chính mình lo âu trong lòng. lao sư thân thể tình huống, càng ngày càng kém. không cần giúp đỡ, vi sư có thể chính mình đi. Phương thiên cung khoát một tay, cười mắng, vi sư tốt xấu một cái chân vương, coi như lại lao, cũng sẽ không giả dạng dùng người vị nói, hắn hơi hơi chỉnh ngay ngắn thân thể, đi bộ long hành hổ bộ xem ra có chút bước vàng. Diệp Nhiên thấy thế nhỏ thở phào, lúc này mới bừng ra không lại nâng. Vị sư còn có mấy năm có thể sống, ngươi không cần lo lắng, sinh lão bệnh tử là tu hành giả trạng thái bình thường, chết là chuyện sớm hay muộn. Phương Tiên cung nhìn nó nghiêng hai phía lấy chúng quanh tinh không, có chút cảm khái nói, ta lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng là đi khắp tứ đại tinh không, gặp lượt cái này tinh không bắt đầu. Cho nên lúc tuổi còn trẻ, thường xuyên đi hướng những tinh vực khác du lịch. Nhưng bởi vì phía trên đảm nhiệm thành chủ, cũng chính là lão sư ta đại chiến sau trọng thương có lành tăng thêm lúc đó chúng ta nhân tộc cục thế có chút khó khăn, bởi vậy ta mặc dù không muốn làm thành chủ, nhưng sư minh đệ trong mấy người sát thực ta thích hợp nhất. Liên bên ngoài du lịch không lâu, sớm trở về sau đó đảm nhiệm thành chủ. Đám nhân tộc miễn cưỡng ổn định, lão sư ta yên tâm buông tay nhân gian về sau. Ta mặc dù muốn giống như lúc tuổi còn trẻ một dạng đi bên ngoài nhìn xem, nhưng làm vì nhân tộc thành chủ, rút dây độc rừng, đã khó rời mở, mà chờ triệt để ổn định nhân tộc cục diện, ta đã thành chân vương, là cái khác tam tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, càng là không dám tự ý cách nhân tộc. Từ khi lần kia du lịch trở về, ta liền bị nhân tộc giặc gần như ba vạn năm đều lưu tại ái nhân tình vực bên trong. Diệp Nhiên hà to miệng, vốn muốn nói, bây giờ đã có thể rời đi, lão sư ta cùng ngươi đi xem một chút những tình vực khác. Nhưng lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì thời gian. Sau đó im lặng không nói. Phương Thiên cung nhìn qua chung quanh từng viên tinh cầu, ánh mắt hiếm thấy lộ ra ước mơ, vốn cho rằng cái này quãng đời còn lại đem lại khó mà đi hướng những tình vực khác du lịch. Nhưng tuổi già lúc gặp phải ngươi Tam sư mình, gặp hắn Thiên Phú dị bẩm, làm người mặc dù lô mãng lại cương trực công chính, chính trực thiêng lương, nhân tộc giao cho hắn. Tộc nhân có thể an cư lạc nghiệp, Vi sư cũng có thể yên tâm, liền muốn chờ hắn kế thừa thành chủ về sau, dùng sau cùng thời gian, đi hướng những tinh vực khác nhìn xem, giải quyết xong tâm nguyện, có thể về sau vài lần đại chiến, thọ mệnh giảm mất cực nhanh, chớp mắt chỉ còn lại có chừng 20 năm, lại về sau cũng là gặp phải ngươi. Phương Thiên khung sờ lên diệp nhân đầu, cười nói, Vi sư mặc dù cuối cùng cả đời liên vân la tinh không đều không có thể đi ra, thầy chủ tộc cũng bất quá trên trăm, nhưng thu bốn cái hảo đồ đệ, bốn người các ngươi đều rất khiến Vi sư hài lòng, nhân tộc giao cho các ngươi cũng nhất định có thể cường thịnh, đến tương lai nhân tộc lại xuất hiện muốn muốn đi ra xem một chút người trẻ tuổi, có các ngươi tại, hắn chắc hẳn cũng có thể không có lo lắng yên tâm đi ra. Diệp Nhiên trong lòng chua xót, lão sư, thừa dịp Tam sư minh hiện tại có thời gian, để hắn cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Không cần. Phương tiên Cung trong mắt lóe lên một vẻ xa rời, ngươi đại sư minh còn có nhị sư thị, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ về Thiên Phương Thành, vi sư lưu trong thành chờ bọn hắn. Lão sư, ngươi mệt mỏi. Diệp Nhiên giật mình, trung quy là tuổi tác cao. Phương Thiên Cung cười cười, không chịu nhận mình già không được à? Đi, chúng ta mau trở về đi. Đừng để ngươi tam sư minh phát giác. Đúng rồi, vi sư theo dõi ngươi một đường không có phát hiện a. Hắn đông nhiên mặt lộ vẻ đắc ý, gừng càng già càng cay. tiểu tử ngươi muốn cùng vi sư chỗ học tập, còn nhiều nữa. lão sư, ngươi theo trường nào thì bắt đầu đi theo ta. Diệp nhiên giả bộ kinh ngạc, ta một mực cũng không phát hiện, là kỳ vật vẫn là tinh thuật, ẩn nấp thủ đoạn cao siêu như vậy. Lời tuy như thế, hắn trong lòng lại thăng nhẹ, có tinh khải chi nhãn làm sao có thể không có phát hiện. Theo ngươi rời đi thiên phương thành liền theo lúc đó gặp người thẳng tắp phóng tới long nham tộc ba cái kia đại tinh bương, vi sư đều là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không nghĩ tới ngươi đầu như thế sát, đầu sát, ách, lão sư, đây cũng là cổ quyền dạy ngươi a, cái này gọi tự học, vi sư năm đó cũng là thiên tài, không phải vậy sư tổ ngươi cũng sẽ không chỉ định ta sau đó đảm nhiệm thành chủ, ngươi vừa mới hỏi là cái gì ẩn nấp thủ đoạn, là kiện nguyên cấp kỳ vật, áp đáy hòm đồ tốt, ngươi nhỏ nhất, cái này kỳ vật giữ lại cho ngươi, chờ vi sư vẫn là sau người tới bắt, hai đạo thân ảnh vượt qua tinh không, thân ảnh dần dần biến mất, dung nhang tinh bực. Thiên Nhân Thí luyện Chi Địa, Lơ Lửng Thí luyện Quảng Trường phía trên, trong đó một cái truyền tống thạch trong môn, đột nhiên bạch quang lấp lóe, sáu bảy đạo thân ảnh hiện hiện. Chúng ta vậy mà thật vượt qua kiểm tra, còn có hơn một năm thời gian, lại xông qua đệ thất quan, liền có thể thông qua Thiên Nhân Thí luyện rồi. Á Ngọc, rất cảm tạ ngươi, lần này cần không phải ngươi nghĩ ra biện pháp này, chúng ta căn bản không có khả năng qua cái này đệ thất quan. Lần này toàn bộ nhờ Á Ngọc, không nghĩ tới ta lại cũng có một ngày có thể qua cái này đệ thất quan. Mấy cái cái tuổi trẻ thiên tài kinh hỉ bất phẫn, hướng một cái lam gia tuấn mỹ thiếu niên nói lời cảm tạ. Á Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, chúng ta là lẫn nhau hỗ trợ mà thôi, không có các ngươi ta cũng rất khó qua cửa ải này. Ngay vậy, bên trong một cái gầy như cây trúc nữ kỳ một nhân cảm thán nói, lúc trước tiên nhân thí luyện lúc bắt đầu, vốn cho rằng xả cả tộc giả thái có hy vọng nhất, không nghĩ tới hắn bị chết sớm nhất, chúng ta mấy cái này không bằng hắn, ngược lại cách thông qua thí luyện chỉ kém nhất quan. Ừ, ta vốn là cũng không thấy lấy tên kia có thể vượt qua kiểm tra, cùng đến không biên giới. Một cái khác dị thường cao lớn long nham tộc người trẻ tuổi hử lạnh. Nham Thao, gia tông nguyện còn ở nơi này đâu? Ngay trước mặt nàng nói nàng tộc nhân nói xấu cũng không tốt." Nữ kỳ một nhân cười nói, "Không sao." Một cái khác khuôn mặt trắng như tuyết nữ tử mỉm cười, tiếp lấy liếc mắt một cái phía trước đã rời đi ba cái nhân tộc, còn có Lam gia Tuấn Nghị thiếu niên nói, "Á ngọc cùng Tần Dương ba người bọn hắn đã chuẩn bị đi đệ thất quan, chúng ta cũng cùng đi chứ?" "Được." Ba người theo phía trước mặt bốn người, rất nhanh cùng nhau đi vào quảng trường bên trong bảng danh sách phía dưới, đăng ký thông quan tin tức. Ngựa đầu nhìn lấy danh sách kia đệ nhất tên phía trên, dễ thấy thiếu niên ảnh chân dung. Nữ kỳ mộc nhân thuận tức nói, "Hiện tại mới hiểu được." chúng ta cùng Diệp Nhiên trinh lệnh bao lớn à? Ba năm trước đây thì Thông Quan không nói. Càng là dựa vào chính mình thuần thực lực Thông Quan, không giống chúng ta không chỉ liên thủ, còn muốn dụng kế mới được. Mấy người khác giả Thâm Diệp Vi Nhiên gật gật đầu. Ban đầu ở đệ Bắc Quan, thiếu niên kia ngang nhiên áp chế tam đầu lòng mâu rung động chẳng cảnh, dù là hiện tại mới lên, đều rõ mồn một trước mắt, dường như hôm qua mới phát sinh một dạng. Ba năm qua đi, cũng không rõ ràng Diệp Nhiên hiện tại là thực lực gì, cùng chúng ta trinh lệnh có bao nhiêu đại? Gia Tầm Nguyệt thì thào một tiếng, tuy là địa tộc, nhưng cái kia nhân tộc thiếu niên lúc trước cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu trên lệnh lớn không sao, chờ tiến vào vũ trụ cung, chúng ta cũng có đuổi theo cơ hội, mới thời gian 3 năm mà thôi. nham thao nắm chặt nắm đấm, ôm bồ nói, vũ trụ cung chính là chúng ta mới nổi điểm. nghe được vũ trụ cung, mấy người phức tạp sắc mặt dừng lại, mang theo vài phần mừng dỡ. xác thực, vũ trụ cung cũng là một cái niết bàn cơ hội. mà lần này niết bàn bề sau, nói không chừng có thể để bọn hắn đuổi kịp thậm chí siêu việt dĩ nhiên. áng ngọc tâm bên trong bình tĩnh, nơi này nàng thiên phú tối cao, bây giờ tùy thời có thể đột phá tinh quan, đối với mình cũng càng tự tin chút. a, phía dưới làm sao an tĩnh như vậy, đều đang nhìn cái gì? nữ kỳ một nhân kinh ngạc nói: xác thực, theo lý thuyết chúng ta thông qua đệ bát quan, trong tộc trưởng bối đều sẽ kinh hỷ, có thể hiện tại phản ứng của bọn hắn có chút. Gia tâm Nguyệt nhìn lấy vẫn thạch phía trên, một đám thân thể run nhẹ nhẹ xạ cả tộc người, có chút không hiểu. Mà theo phía dưới các tộc người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một viên chất gỗ mắt dọc, lúc này trong mắt hiện hiện một tờ danh sách, bảng danh sách bên trong bảy người đứng đầu đều là chân vương, mà thứ tám là một cái quen thuộc thiếu niên ảnh chân dung, đằng sau biểu hiện chiến tích, đánh giết bốn vị long nhâm tộc đại tinh vương, tinh lực đỉnh tiêm đại tinh vương thư ngư thực thực chân vương phía dưới vô địch trong lúc nhất thời mấy người đều ngẩn ở đây nguyên địa trước 1107 hai tộc liên minh trương 1107 hai tộc liên minh thành chủ phụ huyền không đảo tự phía trên diệp nhiên ngồi tại nguyên chỗ luyện hóa quanh thân tinh văn thiết nhưng trong lòng không khỏi lắc đầu tốc độ quá chậm cứ việc có thủy tinh luyện thân loại này gia tăng luyện hóa tốc độ kỳ bậc tại, nhưng vẫn là có chút chậm chủ yếu là bây giờ cần luyện hóa tinh văn thiết số lượng thực sự quá nhiều bình thường tu hành giả luyện hóa sợ là đến tầm mười năm Hắn cái này đã tính toán nhanh đợi chút nữa lần tiến cổ chiến trường, nhìn bên trong có hay không cao đẳng cấp thủy tinh luyện thân, hoặc là cùng loại kỳ vật. Diệp Nhiên trong lòng nghĩ ngợi, tiếp tục như vậy không được, càng về sau đột phá tinh nguyên thân tiêu hao tinh văn thiết, càng là một con số khủng bố. Hắn không có quá nhiều thời gian chậm trễ ở trên đây, cho nên cái này có thể gia tăng luyện hóa tốc độ kỳ vật, với hắn mà nói rất trọng yếu, gần với gia tăng tu luyện tốc độ kỳ vật. Cái này hai loại kỳ vật là trước mắt hắn nhất định phải ưu tiên lựa chọn. Không cách nào giống đại đa số tu hành giả một dạng có thể chủ chọn công kích kỳ vật, dùng để tăng cường năng lực thực chiến cái này cũng không có cách, ngắn ngủi thời gian mấy năm trưởng thành đến loại này cấp độ, tổng yếu có chút bỏ qua. toàn diện toàn năng vẫn là quá khó khăn. bất quá tốt lúc trước khi độ tiếp, lấy được tám viên nói ngộ thạch, khiến cho hắn thành công tu thành huyền sắc thần quang môn này trụ cấp tinh thuật, công kích thủ đoạn bây giờ ngược lại cũng không yếu. thậm chí tại á nhân tinh vực cái này một đám tinh vương bên trong, xem như không đưa ra hai. dù sao nơi này tu luyện qua trụ cấp tinh thuật sợ là tìm không ra mấy cái. tu luyện sau một thời gian ngắn, diệp nhiên bắt đầu kiểm kê thu hoạch, trước đó đánh chết những cái tia long nham tộc tinh vương trên thân tài nguyên không ít, các loại loại đều có nhưng ở được chứng kiến thập thần tiên tử truyền thừa địa bên trong, những cái kia mập đến chảy mỡ cường tộc thiên tài sau. những thứ này tinh vương tài nguyên hắn thấy liền có chút cản vỗi. cho dù là tinh vương, cũng kém xa tít tắp những cái kia tinh quan cảnh tuổi trẻ thiên tài càng thêm giàu có. hơn 80 mươi vạn tinh văn thiết, ngược lại là vẫn còn. diệp nhiên khẽ gật đầu, cái này đã tính toán không ít, trước đó hắn theo bên trong thành bát đại thế gia bên trong, cũng mới giao dịch trưởng 3 triệu. á nhân tinh bực chỉ là phổ thông tinh bực, chỗ sát rồi, ở vào vân la tinh không biên giới, mà lại là lao niên tinh bực, tài nguyên đều đã bị khai thác đến không sai biệt lắm. Tinh văn thiết loại này mỗi cái tu hành giả đều cần tài nguyên rất khó có quá nhiều có dư. đương nhiên, nhân tộc bên trong Bát Đại Thế gia muốn là tiếp cận một tiếp cận, tiếp cận cái một ngàn vạn đi ra cũng không thành vấn đề. Nhưng không nói trước hắn có hay không nhiều như vậy tinh tệ mua. Bát Đại Thế gia tộc nhân rất nhiều, tại duy trì gia tộc vận chuyển dưới tình huống bình thường, có thể cùng hắn giao dịch nhiều như vậy cũng đã không dễ. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn tiến bộ quá nhanh, nhàn rơi bên cao. Tại đi qua thập thần thiên tử chuyển thừa địa, được chứng kiến rất nhiều cường tộc tiên tài về sau ái nhân tinh bực đã hơi nhỏ lúc trước truyền thừa địa bên ngoài những cái kia cường tộc chân vương chỉ cần đến một vị liền có thể tùy tiện hủy diệt bốn đại trung tộc tốt 500 trăm tộc tại á nhân tinh vực bên trong là các tiểu tộc en ngại tồn tại nhưng tại chính thức cường tộc trước mặt vẻn vẹn chỉ là một vị thật vô đến liền có thể nhẹ nhõm phá hủy đây chính là trên lệnh diệp nhiên đem tất cả tinh văn tiết còn có mấy loại hiếm thấy tinh mỏ thu hồi cái khác không cần đến tài nguyên đều chuẩn bị tương lai tìm thời gian bảng ra cái kia mấy loại hiếm thấy tinh mỏ có thể dùng đến chú tạo tinh vương binh tinh vương binh là đột phá tinh vương về sau mới có thể tu luyện ra một loại phối hợp tinh tướng thể sử dụng đặc thù vũ khí có thể làm đến tinh vương hủy diệt chi lực tăng trưởng gấp bội, phá hư lực tăng lên trên diện rộng. hiện tại sớm thu thập chút, chờ đột phá tinh vương cũng có thể thiếu chậm trễ chút thời gian. ngoại giới, theo tinh vương bảng danh sách thay đổi, toàn bộ ái nhân tinh vực, khắp nơi đều đang nghị luận diệp nhân tên, thậm chí lưu truyền hướng ra phía ngoài tinh vực. một cái hơn 20 tuổi đại tinh vương, thật sự là quá mức hiếm thấy. cứ việc phần lớn người không tin, nhưng cũng có một số nhỏ theo cổ chiến trường ra người tới, thưa ngư thực thực nghĩ đến cái gì? ở độ tuổi này cùng thực lực, tựa hồ cùng cái kia số tám rất là tương xứng. tin tức tuy nhiên chậm rãi lưu truyền ra đi nhưng nhiều người hơn đều là do cái sau khi ăn xong chuyện tiếm cũng không có làm thật trong khoảng thời gian này toàn bộ tứ đại trong tinh không mỗi cái trong tinh vực mỗi ngày mỗi ngày đều có ngàn vạn cái hư hư thực thực là số 8 truyền ôn nhất chiến thành danh lực áp cường tộc thiết tài loại này chạm tay có thể bỏng tiết tuổi, thực sự quá tại khiến người ta hứng tới giả mạo người tự nhiên nhiều lên mà á nhân tinh vực bên trong long Nham tộc bốn vị đại tinh vương thân vẫn cho chỗ có trùng tộc nhất là xạ cạ tộc cùng kỳ một tộc gõ vang cảnh báo xạ cạ tộc tại xảy ra chuyện ngày đó thì khẩn cấp triệu hoán tồn thất nặng nề long nham tộc cùng kỳ một tộc tiến hành tam tộc hội đàm kỳ một tộc nghĩ sâu tính kỹ sau không có tham gia cho ra lý do rất đơn giản chỉ có một câu chúng ta kỳ một tộc người không có đánh giết qua diệp nhiên cùng chúng ta không quan hệ chờ các ngươi hai tộc bị diệt về sau lớn như vậy tinh bực nhân tộc cũng toàn chiếm không được còn lại cũng là địa bàn của chúng ta lời tuy có chút không xuôi hay làm đến sả cả tộc trưởng ra ngày long nham tộc trưởng nham khát giận tí mặt nhưng cũng có mấy phần đạo lý bởi vậy, vậy hai tộc tuy nhiên bất đắc dĩ, phẫn nộ nhưng cũng không có biện pháp gì Tam tộc hội đàm cũng từ đó biến thành hai tộc hội đàm. Trận này hội đàm kết thúc cực nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thì kết thúc, có thể xưng từ trước tới nay nhanh nhất, không có cái thứ hai. Chủ yếu là hai tộc mục tiêu đều rất thống nhất, cũng có một cái cộng đồng chí mạng phiền phức, nhân tộc dĩ nhiên. Mà tại hội nghị về sau, cả cả tộc tuyên bố cùng Long Nham tộc kết thành hai tộc liên minh, như thể chân tay. Liên minh thời gian đem tiếp tục ba vạn năm trở lên. Cũng đem tại nửa tháng sau, tại Á nhân tinh vực trung ương hướng tinh thiên ý chí tuyên thể kết minh, cử hành hai tộc kết minh nghi thức. Tinh thiên ý chí làm vũ trụ ý chí, cao thượng vô cùng chỗ có chủng tộc dựa vào vũ trụ mà sinh, càng là thiên nhiên đối với hắn có tôn sùng cùng kính sợ. Bởi vậy hướng tinh thiên ý chí tuyên thể kết minh, là từ xưa đến nay thì có trọng yếu nghi thức. Chỉ là quá khứ bình thường đều tại vạn tộc đại chiến sắp bắt đầu lúc, các chủng tộc tìm kiếm đáng tin minh hiếu mới có thể tiến hành kết minh nghi thức. Bây giờ sớm kết minh, cực kỳ hiếm thấy. Mà bởi vì là thiên nhân thí luyện đã đi tới sau cùng thời gian, không sai biệt lắm lại khó mà xuất hiện biến hóa, cho nên các chủng tộc tò mò, không ít người rời đi dung nham vành đai hành tinh tiến về quan sát. Ái nhân tinh vực trung lương, từng chiếc từng chiếc phi thuyền cũng theo đó tụ đến thời gian nhón một cái đi qua, đỏ mắt, đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Huyền không đảo tự phía trên, Diệp Nhiên đang tu luyện, bên cạnh ôm lấy một cái máy tính bảng cổ, quen đột nhiên ngồi xuống, ngó ngó mắt mướt. Tiểu tử, đến. Thứ bảy loại tinh không hỏa diễm tìm được. Thứ bảy loại. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, bước nhanh đi qua, nhìn chăm chăm xem xét một phen, như có điều suy nghĩ. Thứ bảy loại tinh không hỏa diễm tại sạ cạ tộc bên kia, là sạ cạ tộc một cái thu tộc. Đoạn thời gian trước giáng lễ, loại này tinh không hỏa diễm cùng trên người hắn sáu loại cũng khác nhau, đúng là thứ bảy loại. Đến mức vị trí tại xạ cả tộc biên cảnh một tòa lửa già trong thành, xạ cả tộc cũng có tam đại lửa già thành, phân biệt đóng giữ biên cảnh, cùng long nham tộc cổ nham thành, biên tộc địa viên thành không sai bận nhiều. Trương 1108, cùng một chỗ hồi làm tinh trương 1108, cùng một chỗ hồi làm tinh diệp nhiên chính suy tư. Sau này thế nào đi xạ cả tộc, cập tới cái kia thứ bảy loại tinh không hỏa diễm. Một thanh âm tự đảo bên ngoài vang lên. Diệp nhiên thiếu gia, ngươi muốn tìm tinh không hỏa diễm có tin tức? Tô quản gia tiến ở trên đảo tới nói đi. Không cần, lão nô nói xong cũng muốn ra khỏi thành chủ phủ một chuyến. Sạ Cả Tộc phía bắc lửa già bên trong thành gần nhất mang vào một đạo hoa bảo lửa. Tô Dã Thanh âm cung kính tiếp tục tự đảo bên ngoài chuyển đến Thành Chủ để cho ta nhắc nhở ngươi. Trong khoảng thời gian này, Sạ Cả Tộc cùng Long Nham Tộc tại trong tinh vực van xin cử hành hai tộc liên minh nghi thức. Sạ Cả Tộc trưởng già ngày đã rời đi, gia nhận cũng đi hướng Dung Nham Đánh Đai hành tinh, thật lâu cũng không trở về trong tộc. Bây giờ Sạ Cả Tộc bên trong không có chân vương, ngài nếu là muốn đoạt lấy hoa bảo lửa là cơ hội tốt nhất, bất quá phải nhanh một chút, không muốn lưu lại quá lâu, miễn cho tao nổ gấp trở về già ngày. Tốt, ta đã biết. Diệp Nhiên trầm âm hạ điểm đầu. Hoa Bảo Lửa cũng là cái kia thứ bảy loại tinh không hỏa diễm tên. Hắn có một chút tiếc bối, không nghĩ tới cổ quyền cùng tô giả điều tra đến tình báo đều như thế, muốn là hai loại khác biệt tinh không hỏa diễm, vậy thì càng tốt hơn. đã bảy loại, lúc này mới 3 tháng nhiều, như là vận khí tốt chút, tiếp qua 2-3 tháng liền có thể tập hợp chín loại. Hắn ánh mắt lấp lóe dưới, trong lòng chờ mong, đột phá tinh vương, liền là chân chính ở vào bên trong tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách chúa tể cũng đi đến 2 phần 3 lộ trình. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống khát vọng trong lòng, cùng cổ quyền một giọng nói liền lên đường rời đi. Cái kia đi xem một chút long tức tiền bối. Dù sao nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, chính mình thì lại rời đi ái nhân tinh vực. Nửa giờ sau, nội thành, huấn luyện căn cứ bên trong, Diệp Nhiên thân hình chậm rãi rơi xuống, trong lòng còn có chút kinh dị. Thành tựu mặt bảng ba cái chủ thành tựu, cái thứ hai cuối cùng là lại lần nữa đổi mới. Lần trước cái kia thành cũng có chút khó thực hiện, hắn liền không có lựa chọn, đây là mới soát đi ra. Nhưng cái này giống như càng kỳ quái hơn. Một đấu một bạn, tại trong vòng thời gian quy định đối kháng một bạn cái cùng cảnh tu hành giả, không rơi vào thế hạ phong khen thưởng năm vạn thành tựu điểm, một lần ngộ tính gấp bội, bạn người Vương Xưng Hào toái phiến một trong, ba toái phiến có thể hợp thành. Chú thích: Cao hơn đã thân một cái đại cảnh giới tu hành giả, Tinh Vương, một vị tính toán làm trăm vị cùng cảnh tu hành giả. Cao hơn đã thân hai cái đại cảnh giới tu hành giả, Tinh thi, một vị tính toán làm vạn vị cùng cảnh tu hành giả. Quy định thời gian là nửa ngày, nửa ngày bên trong đối kháng tinh quan cảnh đạt tới một vạn là đủ. Trước mắt tiến độ, không, nghìn, vị tinh toàn, đế ngược, 12, 00 giờ. Khác thành tựu này vì nguyên bộ thành tựu, hoàn thành về sau cái thứ hai thành tựu tùy theo đổi mới ba cái toàn bộ hoàn thành có hoàn chỉnh xứng hảo nguyên bộ thành liền từ bỏ về sau vĩnh viễn không bao giờ có thể lại xuất mới xuất hiện diệp nhiên mặt lộ vẻ chờ chờ đồng thời đối kháng một vạn cái tinh quan tìm tới nhiều như vậy tinh quan cũng là cái vấn đề mà lại thật có một vạn cái tinh quan đồng thời xuất thủ y lực cũng rất khủng bố bất quá có nửa ngày hạn chế lời nói chỉ cần thật có thể tìm tới một vạn cái tinh quan đều làm hai ba trăm cái làm một phê từng nhóm lần lượt đánh bại kỳ thật cũng không phải kết thúc không thành hắn hơi hơi trầm ngâm năm vạn thành tựu điểm cũng biết trên lý luận cái này thành tiệu cũng là có thể hoàn thành nhưng là cái này một vạn cái tinh văn thật sự là có chút tinh vương tuy nhiên cũng được nhưng một trăm cái tinh vương ta đi nơi nào tìm diệp nhiên trong lòng bất đắc dĩ cái này tối thiểu được nhân tộc lại thêm khác một chủng tộc hai cái chủng tộc tinh vương cùng nhau mới đầy đủ hắn có lòng muốn muốn từ bỏ nhưng nhìn đến thành tiệu phía trên khen thưởng vẫn còn do dự xuống loại này nguyên bộ thành tiệu còn là lần đầu tiên soát đi ra thực sự có chút hiếm thấy cùng hiếm lạ cứ như vậy vùng tha tại đón tiếp được rồi khó về khó nhưng nghĩ một chút biện pháp nói không chừng có thể hoàn thành Diệp Nhiên không có lại đổi mới, muốn là lại soát một cái thành tựu mới đi ra, chính là lần thứ ba đổi mới chờ đợi thời gian đến nửa năm trở lên, thực sự đợi không được. Hắn hướng về vấn luyện căn cứ bên trong, quen thuộc 1024 sơn phong bay đi. Không bao lâu, Diệp Nhiên đi vào đỉnh núi một cái khác trước viện, dưới ánh mắt nhìn có thể nhìn đến trong viện đang ngồi lấy một nam một nữ. Nam tử dáng người gầy gò, rũ mạo tu lãng, một đôi mắt phá lệ có thần. Nữ hài giữ lấy một đầu màu vàng kim cái đuôi, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tròn bóng trắng nõn, dẫu có thanh xuân sức sống. Hai người ngồi đối diện nhau, Tựa hồ đang tu luyện, nhưng cử chỉ có chút thân mật, chính cưỡi giao nói chuyện gì, không thể nhìn trộm, nhìn trộm không lễ phép. Diệp Nhiên sắc mặt nghiêm túc, quay đầu rời đi, chỉ chốc lát, hắn theo bên cạnh biệt viện lạy ra phía dưới mấy khối gạch, chất thành một đống về sau, giẫm lên trên vượn qua tường viện hướng bên trong nhìn. Nhìn trộm không thích hợp, quan minh chính đại nhìn liền không sao. Cái này nữ hải cùng Long Tức Tiền bối như thế thân cận, không phải là a, còn có chút quen mắt, đây không phải cái kia nữ giáo con sao? Diệp Nhiên lưu luyến, lúc này mới phát hiện là trước kia Long Tức Tiền bối lớp học cái kia giáo quan hắn nhìn mấy lần về sau, đỗ nhiên nhũ mẩy, nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim cái đôi nữ hải, trong mắt lóe lên mấy phần không tốt. thu hồi ánh mắt, diệp nhiên một lần nữa đi đến cửa sân trước, gõ cửa một cái. muốn là hiếu kỳ, mang theo bát quái chi tâm nhìn một chút, quét mắt một vòng là được, rồi thật nằm sấp góc tưởng sự tình hắn nhưng làm không được. chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu nằm sấp góc tưởng, khen thưởng 500 thành tựu điểm. diệp nhiên nhất thời trở mặc. lúc này cửa sân cũng mở ra, dáng người gầy gò long tức vò thính củng cái kia màu vàng kim bánh quai treo đôi nữ hài đi ra. diệp nhiên. Long Tước Võ Thánh có chút kinh hỉ. Diệp, Diệp Tinh Vương, cái kia màu vàng kim cái đôi nữ hải cũng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên mấy phần kinh hoàng. Diệp Nhiên giống như là không có chú ý tới, nhìn hướng Long Tước Võ Thánh nói, "Tiền bối, rất lâu không thấy." "Đúng vậy a, rất lâu không thấy." Long Tước Võ Thánh cảm thán nói, "Thời gian 3 năm không đắn, nhưng ở cái này trong tinh không, người người đều cảm thấy là đảo mắt một cái trước mắt. Chỉ có ta và ngươi cảm thấy, thời gian trôi qua không ít." "Đúng vậy a." Diệp Nhiên cũng có chút tổn đức, hai người đều là theo làm tinh lên tới đến, thời gian 3 năm tại lam tinh phía trên đã tinh toán công án nhất là long Tước võ thánh bản thân cũng rất trẻ trung tuất vào nói đi long Tước võ thánh ngược lại là không có bao nhiêu lạnh nhạt cũng không có người khác tôn kính khẩn trương cùng kính sợ y nguyên giống như ngày thường để diệp nhiên cũng hiếm thấy dễ chịu tự nhiên chút cùng đi theo tiến biệt viện biệt viện bên trong nói chuyện với nhau hơn nửa ngày sau diệp nhiên cáo biệt long Tước võ thánh cũng lưu lại một chút tài nguyên tu luyện bây giờ long Tước võ thánh đã đột phá trung cấp tinh vệ đây là một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tiến bộ phải biết đây là thuận dựa vào chính mình thiên phú cùng hắn sở liệu một dạng tại đi tới nơi này trong tinh không sau khi thích ứng long đước tiền bối cũng là dần dần triển lộ giá phong mang của mình tiền bối không cần tiễn diệp nhiên cười nói âm thanh đồng thời truyền âm hướng bên cạnh cái kia khuôn mặt dừng lại màu vàng kim cái đôi nữ hải ngươi nếu là thật lòng đối với hắn làm sao đều tốt nói nếu là có khác giáp tâm nghe vậy màu vàng kim cái đôi nữ hải khuôn mặt cứng ngắc thân thể căng cứng diệp nhiên cũng không nói gì thêm nữa càng không bại lộ thân phận của đối phương đây là một cái xạ cả tộc nữ hải hắn cứ việc không kết thân gần người dùng tình khải chi nhãn nhưng lấy hắn bây giờ thực lực không cần tình khải chi nhãn Cái này xạ cả tộc nữ Hải thân phận đều không thể gạt được hắn. Một đường thuận lợi chờ ngươi thông thả, chúng ta cùng một chỗ hồi lam Tinh. Lúc này, Long Tước Võ Thánh cười nói, "Diệp Nhiên du lên, trong lòng tư tạm, Long Tước tiền bối hẳn là đoán được cái gì, quả nhiên khó có thể che dấu á hắn thở sâu." Kiên Định nói, "Tiền bối, chúng ta nhất định sẽ trở về." "Ừm, nhất định, ta tin ngươi." Chương 1109, nham khắc chương 1109, nham khắc trong tinh không, một đạo bạch quang cực tốc độn hướng về phía trước. Diệp Nhiên thân hình dần dần dừng lại, nhìn hướng trong tinh không chạy đại lượng đủ mọi màu sắc phi thuyền loại nhỏ trong lòng khẽ nhúc đi. Cái này phương hướng. Những chiếc phi thuyền này giống như đều là theo dung nham tinh mang ra, mà bay đi phương hướng, hẳn là trong tinh vực bắn xin. Hai tộc liên minh. Ánh mắt hắn híp híp. Tin tức này hắn tự nhiên cũng nghe đến. Hai tộc liên minh, tất cả tinh vương liên thủ. Bất quá lần này về đến thời gian có chút cấp bách, chỉ có thể lấy trước tinh không hỏa diễm. Ngày sau có cơ hội lại tìm xạ cả tộc tính sổ. Xạ cả tộc có hai cái chân vương tại, sát thực khó đối phó. Ngụy vạn huyết tự nhân chỉ có thể sử dụng hai lần. Tuy nói có thể sử dụng trên thân cái kia trọng tinh nguyên thân thăng cấp, đề thăng không ít từ lực nhưng 24 trọng tinh nguyên thân chỉ cần hao tổn 700 vạn tinh văn thiết, 25 trọng lại là chọn bẹn 2.000 vạn. lúc này cũng không có gì quá lớn uy hiếp, tinh nguyên thân thăng cấp sớm như vậy dùng xong, thực sự có chút lãng phí, lưu tại 25 trọng lại dùng tích hợp hơn. gia nhận trễ giờ giết không quan trọng, có thể tiết kiệm hơn 1.000 vạn tinh văn thiết càng đáng giá. 3 ngày sau, trong tinh vực văn xin, thành trên 1.100 chiếc tư nhân phi thuyền tụ tập, phân tán tại phụ cận tinh cầu bên trên, mà tại ở giữa nhất một khoa tinh cầu bên ngoài, từng người từng người xạ cả tộc binh lính, thần sát lạnh lùng, ngồi gối lấy toàn thân tiêu đốt hỏa diễm to lớn kim sư, vây chúng quanh hình thành một vòng màu vàng kim vòng bảo hộ đem viên kia tinh cầu màu đen kín không kẽ hở vây quanh Tinh mịch tinh cầu màu đen phía trên lúc này đang có hai nhóm người bận rộn đều là thân mặc khải giáp là long nham tộc cùng sạ cả người cái này hai nhóm người phân biệt tại trái phải hai phương kiến tạo một tòa đài cao đài cao này cực cao vô cùng thẳng thẳng như mây thậm chí lại xuyên phá tầng mây kéo dài đến tinh cầu bên ngoài trong tinh không cách mỗi hơn ngàn mét thì có xây một tầng đã không rõ ràng xây ra bao nhiêu tầng bây giờ còn đang tiếp tục kiến tạo bên trong không ngừng gia tăng lấy độ cao phụ cận tinh cầu bên trên một chiếc phi thuyền bên trong đi ra mấy cái toàn thân vọ cây kỳ một tộc tu hành giả. Kỳ Loan trưởng lão phái chúng ta tới nơi này xem xét tình huống. Bất quá bây giờ Song Minh đại đều dựng lên, xem ra cái này hai tộc liên minh là chuyện ván đã đóng thuyền. Sa thực, trưởng lão còn hoài nghi Long Nham tộc chưa chắc sẽ tin mình. Dù sao cái kia Diệp Nhiên không phải nói chỉ cùng Nham Khắc có thù sao? Long Nham tộc không lý trí à? Cái kia Nham Khắc cũng thế, tham sống sợ chết, lại muốn liên lụy tộc nhân. Mấy cái kỳ một tộc tu hành giả có chút tổn thức, Long Nham tộc cùng xả cả tộc liên thủ, cái này tương đương với lần nữa gián tiếp treo chọc cái kia Diệp Nhiên. Đúng rồi. Trưởng lão nói để cho chúng ta đem tình muốn nơi này cũng thông chi cho nhân tộc. Được, cái kia lại quay một phần hình chiếu đi. Phu cận các cái tinh cầu phía trên, từng chiếc từng chiếc trong phi thuyền đều có tốt 5 tốt 3 tu hành giả đi ra. Nghị luận âm ý tuyên thể tuyết minh, đây chính là đại sự, đã không rõ ràng bao nhiêu năm không thấy qua. Mau nhìn, xa cả tộc trưởng già ngày đến rồi. Ngay vậy, phu cận tinh cầu bên trên tu hành giả đều hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy một đầu thần vẫn vô cùng, đầu dài kim giác cự sư bầy tới. Kim giác cự sư gùm trắng vô cùng, thiếu đốt lên hỏa diễm tóc mai bung đẩy uy nghiêm lộc lẫy. Mà tại nó đỉnh đầu là một tên dáng người thon dài nam tử tóc vàng, tóc hơi cuộn, mỹ mắt hẹp dài xem ra có mấy phần ấm lãnh. gặp qua giả nhật tộc dài, tinh cầu màu đen phía trên, hơn 10 vị long nham tộc tinh vương đang không mà lên, cùng kính nhân cần thăm hỏi. làm sao chỉ mấy người các ngươi, nham các đâu? ra ngày hơi hơi đưa tay, cái tiêu kim giác cự sư liền ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, đột nhiên huy động cánh, rơi đến phía dưới tinh cầu màu đen phía trên. bẩm gia nhật tộc dài, nham khác tộc trưởng bây giờ còn tại các ngươi xạ cả tộc cảnh nội bắc lửa gia thành, ngay tại chạy đến. ừ, chậm rãi, bản vương đều tới. Hắn không rõ ràng còn đang làm cái gì. Giang Ngay nói bỗng nhiên hiếp mắt nói, chỉ có các ngươi tới. Các ngươi Long Nham tộc sau cùng bị Tiêu Đại Tinh buông đâu. Hắn hẹp dài con ngươi quét qua, nhất thời làm cho nảy Long Nham tộc tinh vương đều cổ mắt lạnh, cảm nhận được mấy phân hàng ý bẩm già ngày tộc trưởng, trưởng lão, trưởng lão. Không đồng ý liên minh đúng không? Giang Ngay âm thanh lạnh lùng nói, Nham khắc liền bên trong tộc mình người đều quản không tốt, tộc trưởng này làm đến thật là khiến bản vương thất vọng. Chỉ là một cái diệp nhiên, chúng ta hai tộc liên thủ, ba vị chân vương làm sao lại sợ hắn? Tộc trưởng có thể cái kia diệp nhiên tốc độ tiến bộ quá nhanh lúc này sau lưng một cái xạ cả tộc lão giả chần chừ nói muốn không cái này liên minh dứt khoát hủy bỏ đi chúng ta vẫn là đường lại đắc tội nhân tộc tốc độ tiến bộ nhanh lại như thế nào giang ngay ngạo nghễ bay lên không trung sau lưng hiện hiện một tôn kim quang vạn trượng to lớn thân ảnh trói mắt quang mang tán hỡi làm đến phụ cận tinh cầu bên trên tu hành giả hào ảo nhịn không được nhắm mắt bây giờ chúng ta xạ cả tộc gia tâm nguyện cũng sắp thông qua thiên nhân thí luyện chúng ta xạ cả tộc cũng có vũ trụ cung học viên gia nhận to bên trong mang theo bá đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp lan truyền hướng trong tinh không đã không vũ trụ cung giúp đỡ, chúng ta hai tộc ba cái chân vương còn cần kiêng kỵ hắn một tên mao đầu tiểu tử sao? Hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là tinh vương, cái này to như vậy ái nhân tinh vực bên trong, tinh vương có bốn trăm vị, nhưng chân vương chỉ có tám vị. Bản vương hôm nay liền nói rõ, cái này hai tộc liên minh quyết định, đinh hai nhất có hùng hồn thanh âm, từng lớp từng lớp chuyển vang hướng trong tinh hùng, kéo dài không dứt, thậm chí không ít nhỏ bé tinh cầu đều tại khẽ chấn động. Phu cận tinh cầu bên trên đến đây vây xem tu hành giả nhóm, thấy thế mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây chính là chân vương lực lượng sao? Quá mức kinh khủng. Có trách nhiều năm như vậy, Á Nhân Tinh vực chỉ có 8 vị chân vương. Xa cả tộc đây là quyết tâm muốn cùng nhân tộc một hồi đến cùng. Nhất thời, giữa sân tu hành giả đều sinh ra một ý nghĩ như vậy, cho dù là trước đó trên phi thuyền, mấy cái kia kỳ một tộc tu hành giả cũng mặt lộ vẻ chần chờ. Có lẽ Á Nhân Tinh vực thế cục hôm nay còn không có triệt để sáng tỏ. Theo cái khác mấy cái thiên tài thông qua thiên nhân thí luyện, Vũ trụ cung học viên thân phận, đã không có trước đó như vậy khó giải quyết. Mà hai tộc liên minh, ba vị chân vương lực lượng cực kỳ cường đại, cái kia hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian mới có thể đối địch trong khoảng thời gian này, nói không chừng thì sẽ sinh ra chút biến số. nhân tộc cũng không phải là nhất gia độc đại, kỳ loan trưởng lão quyết định đứng đội nhân tộc, mà không phải cùng xạ cạ tộc, long nhâm tộc liên minh. có lẽ, cũng không phải là một cái quá tốt quyết định. cùng một thời gian, xạ cạ tộc biên cảnh phương bắc, một tòa lửa màu đỏ nham thành hòa hợp kim tạo thành đại thành trước. diệp nhiên chậm rãi dừng lại, liếc nhìn liếc một chút, trực tiếp thẳng hướng bên trong thành bay đi. cùng một thời gian, một đạo khôi mô to lớn thân ảnh cũng theo bên trong thành bay ra, còn kèm theo một đạo trầm hậu thanh âm. bản vương mượn đi bộ phận này ma bảo lửa. Dùng tới tu luyện tinh tuật, bây giờ hai chúng ta tộc sắp liên minh, Bản Vương cường đại đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Đến tương lai đạt được khắc chân quý tinh không hỏa diễm, Bản Vương sẽ phái người còn trở về. Chúng ta biết được, nham Khắc tộc trưởng đi thông thả. Bên trong thành, vang lên một đạo mang theo bất đắc dĩ tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Nham Khắc. Diệp Nhiên khẽ giật mình, dần dần dừng lại nhìn hướng đối diện, vừa hay nhìn thấy một tên dáng người to lớn long nhang người, cú mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hướng hắn. Chư 1110, chiến trấn Vương. Chư 1110, chiến trấn Vương. Hỏa giã thành bên ngoài trong tính không. Một tên toàn thân bao trùm cẩn trọng nham thạch, trọn vẹn cao hơn 5 mét trung niên long nham người, ngạc nhiên nhìn hướng đối diện thiếu niên. Diệp Nhiên, nham khắc. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, đây là long nham tộc trấn vương, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Diệp Nhiên, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Nham khắc nhíu mày, đây là xạ cả tộc lãnh địa, ngươi không phải làm muốn. Hừ, hắn lạnh lừ một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phân hận ý cùng sắc cơ, ngươi thật đúng là lòng dạ nhỏ mọn, không có một điểm độ lượng. Rõ ràng có như thế thiên phú, lại ác độc tàn nhẫn, chúng ta long nham tộc vốn bị đại tinh vương, tám vị tinh vương Tu hành khó khăn mới đi cho tới hôm nay bước này lại bị ngươi tàn nhẫn đánh giết. Ba năm, ngươi ngược lại là cùng lúc trước bề ngoài một dạng. Ra ngoài ý định, Diệp Nhiên cũng không có phản bác cái gì, mà là có chút cảm khái nói. Ba năm trước đây, ta tại Tinh Thiên Cơ đài phía trên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là bộ dáng như vậy. Bất quá khi đó là xa xa nhìn lên, ngươi cùng gia nhận cùng lão sư ta chiến đấu dư âm, ta khi đó đều không tiếp nổi, hao hết thủ đoạn mới có thể sống xuống. Nham Khắc trầm mặt một chút, tiếp lấy trầm giọng nói, ngươi không cần khoe khoang ngươi chính mình thiên phú, thời gian ba năm xác thực rất ngắn ngươi có thể trưởng thành đến hôm nay bước này, ai cũng không nghĩ tới, đương nhiên, cũng là bản bương lúc trước không đủ kiên quyết, lại nhiều mang có chút lớn tình quan đi thì tốt. Đúng vậy a, trên đời không có có hối là thuốc." Diệp Nhiên nhẹ nói lấy, đôi mắt lại càng ngày càng sắc bén, lòng bàn tay dần dần có một đạo huyết hồng tiểu nhân đồ án hiện hiện. "Nham Khắc, thời gian 3 năm, ta trở về, ngươi cùng gia nhận chuẩn bị xong chưa?" Nham Khắc mặt không biểu tình, đột nhiên nói ra, "Diệp Nhiên, chúng ta Long Nham tộc cũng có vũ trụ cùng học viên, ngươi biết không?" "Ngươi nói là Nham Thao a?" Diệp Nhiên gật gật đầu, "Sự việc này ta cũng nghe qua." Nham Thao còn có Á Ngọc bọn hắn lúc trước lưu tại đệ bát quan người đều vượt qua kiểm tra đệ bát quan thoáng qua một cái đệ thất quan cũng không tính quá khó khăn là nên chúc mừng phía dưới bọn hắn đa tạ Nham Khắc cười cười tiếp lấy trong mắt lóe lên một vẻ rất lạnh tướng so với bọn hắn ngươi trước quan tâm phía dưới chính mình đi ầm ầm một đạo trăm vạn mét cao màu làm tinh tướng thể đột nhiên phóng lên tận trời bàn cự bàn tay như kình thiên cự thủ giống như chột tới bàn tay trung quanh mưa lớn tinh lực cơ hồ hình thành như thực chất cấp tốc gợn sóng tán giật nương theo lấy cái này thanh thế to lớn động tinh to lớn chuyển đến hòa ra thành bên trong chính lắc đầu thở dài bảy tám cái xạ cả tộc tinh vương thần sắc ngạc nhiên ào ào đội vàng bay lên không trung nhìn hướng ngoài thành vừa mới đứng dậy cũng là đồng tử đột nhiên qua lại chỉ thấy một con khổng lồ cự thủ trung quanh tản ra từng vòng từng vòng màu đen vọt sóng âm vang đắp lưỡng phía dưới còn có một đạo tràn ngập hàn ý buông tiếng vang lên chúng ta long Nham tộc cũng có vũ trụ cung học viên diệp nhiên bản vương bây giờ đã không cần kiêng vị ngươi, chỉ cần không giết ngươi, động tới người không ai sẽ nói cái gì chờ bản vương đánh cho tàn phế ngươi về sau liền mang theo ngươi đi nhân tộc đổi về ta long nhang tộc tú bình diệp nhiên nhất thời Bên trong thành sạ cả tộc Tinh Vương thần sắc chấn kinh, cái này Diệp Nhiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiếp lấy bọn hắn trong lòng đại hỉ, Long Nham tộc chân Vương muốn đối cái này Diệp Nhiên xuất thủ. Cái này đại phiền toái cuối cùng muốn bị đả thương nặng. Oanh! Diệp Nhiên đạp chân xuống, toàn thân tinh lực bắn ra, liên tục không ngừng tinh lực tuấn gia nhập trong lòng bàn tay, lòng bàn tay nở rộ sáng chói huyết quang. Đồng thời sau lưng một tòa 500.000 mét cao hỏa hồng cự nhân, cũng theo đó cất bước bước ra. Ngay là sao gì tướng thể? Chờ một chút, ngươi còn không phải Tinh Vương. Nham Khắc mạnh mẽ biến sắc, không phải trăm vạn mét tinh tướng thể, cũng không có tinh tôn binh. Ngươi còn không có đột phá tinh vương, tinh vương cơ bản nhất cả thủ cũng là cái kia trăm vạn mét cấp tinh tướng thể, so tinh vương binh đều muốn rõ ràng, chỉ cần đột phá tinh vương, tinh tướng thể đều sẽ bạo tăng gấp bội, đi thẳng tới trăm vạn mét, mà trăm vạn mét cấp cũng là hạn mức cao nhất, cho dù là chân vương cũng cùng phổ thông tinh vương một dạng, có thể phá trăm vạn mét chân vương có thể nói lắc đắc không có mấy, là có thể vượt cảnh đối kháng tinh ti tồn tại. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều thi thời gian, chỉ thấy một cái huyết thủ hư ảnh đột nhiên đánh tới, tiếp theo tại nhang khấp ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia huyết thủ đột nhiên một trưởng, liền đem chính mình tinh tướng thể. Cái kia vua xuống tự thủ trực tiếp chém bể. Cái này sao có thể, người rõ ràng liền Tinh Vương đều không phải là. Nam Khắc đã chấn kinh đến mất lý trí. Diệp nhiên mặt không biểu tình, sau lưng Tinh tướng thể đã biến mất, hóa thành nói áp xúc hư ảnh treo tại đỉnh đầu, lúc này hắn bên ngoài cơ thể là một tôn ngàn thước cao huyết dịch cự nhân. Huyết dịch này cự nhân toàn thân đỏ thẫm vô cùng, nhưng thể nội lại là đủ mọi màu sắc các loại khác biệt máu tươi, hết sức quái dị. Lúc này đống nhiên gào thét một tiếng, liền chủ động trùng sát mà ra. Phút chốc trong tinh không, lưu lại một đạo lấp loé quang huyết quang, giống như một viên huyết sắc lưu tinh sồn qua giống như mấy viên du đã mảnh vỡ thiên hạnh, trực tiếp bị cứ thế mà đâm đến nổ tung. Muốn chết, lại dám đối bản vương chủ động xuất thủ. Nham khắc khuôn mặt bẩn mèo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lên tị và phẫn nộ. Vì ta long nham tộc hậu thế thái bình, bản vương hôm nay tất sát người, dù là cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng ngang nhiên xuống ra, người còn chưa đến, một cái quyền trên lưng tràn đầy từng chiếc nham thạch gai ngược to lớn, cự quyền đã đánh tới. Màu xám trắng cự quyền vô cùng to lớn, quyền trên lưng là đếm không hết như là san sắt dốc đứng sơn phong giống như nham thạch cây gai nhọn khổng lồ. Lúc này ngang qua tinh không lúc nhất thời dường như mảnh lớn mây đen trào lên, đem phía dưới che lấp biến đến đen nhánh. Diệp nhiên tinh lực đều bạo phát, bên ngoài cơ thể vạn huyết cự nhân, nhất thời trong tinh không chỉ trệ, tiếp lấy siêu bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Thế bất khả kháng giống như xuống ra, hung hăng đâm vào cái kia màu xám trắng nham thạch cự quyền phía trên. cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, đương theo lấy răng rắc một tiếng, cái kia cự quyền cũng đã thỉnh thịch nổ tung. mà lúc này, nham khắc ánh mắt lạnh như băng xuất hiện tại trước mặt, tay cầm một thanh thạch đao đung nhiên chém thẳng xuống. Thạch đao đánh rất thời khắc, thân đao bên ngoài hòn đá không ngừng nứt toát, rơi xuống cũng rõ ràng lộ ra bên trong tối đen thân nào. tiếp lấy hắc quang lóe lên, lại chém thẳng vào tiến vọt tới huyết dịch cự nhân thân thể bên trong. Vạn huyết cự nhân thể nội, diệp nhiên phun ra một đống máu, nhưng chợt sau lưng một đầu từ màu sắc rực rỡ huyết dịch tạo thành máu chảy cũng đống nhiên tuôn ra, giống như là cái thác nước giống như mang theo tiếng vang cực lớn xung ra. nham khắc bên ngoài cơ thể cẩn trọng nhăn thạch, lúc này bị vay mở, thân thể cũng bị màu sắc rực rỡ máu chảy trực tiếp suy thủng, sắc mặt tái nhợt nhanh chân lùi lại, nhưng ngắn mũi thở dốc một cái trước mắt sau, khôi phục hoàn hảo cả hai, lần nữa hung hăng đụng thẳng vào nhau, hỏa giả thành bên ngoài không ngừng truyền ra to lớn tiếng ầm ầm. mấy biên hoàn chỉnh tinh cầu cũng theo đại chiến nổ tung. toái phiến thậm chí băng hướng bên trong thành. trong thành, một đám xạ cả tộc tinh vương bồi dối né tránh một khối bay tới toái phiến. có tinh vương nhìn hướng một tên tướng mạo kiểu bị tóc vàng nữ tử, khẩn trương nói: ra toàn đại tinh vương, chúng ta làm sao bây giờ? đúng vậy à, đại tinh vương, cái này diệp nhiên thế mà có thể cùng nham khắc bất phân thắng bại, cái này muốn là vào thành, chúng ta nhất định phải chết. một cái khác xạ cạ tộc tinh vương cũng là thần sắc khủng hoảng. không có việc gì, đừng hốt hoảng, khắc trở thành chân vương nhiều năm, sẽ không đua. Tiêu Mị Nữ Tử miễn cưỡng nói. Mà lúc này, ngoài thành tức giận tiếng giống truyền đến. Dĩ Nhiên, bản vương ngang dọc cá nhân tinh vực mấy ngàn năm, ngươi chỉ là van bối nào dám khiêu chiến bản vương. Các ngươi nhìn, ta liền nói nam khát chân vương có thể thắng a. Tiêu Mị Nữ Tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn nói tiếp lúc nào, ngoài thành tiếng giống ngay sau đó vang lên. Gia Toàn, mau dẫn lấy các ngươi bên trong thành tinh vương tới cứu bản vương. Kẻ này không thèm nói đạo lý, khôi phục lực cao đến bản vương căn bản xem cũng hiểu. Tiêu Mị Nữ Tử trên mặt vừa vừa lộ ra nụ cười, nhất thời cứng ngắc, thậm chí dần dần biến mất. Trương 1.111, giao dung huyết mạch Trương 1.111, giao dung huyết mạch hỏa giả thành bên trong, bảy tám cái xạ cả tộc tinh vương thần sắc nốc trệ, giả toàn đại tinh vương, chúng ta sẽ không nghe lầm A. Bản vương cùng các ngươi xạ cả tộc đã kết thành minh hữu, nhanh mau ra đây trợ giúp bản vương. Ngoài thanh giận tiếng quát như sấm âm thanh quần quẩn truyền đến. Nhất thời, mấy cái xạ cả tộc tinh vương mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng hoàng sợ, nhăm khắc lại muốn bại. Làm sao có thể, hắn không phải chân vương sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta ra đi hỗ trợ, giúp cái dám ra ngoài cũng là thuận tay bị đập chết mệnh. Đây chính là hai cái chân vương, nhăm khắc bị ổi vô sỉ, muốn để cho chúng ta ra ngoài giúp hắn hấp dẫn cứu hận, hắn tốt đào tẩu, đại gia đều đừng đi ra. Còn có tinh vương nhìn hướng cái kia tóc vàng tiểu mỹ nữ tử, cuốn cuồn nói, đại tinh vương, làm sao bây giờ? Cái này diệp nhiên đánh thắng về sau, khẳng định thì đến phiên chúng ta. Tóc vàng tiểu mỹ nữ tử môi đỏ khẽ run, nhưng ánh mắt kiên quyết, hỏa giả thành là chúng ta xả cả tộc biên cảnh thủ thành. Thành này không thể ném, mất đi, chúng ta trong tộc con dân đều muốn có nguy hiểm, càng là thẹn với đã từng đấm máu thủ thành đám tiền bối. Nghe vậy vừa mới tra hỏi cái kia tinh vương ánh mắt quyết tuyệt thấy chết không sờn quát nói đại tinh vương nói đúng triệu tập tất cả binh lính tử thủ hỏa giả thành chúng ta tuyệt không thể giống long nham tộc đám tia kẻ hèn nhát một dạng bỏ thành đầu hàng tốt thế sống chết thủ thành tuyệt không lui lại nửa bước người tại thành tại người vong thành vong một đám xạ cả tộc tinh vương đều lảo đảo hét to nói tóc vàng tiểu mỹ nữ tử trong mắt lóe lên mấy phân vui mừng vậy làm phiền mấy vị ta đi tìm tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ đến chợ giúp các ngươi nói nàng đột nhiên quay người bay lên không trung bay về phía thành sau đồng thời khích lệ nói các ngươi đều là chúng ta xạ cả tộc anh hùng nhất định phải kiên trì lên ta đi một lát sẽ trở lại dừng nhìn thấy một màn này xạ cả tộc tinh vương nhóm đều sửng sốt tiếp lấy hào hào bồi dồi đứng dậy đại tinh vương chờ một chút ta cùng đi với ngươi cầu viện cầu viện loại này nhiệm vụ nguy hiểm ta cũng đi cùng càng bảo hiểm một số các ngươi thật là một đám tham sống sợ chết gian hỏa xấu hổ cùng các ngươi đồng bọn tránh hết ra để cho ta trước trốn ngoài thành âm ầm tiếng vang vẫn như cũ không ngừng tiếp tục toàn bộ chiến trường bên trong nội lơ lửng từng viên pha toái tinh cầu phái phiến cái kia pha phiến phía trên có sông núi có dòng sông Không sai mà so sánh lên mênh mông tinh không, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé, khắp nơi đều là loại này phái phiến. Một mảnh hỗn loạn bên trong, một nói nham thạch to lớn vách tường giống như thiên tường giống như trận hành. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hân ý, bên ngoài cơ thể bạn huyết cự nhân, há mồm gào rú, huyết sắc sóng âm quần quật truyền vang. Tiếp lấy đột nhiên dấm mạnh tinh không, thì hóa thành một đạo huyết sắc quang hóa thẳng tắp vọt tới nham thạch to lớn. Ngay một tiếng, tường lớn trực tiếp đổ sụp, như là đập lớn bị hồng thủy đập vào mờ đồng dạng, thành phiến nham thạch nước tóe độ tung, nổ hướng bốn phía. Đồng thời cũng lộ ra phía sau chính trận vật hướng trong miệng không ngừng nhét tinh không bảo dược trung niên long nhang người nhang khắc sắc mặt trắng bệnh thể nội chống rỗng đã không sai biệt lắm tướng tinh lực hao hết sạch trên lồng ngực trọn vẹn mười cái huyết động róc rách đổ máu khó có thể phục hồi như cũ nhìn thấy cái kia vội sông mà đến huyết dịch cự nhân hắn ánh mắt cự hận còn mang theo một vẹn điên cuồng quát tầm lên đáng chết Diệp nhiên đây là ngươi bước bản vương ba diễm đột thuật siêu một đạo bao phủ tại ba loại nhăn sắc trong ngọn lửa bóng người đông nhiên vội sông hướng nơi xa tinh hùng diễm nhiên trong mắt lóe lên tàn khốc khống chế bản huyết cự nhân gào thét một tiếng thì theo đuổi không bỏ đổi theo. Trong tinh vực bắc xin, một viên tinh cầu màu đen phía trên, hai tòa đài cao thông thiên đồng dạng, thẳng đứng thẳng hướng trong tinh không. Từ nơi xa xa xa nhìn lại, phá lệ chói mắt, như là trong tinh không đứng lặng lên hai cái dài trụ đồng dạng, cách cực xa cũng có thể thấy rõ. Một tên dáng người thon dài, tóc hơi cuộn màu vàng kim nam tử đứng ở bên trái một tòa đài cao phía trên, lúc này thần sắc không vui nói: Nham khát đâu? Làm sao còn chưa tới? Bẩm gia nhật tộc trưởng, nham khát tộc trưởng cũng nhanh thôi. Bên phải đài cao phía trên đứng đấy mười cái long nham tộc tinh vương, lúc này bên trong một cái trần trở trả lời bọn hắn chỉ biết là nham khát tộc trưởng đi xạ cả tộc hỏa giả thành nhưng vì cái gì hiện tại cũng không tới cũng không rõ lắm chỗ đó dù sao cũng là xạ cả tộc lãnh địa bây giờ còn không có chính thức kết minh không tốt dò xét tin tức. bất quá theo lý thuyết thời gian dài như vậy cần phải tới a cái này gia hòa thật đúng là dài vò khốn khổ, khổ. gia nhật hơi không kiên nhẫn bàn tay nâng lên nói trước mặc kệ hắn chuẩn bị kết minh nghi thức đi mặc kệ tới hay không hôm nay cái này kết minh nghi thức đều phải hoàn thành đúng gia nhật tộc trưởng đối diện một vị long nham tộc tròn dâu dê tinh vương cung kính gật đầu Phi thân lên, đồng thời, ở giữa không trung lấy ra một cái to lớn kim loại buồn. Trong chậu là không sai biệt lắm được đầy đến 2 phần 3 quần cuộn huyết dịch, đều là long nhám tộc màu tươi. Mà tại những máu tươi này phía trên, nội lơ lửng từng kiện từng kiện đồ vật, đều là các loại tài nguyên, có tinh tệ, có tinh thuật, tinh binh, còn có tinh văn thiết, các loại khác biệt tinh không bảo dưỡng. Các loại tài nguyên rất nhiều, lại đều có chút chân quý. Thế thế, sạ cạ tộc đài cao phía trên, già nhật sau lưng mười cái sạ cạ tộc trưởng lão trung, bên trong một cái cũng là xuất ra một cái giống nhau kim loại buồn. Màu lam kim loại buồn bên ngoài có từng đạo hoa văn, còn có nguyên một đám vòng xoáy đồ án, là tinh thiên ý chí đồ án. trong chậu cũng là không trên lệnh nhiều nửa buồn huyết dịch, bất quá đều là màu vàng kim, là sạ cả tộc người chi huyết. kim huyết phía trên nổi lơ lửng các loại tài nguyên, giá trị cùng long nham tộc không sai biệt nhiều. đây cũng là kết minh nghi thức một bộ phận, kết minh về sau, những thứ này nhiễm hai tộc máu tươi chân quý tài nguyên, đều sẽ lẫn nhau trao đổi. tốt, giao dung hai tộc huyết mạch, bắt đầu nghi thức đi. gia nhật thản nhiên nói, giao dung hoàn tất, nhang khắc muốn là không có còn chưa tới, liền từ nhang mặt ngươi để thay thế hắn tuyên thệ. đúng, gia nhật tộc trưởng. Long nham trong tộc tròm dâu dê tinh vương con người. Hai cái khắc họa hoa văn màu làm kim loại buồn, từ hai tòa đài cao phía trên bay đi, chậm rãi hướng về trung gian tới gần. Phu cận tinh cầu bên trên, từng chiếc từng chiếc phi thuyền loại nhỏ cái khác các tộc tu hành giả đều ngẩng đầu, to mò nhìn tình cảnh này. Lần này kết minh xem ra là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hôm nay cũng coi như chứng kiến một kiện đại sự, Phượng tinh Thiên ý chí tuyên thể kết minh, cái này có thể rất hiếm thấy. Bình thường chỉ có vạn tộc đại chiến bắt đầu lúc trước mới sẽ phát sinh. Bởi vậy, mỗi lần kết minh đều sẽ ghi vào tinh vực trong lịch sử, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng, muốn không tính là A. Lúc này, xạ cả tộc phương hướng cái tia bay ra kim loại bồn bỗng nhiên bỗng nhiên giữa không trung. Một cái xạ cả tộc láo giả khuyên nhủ, chúng ta vẫn là đừng kết minh, thật muốn kết minh thì cùng nhân tộc không có khoan lượng, chỉ có thể về sau làm làm đối thủ. Tính toán, Gia nhật lạnh hư một tiếng, song minh đài đã xây xong, kết minh nghi thức cũng kém không nhiều bắt đầu, trung quanh nhiều người nhìn như vậy. Thậm chí nhân tộc đều có tinh phương tới. Lúc này thời điểm được rồi, ta giả nhật mặt ngày sau còn hướng chỗ nào đặt. Chúng ta xạ cả tộc cũng đem thanh danh mất sạch, không còn mặt mũi, triệt để tại cái này á nhân tinh bực bên trong không ngóc đầu lên được. Chương 1112, tộc trưởng, việc lớn không tốt chương 1112, tộc trưởng, việc lớn không tốt thế nhưng là, cái kia xạ cả tộc lão giả nhìn một chút trung quanh, các hành tinh lên đều có người đang nhìn nơi này, do dự dưới, vẫn muốn nói điều gì. Tốt, không muốn phí lời, tiếp tục giao dung hai tộc huyết mạch. Gia nhận không có cho hắn nhiều cơ hội nói chuyện, bàn tay vung lên, đốc sứ nghi thức tiếp tục. Hai cái kim loại buồn một lần nữa chậm rãi rửa sát vào. Tộc trưởng, ta cũng cảm thấy không cần phải liên minh cái kia diệp nhiên thực sự quá khó đối phó vẫn là vũ trụ cung học viên lúc này một cái khát xạ cả tộc tuổi trẻ tinh vương cũng không nhịn được quyết đủ vũ trụ cung học viên lại như thế nào giả tâm nguyệt không bao lâu cũng sẽ là vũ trụ cung học viên chúng ta xạ cả tộc không so với người khác tộc yếu thế gia nhân xem thường thản nhiên nói tiếp tục đi tộc trưởng cái kia diệp nhiên thiên phú cao như vậy tiến vào vũ trụ cung khẳng định cũng là thiên tài giả tâm nguyệt như thế nào cùng hắn so một cái khát xạ cả tộc trung niên tinh vương thở dài chúng ta vẫn là không nên cùng nhân tộc cái nữa thế nào vũ trụ cung học viên còn có chia cao thấp sao Gia Nhật ánh mắt lạnh lùng, vậy các ngươi người nào nói cho bản vương, vũ trụ cung bên trong học viên như thế nào phân cấp? Ách cái này, vừa mới khuyến cáo mấy cái xạ cả tộc tinh vương chờ chờ, bọn họ đây khẳng định không rõ ràng. Á nhân tinh vực nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người thông qua thiên nhân thí luyện trở thành vũ trụ cung học viên, nhưng còn không có chính thức tiến bảo. Vũ trụ cung cho đến nay, đối bên trong tinh vực các tộc tới nói, đều là thần bí cùng cường đại đại danh tử. Lần này nếu không phải xuất hiện nhân tộc Diệp Nhiên như thế cái khó giải quyết đại định, Gia Tâm Nguyệt muốn thông qua thiên nhân thí luyện toàn bộ sạ cả tộc sợ là đến bуй điên, càng ngày tộc trưởng, càng là tám chín phần mười sẽ vì khen thưởng giả tâm nguyện, cưới nàng mẫu thân bị phi. có thể từ này diệp nhiên sự tình sau khi ra ngoài, tộc trưởng đã không hứng lắm, đều từ bỏ làm giả tâm nguyện phụ thân. đài cao phía trên, một đám sạ cả tộc tinh vương thở dài. tộc trưởng cùng thiên phương thành chủ tranh đấu nhiều năm, thật vất vả đem sắp nấu tử, muốn cho rằng có thể dẫm lên nhân tộc, chỉ huy sạ cả tộc một đường đản phi. cuối cùng xương ba á nhân tinh vực. nhưng không nghĩ tới, huynh không xuất thế như thế một cái diệp nhiên, xáo trộn hết thể bộ cụ. bởi vậy tộc trưởng không cam tâm cũng là bình thường cũng sẽ không thả mặc nhân tộc như thế một mực cường thịnh đi xuống có thể giả nhận trưởng lão lúc trước nói qua vũ trụ cung học viên cũng có chia cao thấp cái kia cái trẻ tuổi tinh vương trần chờ nói cái kia trong mồm chói nhà không ra ngả voi lão già kia người cũng tin Giả nhật khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, lúc trước giả thái mẫu phi lúc mang thai bản vương rõ ràng đều không tại trong tộc sau khi trở về lão già này cứng rắn nói giả thái là bản vương loại cái này đồ hôn trưởng bản vương chẳng lẽ còn sẽ cách không gieo hạt hay sao không phải nói là bản vương sở qua giả thái mẫu phi chi thủ tạo thành đáng chết lao già kia, muốn không phải hắn là bản vương phụ thân cái kia bối phận, lúc trước còn đã cứu bản vương phụ thân một mạng, bản vương đã sớm giết chết hắn. Tiếng nói vừa ra, đài cao phía trên mười cái sạp cả tộc tinh vương đều ngây dại. Còn có loại sự tình này, đây là có thể nghe sao? Sẽ không bị sát nhân diệt khẩu à? bọn hắn đông nhiên có chút lạnh cả sống lưng. Sau đó nghĩ đến cái gì, đội bang nhìn một chút trung quanh, nhất thời thở ơ. Còn tốt có cái vô hình ý niệm quang trao tại, thanh âm không có chuyến đi, không phải vậy cái này. Có trách giả thái rõ ràng thiên phú không tuổi tộc trưởng nhưng xưa nay đối với hắn hờ hững ngược lại là gia nhận trưởng lão đối giả thái phá lệ đệ bụng tuổi trẻ tinh vương lẩm bẩm nói cái khác tinh vương biến sắc đội vàng học cánh tay của hắn để hắn không muốn lại tưới dầu vào lửa ra ngoài ý định gia nhận cũng không có sinh khí giữ tận khuôn mặt ngược lại dần dần trở nên bằng phẳng mặt không chút thay đổi nói gia nhận lão già này làm việc bất hòa bản vương tương lượng đánh giết cái tia diệp nhiên sự tình bản vương cũng không rõ bây giờ hắn trốn ở dung nham ven đai hành tinh cùng chín đầu kẹt pha trộn trầm trạm không về trong tộc chính là vì tránh bản vương tuy nói sự kiện này bản vương nổi nóng vô cùng nhưng vì đại cục suy nghĩ cùng chúng ta xạ cả tộc cổ định, bản vương cũng sẽ không động đến hắn. nói, gia nhật có chút mất hết cả hứng, cái kia diệp nhiên phiền phức bản vương cũng hiểu biết, có thể không treo trọng tốt nhất không treo trọng. nhưng nhân tộc cường thịnh như vậy đi xuống, không bao lâu, thì không có chúng ta xạ cả tộc đất dung thân. hắn nhìn về phía trung quanh tinh không, có chút phức tạp cũng không ngừng nói, cái này á nhân tinh vực dù sao cũng là chúng ta xạ cả tộc tổ, tổ địa, các đời sinh tồn ở nơi này. như không tất yếu, bản vương cũng không muốn rời đi, thẹn với phụ thân ta, thẹn với các vị tiền bối. một đám xạ cả tộc tinh vương đều có chút chởm mặt. Tuất, bản vương đều trong lòng hiểu rõ, không lại dùm quen. Gia Nhật khoát khoát tay, vũ trụ cung bên trong cho dù có chia cao thấp, cái kia diệp nhiên địa vị, muốn so giả tâm nguyện tương lai cao. Nhưng vũ trụ cung cũng không phải là không thèm nói đạo lý chi địa, chú trọng hơn công bình công chính. Điểm ấy theo cái kia ba vị tiên nhân tộc chân vương trên thân, thì có thể thấy được luôn đúng. Vũ trụ cung thiên tài là không thể giết, nhưng không có nghĩa là không thể gây tổn thương cho. Không phải vậy, chỉ cần trở thành vũ trụ cung học viên, chẳng lẽ có thể hoành hành tứ đại tinh không? Rồi, các tộc nhìn thấy hào hào nè tránh, e ngại, chủ động khai ra bảo vật dạng này quá mức thuận lợi tu hành chi lộ liền xem như thiên tài đi nữa cũng sẽ dần dần phế bỏ vũ trụ cung làm bồi dưỡng thiên tài chi địa cũng sẽ không bồi dưỡng dạng này tầm thường thích hợp tranh đấu bọn hắn không sẽ quản không nói những cái khác cái kia diệp nhiên thiên phú như thế kết xuất nhưng hắn cũng không phải một đường thuận thuận lợi lợi như không có những cái kia ngăn trở hắn lại có thể trưởng thành đến nhanh như vậy muốn không phải ba năm trước đây giả nhận cùng nham khắc đánh giết hắn hắn hiện tại chưa hẳn có thể đạt tới đại tinh vương cho nên yên tâm đi chỉ nên nắm chắc tốt phân tích gia tâm nguyện cũng tại vũ trụ cung bên trong chúng ta hai tộc cùng nhân tộc tranh đấu vũ trụ cũng sẽ không nhún tay. đương nhiên, thời gian không nhiều. gia nhật thần sắc binh nghiêm, trầm giọng nói, lưu cho bản vương thời gian. chỉ có cái tia diệp nhiên trở thành chân vương thời gian lúc trước. trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn không phải ép không xuống nhân tộc, đây cũng là lại không có cơ hội. cái này, một đám xạ cả tộc trưởng lão ngạc nhiên, tiếp lấy lảo đảo thán phục nói, tộc trưởng cao kiến, là chúng ta ngu mội. còn có già nhận lão già này, hiện tại hắn còn hữu dụng. qua một thời gian ngắn, các ngươi đi dung nhang bành đai hành tinh mời hắn đi ra. gia nhật hẹp dài mí mắt bên trong lóe qua một bệ tấm lãnh, trước hết để cho hắn sống thêm chút năm chờ hắn từng trải phương tiên khung như thế, cũng là bản vương, tự tay tiến hắn lên đường thời điểm. đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ trợ tộc trưởng một chút sức lực. mười cái sạ cả tộc tinh vương cùng nhau trả lời, bọn hắn đều là gia nhật thân tín, bởi vậy có thể dùng tuyệt đối được tín nhiệm. tốt, nghi thức tiếp tục. gia nhật chậm rãi nhắm mắt, triệt tiêu chung quanh ý niệm quang cháo, bên trong đối thoại bất quá mấy hơi mà thôi. không ngừng phụ cận tinh cầu bên trên đến đây quan sát tu hành giả. đối diện một đám long nhang tộc tinh vương nhóm, cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy. trong tinh không, hai tòa đài cao phía trên hai cái mẩu làm kim loại buồn, tại song phương tinh vương. Cùng chung quanh tinh, cầu bên trên tu hành giả nhìn soi mói. Trầm rãi lẫn nhau đến gần, khoảng cách càng ngày càng gần. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đội vàng bộ tới, là cái tóc vàng tiểu mỹ nữ tử, môi đỏ nở nang, đội vương hô. Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Chương 1113, kết minh bốn cái lý do chương 1113, kết minh bốn cái lý do tóc vàng tiểu mỹ nữ tử đội vàng rơi xuống đài cao phía trên, khuôn mặt lo lắng bước nhanh hướng giả nhận đi đến. Là xạ cả tộc giả toàn đại tinh vương, nàng sao lại tới đây? Nàng vừa mới nói việc lớn không tốt, chẳng lẽ Sạ Cát tộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy lời rất không có khả năng, hẳn là xạ cả tộc Lâm thời đổi ý, không muốn Kết Minh, cái này là chính mình diễn một màn kịch. Chẳng lẽ ngươi thật là một cái thiên tài? Phu cận tinh cầu bên trên tu hành giả nhóm, thấy thế nghị luận ầm ĩ một cái đại tinh vương đột nhiên đến, rõ ràng có chuyện phát sinh, lúc này Kết Minh sắp bắt đầu, trừ ngoài ra nghị không ra nguyên nhân khác. Đại cao phía trên, gia nhật cũng nghe đến mấy cái này truyền đến tiếng nghị luận, không khỏi nhíu mày, không muốn nói, gia toàn, ngươi cũng là tới khuyên bản vương. Tộc trưởng, không hẳn là, là cái kia Diệp Nhiên. Tộc bảng tiểu mỹ nữ tử lời còn chưa nói hết, thì bị đánh gãy. Thử còn nói không phải tới khuyên bản vương. gia nhật âm thanh lạnh lùng nói, bản vương biết cái kia diệp nhiên khó giải quyết, nhưng chúng ta hai tộc liên minh, đại sự như thế, không có khả năng bởi vì một mình hắn tộc đến chỉ. chúng ta xạ cả tộc làm ái nhân tinh vực đường đường tứ đại tộc một trong, theo không kém hai tộc, đừng nói một cái diệp nhiên, coi như lại đến mười cái giống nhau thiên tài, cũng không sợ. tộc trưởng, ta không phải muốn nói chuyện này. tóc vàng tiêu mỹ nữ tử cuốn cùng nói, là cái kia diệp nhiên, hắn, hắn thiên phú khủng bố, bản vương biết được. gia nhật lần nữa đánh gáy hắn. Ánh mắt quét qua toàn bộ tinh không, thẳng nhiên nói: Ngươi không cần lại khuyên bản vương. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, bản vương cũng đem chúng ta xạ cả tộc cùng Long Nham tộc nhất định phải kết minh bốn cái lý do, đều nói rõ ràng. Đệ nhất cái lý do, bản vương thương con già Nhật Viêm, tại Thiên Nhân Thí luyện bên trong chết thảm ở Diệp Nhiên Chi thủ. Tộc trưởng, Gia Nhật Viêm vương tử còn không có tiến Thiên Nhân Thí luyện, tại quảng trường phía trên liền bị mưu hại. Một cái tuổi trẻ tinh vương hảo tâm nói bổ sung. Gia Nhật sắc mặt tái xanh, bản vương ghét nhất đánh gãy người khác nói chuyện người, còn dám xen vào, trở về thì phái ngươi làm bỏ trẻ tuổi tinh vương biến sắc đội vàng im miệng không dám nói lời nào gia nhật liếc nhìn trung quanh tinh không âm thanh lạnh lùng nói mối thù giết con không đội trời chung bản vương tuyệt không có khả năng cùng cái kia diệp nhiên hòa giải lý do thứ hai gia nhận trưởng lão đức cao vọc trọng vì ta xạ cả tộc lập xuống vô số công lao công hơn rất cao cái này diệp nhiên có can đảm buông lời chém xuống đầu của hắn cũng là cùng ta xạ cả tộc bất lưỡng lẩm vì gia nhận trưởng lão chúng ta xạ cả tộc cũng không có khả năng cùng hắn diệp nhiên tiêu tan hiểm khích lúc trước nghe vậy phụ cận tinh cầu bên trên không ít người cũng nhịn không được gật đầu xạ cả tộc trên một điểm này có chút đáng quý Cho dù là gia nhận cùng nhân tộc Diệp nhiên có sống từ mối thủ, đều không hề từ bỏ hắn ý tứ. Cái này thật sự là hiếm thấy. Dù sao có rất ít người nguyện ý đắc tội đáng sợ như vậy cường địch, gãy đuôi cầu sinh mới là càng phổ biến. Nghe đến đó, Trung Bình Tu hành giả nhóm đã đối xạ cả tộc sinh ra chút kính nể chi tâm. Gia Nhật tiếp tục lớn tiếng nói, cái này cái thứ ba lý do chính là bản vương tin nhất thủ lứa hẹn từ trước tới giờ không trái với điều ước. đã trải qua quyết định tốt kết minh, dù là cái kia Diệp nhiên thiên tài đi nữa, Minh tộc Long nham tộc tổn thất bốn vị đại tiên vương chiến lược đại tổn, bản vương cũng sẽ không dao động nửa điểm đã bị Minh Hiếu sẽ làm đồng sinh tộc tử không rời không bỏ nghe này đối diện đài cao phía trên Long Nham tộc chúng Tinh Vương cảm động bản phần, nhất là cầm đầu tròn dâu dê Tinh Vương càng là nước mắt tuôn đầy mặt gia nhật tộc trưởng xương cốt cứng rắn không sợ này Bá đạo diệt nhiên nguyện cùng ta tộc liên minh mới thật sự là anh hùng xác thực trước tiên chỉ cảm thấy lấy cái này xạ cả tộc Bá đạo hiện tại xem ra dũng khí cũng 10 phần a khó trách người ta có thể trở thành bốn đại trùng tộc nhiều năm như vậy thủ tín hứa hẹn không sợ cường địch không che Minh Hiếu để người kính nể hiện tại ta là cái này xạ cả tộc Trung Phan hôm nay gặp mặt, xa cả tộc trưởng già nhật, sát thực xứng với tinh vương bảng đệ nhất, phu cận tinh cầu bên trên tu hành giả nói chuyện với nhau hào hào, đều có chút tán thành, bất luận cái khác, quan kết minh một chuyện, cái này xa cả tộc trưởng sát thực không tầm thường, xương cuốt cứng rắn không có hình dung sai, là anh hùng. già nhật nghe chung quanh đánh giá, có chút hài lòng, đứng chặt tay, ngạo nên nói, cái này cái thứ tư lý do, tộc trưởng, tóc vàng tiểu mỹ nữ tử rốt cục nhịn không được, cũng đánh gãy hắn một lần, nói thật nhanh, nhang khắc, nhang khắc đi, ngừng, bản vương muốn nói cái thứ tư lý do, cũng cùng nhang khắc có quan hệ. Gia Nhật tiếp nhận nàng, cảm thán nói, bản vương mặc dù cùng Nham Khắc có chút ma sát nhỏ, nhưng đều là chuyện đã qua. Nửa tháng trước một lần, bản vương phát hiện cùng Nham Khắc cực kỳ nói chuyện rất là hợp ý, giống như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Bản vương xem hắn là chi kỷ, cùng hắn tình như. Gia Nhật, lão nương đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Tóc vàng kiều mỹ nữ tử cũng nhịn không được nữa, khuôn mặt bẩn mèo, phẫn nộ quát, Nham Khắc tại hỏa giả thành gặp phải cái kia diệp nhiên. Hai người nhất chiến, Nham Khắc bị đoạn một tay đào tẩu, cái kia diệp nhiên chính đang đuổi giết hắn. Dân tiếng la truyền vang hướng buôn phía. Nhất thời. Toàn bộ trong tinh vực Van Xin đều an tĩnh lại. Các hành tinh phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu hành giả ngốc tại chỗ, Ngạc nhiên nhìn hướng cái kia tòa đại cao. Gia Nhật cũng sử sốt, trong miệng còn tại vô ý thức lẩm bẩm nói: "Bản Vương xem hắn là chi kỷ, cùng hắn tình như thủ túc, chỗ lấy chúng ta hai tộc kết. Cái gì? Cái này phế vật đồ vật." Gia Nhật sắc mặt đổi biến, phẫn nộ gào thét, nham khắc cái này phế vật, thế mà bị một cái đại tinh vương đánh cho tán phế chạy thoát rồi. Cái này đáng chết phế vật, khó trách như thế nửa ngày đều không đến. Nói, hắn lại cả đám mở mịt ánh mắt bên trong. Một thanh liền đem tinh không bên trong Cái kia sắp chạm mặt kim loại bốn bắt về, quát lên, tất cả mọi người cùng bản vương đi. Gia nhận này Liêu, tự tiện tập giết nhân tộc diện nhiên, phá hư tộc ta cùng nhân tộc hữu hảo quan hệ, tội ác tại trời. Bản Vương hiện tại liền đi dung nham bành đai hành tinh chu sát tên phản đồ này, đem đầu của hắn đưa đến nhân tộc. Gia nhận nhìn hướng ba vị nhân tộc tinh vương chỗ tinh cầu bên trên, trên mặt túc sát trong nháy mắt biến mất, hiền lành cười nói, nhân tộc chư vị không nên gấp gáp rời đi, tại chỗ này chờ đợi mấy ngày, gia nhận đầu nhất định đưa lên, đương nhiên, nếu có thể gọi Diệp Nhiên tiểu Hữu đến giúp đỡ thì tốt hơn. Hoặc cả bà đốt tiểu Hữu không có thời gian cũng không sao đánh giết phản đồ vốn là tộc ta nên làm nhân tộc ba cái tinh vương có chút ngọng bản có thể mở miệng ngươi vừa mới không phải còn nói mối thù giết con không đội trời chung sao không có chuyện gia nhật viên tên tiểu xúc sinh này hàm mê nữ sắc thích giết trọng bản vương đã sớm muốn dạy dỗ hắn diệm nhiên tiểu lưu giáo huấn tốt chỉ là khí lực một chút dùng hơi bị lớn gia nhật bắt tay nghĩa chính ngôn tử nói không có việc gì để cái kia tiểu xúc sinh đời sau lại tự kiểm điểm đi nói xong hắn hướng về ba vị nhân tộc tinh vương chắc tay chư vị nhân tộc minh đệ cáo tử. Bản Vương cái này liền đi cầm cái kia phá hư hai chúng ta tổ quan hệ thủ phạm. Mắt thấy hắn muốn rời khỏi, Long Nham tộc Tinh Vương nhóm nhất thời kinh hãi. Gia Nhật tộc trưởng, chúng ta hai tộc liên minh, các ngươi đang nói cái gì? Bản Vương căn bản nghe không được. Gia Nhật thanh âm hùng hồn, chấn động tinh không đắc trả, sau đó còn tại trọm dâu dê Tinh Vương tức hộc máu trong tiếng giống giận dữ. Một thanh, liền đem Long Nham tộc kim loại trong chậu chân quý tài nguyên toàn bộ lấy đi. Những thứ này Bản Vương thay các ngươi bảo quản đi, không cần cảm ơn. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, phụ cận Tinh Cầu bên trên tu hành giả nhóm còn không có theo nhân tộc dĩ nhiên, tay gãy nham cắt chân vương trong dung động đi ra, liền thấy gia nhật thần sát suối quay chỗ, một chân đạp ngã long nham tộc đại cao, mang theo tất cả xạ cả tộc tinh vương rời đi. Trư 1114, cao cấp tinh quan trương 1114, cao cấp tinh quan một tiếng ầm vang, tinh cầu màu đen phía trên, một tòa mấy tầng cao, thẳng thẳng nhập trong tinh không đại cao ẩm vang sụp đổ. Trên này, một đám long nham tộc tinh vương lồng ngực đều sắp tức giận nổ. Cái này ngôn chứa gia nhật, thế mà còn đem bọn hắn long nhang tộc chân quý tài nguyên đều cầm đi, những thứ này vốn là liên minh sau mới lẫn nhau trao đổi bên trong chỗ lấy có bản tộc lượng lớn huyết dịch, vi biểu cũng là hai tộc liên minh huyết mạch lẫn nhau giao dung, vì dị tộc huynh đệ ai cũng không có mức bỏ người nào. cái kia cầm đầu chòm dâu dê tinh vương càng làm một hơi kèm chút cóng đi qua, chỉ trong tinh không, cái kia chủng chủng điệp điệp đi xa một đống sạ cả tộc tinh vương, tay đều đang run rẩy, nói chuyện run rẩy nói, lão phu, lão phu lúc trước cũng đã nói, gia nhật lòng lang giả thú hoàn toàn không thể tín nhiệm, nham khắc phải cứ cùng liên minh bọn họ, hiện tại tự an ất quả đi, cái này ngôn tướng căn bản không xứng làm bộ trưởng, lúc trước thua ở phương thiên khung trong tay nhiều lần, gen dead vô cùng cũng đem hận ý chuyển tới phương thiên cung, cái kia đổ đệ trên thân. Lão phu khuyên qua hắn nhiều lần, nhiều lần a. Trồng dâu dê tinh vương hai mắt rưng rưng, chọn bẹn bốn cái đại tinh vương, tám cái tinh vương à, đều từ tại cái kia diệp nhiên trong tay. Như lúc trước nham khắc không có cùng gia nhận cùng nhau đi đánh giết đối phương, cái kia diệp nhiên như thế nào lại trả thủ. Lần này kết minh cũng là giống nhau đạo lý. Hồi tộc, ngày sau nham khắc không còn là ta long nham tộc tộc trưởng. Trồng dâu dê tinh vương lệ quát một tiếng, mang theo còn lại long nham tộc tinh vương rời đi. Phu cận tinh cầu bên trên, cái kia từng chiếc từng chiếc phi thuyền cái khác tu hành giả, đều thần sắc hoang vuốt không nghĩ tới cái này thanh thế to lớn hai tộc liên minh lại lại như vậy kết thúc nhân tộc dĩ nhiên đoạn long nham tộc chân vương một tay chân vương mọi người nhất thời có chút trầm mặc chân vương á nhân tinh vực lực lượng mạnh nhất bọn hắn chưa từng hoài nghi tới đối phương có thể hay không đạt tới loại cảnh giới này chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi nhưng cái này cũng nhanh đến mức quá bất hợp lý không ít người lớn tuổi tu hành giả thở dài thở ngắn chính hai nghe nói long nham tộc dài như thế một cái đã từng đứng hàng á nhân tinh vượt đỉnh cường giả bị gãy mất một tay chật vật thoát đi cho bọn hắn mang tới trùng kích mới là lớn nhất. Đại biểu thuộc về Thiên Phương Thành chủ bọn hắn cái này một nhóm người thời đại đã qua ái nhân tinh vực, nên đón thời đại mới mới trí cường giả hỏa giả thành bên trong từng người từng người xạ cả tộc binh lính đứng tại hai bên trong mắt tràn đầy hoảng sợ vũ khí trong tay đều đang run rẩy bên cạnh cái kia một cái kiệt ngao bất thuần hỏa diễm kim sư cũng đều nằm dạt trên mặt đất dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu mà tại cái này dài rằng giặt trong đội ngũ ở giữa là một cái chính chậm rãi đi tới tuân tú thiếu niên diễm nhiên thần sắc bình tĩnh vượt qua những thứ này xả cả tộc binh lính đi hướng trong thành giết những binh lính bình thường này không có ý nghĩa chủng tộc ở giữa chiến đấu không có đúng sai đều là vì chính mình chủng tộc tranh thủ lợi ích hắn nhìn một chút trong lòng bàn tay cái kia đã ảm đạm không ít huyết hồng tiểu nhân lộ án trong lòng khẽ thở dài vẫn là để nham khắc trốn trên thân không có kim la cánh loại tốc độ này chắc tuyệt phi hành kỳ vật quả thật có chút cầm những thứ này nội tình thâm hậu chân vương không có cách nào đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là thôi động bạo huyết cự nhân lúc công kích thủ đoạn quá mức duy nhất không phải vậy nếu có thể vận dụng tinh thuật nham khắc tuyệt đối đi không được diệp yên trở về hoàn hồn ngược lại là cũng không có nhiều tiết với nham khắc cùng già nhận có nhiều thời gian thu thở trước làm chính sự quan trọng. Hắn dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước, lúc này đã đi tới trong thành. Chỉ thấy từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, tại nguyên một đám trong hầm thiêu đốt lên, nhan sắc không giống nhau, nhưng đều sáng ngời mà nóng rực, mà những thứ này hố cũng có lớn có nhỏ, không dưới chọn bện trên trăm cái. Hỏa gia thành lấy lửa vì nguồn năng lượng, cung ứng cả tòa thành chỉ vận hành, bởi vậy nơi này hỏa diễm số lượng rất nhiều. Liếc nhìn một phen, Diệp Nhiên liền nhìn đến ngay trung tâm, một chỗ lớn nhất lớn nhất rãnh sâu bên trong, một đoàn màu da càng to lớn hỏa diễm. Tìm được, thứ bảy loại tinh hỏa diễm, Hoa bảo lửa. Một lát sau, Một đạo bạch mang tự bên trong thành bắn ra, cấp tốc lướt hướng về phía trước trong tinh không, trong chớp mắt, liền đã xa xa biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, bên trong thành một đám sạ các tộc binh lính, mới toàn thân sủi lơ ngồi dưới đất. Một đường đi nhanh nửa ngày sau, diệp nhiên dần dần dừng lại, nhìn lấy xung quanh một mảnh trống trải mà tử tịch tinh không, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nơi này là cái địa phương tốt. Đáng tiếc, bạo tử Long phân thân không tại, không có theo dõi. Hắn liếc nhìn liếc một chút, có chút tiếc nối không có mang theo bạo tử Long phân thân, cùng nhau đi ra. Cả hai có vô hình liên hệ tại bởi vậy phát giác được không đúng trong máy mắt bạo từ long phân thân liền có thể thông báo hắn tương đương với chính hắn bao giờ cũng không nhìn chằm chằm một phía đề phòng rất đúng chỗ diệp nhiên không nghĩ nhiều nữa vây tay một cái một viên tái nhật tĩnh mịch tinh thì theo ý niệm không gian bên trong bay ra thương tinh ma điện phải tu luyện hắn trong lòng khẽ nhả khẩu khí trở về một mực thời gian rất gấp tăng thêm lo lắng bị lao sư nhìn ra liền không có dám tu luyện lúc này ái nhân tinh vực đã không có phiền thái gì sau đó phải đi linh dương tinh bực cầm ma cốt thân đệ tam tầng công pháp cũng là không cần cân nhắc nhiều như vậy chờ trở, trở về về sau trên thân khí tức cơ bản thì ổn định đi xuống sẽ không bị nhìn ra nghĩ xong hắn bố trí mấy chục tầng tinh lực quang tráo, sau đó trực tiếp bay vào viên kia tái nhận tĩnh mịch tinh bên trong thời gian dần dần trôi qua viên đĩa tái nhận tĩnh mịch tinh không ngừng thu nhỏ bên trong bên trong tinh cầu vẫn chứa sinh cơ cũng càng ngày càng ít vốn là không có một ngọn cỏ hoang vu tinh cầu càng phát ra băng lạnh ngảm đạm dần dần biến thành không có lạnh như băng cự hình quả cầu đá đảo mắt mười mấy ngày trôi qua nguyên địa chỉ còn lại một cái quanh chân ngồi lấy thân ảnh trước đó cái kia lồ tinh cầu đã biến mất không thấy gì nữa diệp nhiên nhắm mắt cảm giác thân thể tỉnh uống không bao lâu mở mắt ra, cái này thương tinh ma điện tu luyện cũng không tính toán khó, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, không dùng đến mấy giờ liền có thể triệt để thôn phệ hết viên tinh cầu này. chỉ là loại này gần như ma đạo đồng dạng cướp đoạt thủ loạn, vẫn là tác dụng phụ rõ ràng. cho dù là đột phá, cũng sẽ làm đến tinh lực rất không ổn định, xem ra sẽ là căn cơ bất ổn giá vẻ, cần nhất đoạn điều chỉnh thời gian. bởi vậy cắn nuốt chậm một chút có thể đem loại này tác dụng phụ giảm bất đến nhỏ nhất. nửa tháng tả hữu, loại này tác dụng phụ thì biến mất. diệp nhiên đại khái phán đoán một ít thời gian, trong lòng gật đầu, chờ theo linh dương tinh vực trở về. Nửa tháng này cũng đi qua. Đến lúc đó lão sư cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì tới, tiếp lấy hắn cảm giác một chút tinh lực của mình, có chút hài lòng. Theo đột phá đến cao cấp tinh quan, bây giờ tinh lực lại tăng trưởng hai đoạn tả hữu, đi vào 17 đoạn nhiều, lại sử dụng vạn huyết cự nhân, cũng là 23 đoạn nhiều. Loại này tinh lực đã vượt qua đỉnh phong thời kỳ lão sư. Đương nhiên vạn huyết cự nhân chỉ còn một lần vận dụng cơ hội, nói cách khác, chỉ có thể làm một đoạn thời gian ái nhân tinh cực đệ nhất. Cần phải trở về, cùng cổ quấn nói một tiếng, liền trực tiếp đi linh dương tinh ngự. Diệp nhiên trong lòng chờ mong, cầm tới đệ tam tầng ma cốt thân công pháp về sau, chính mình lần này trở về mục tiêu, cũng chỉ thừa lại dùng cửu hỏa phá cành điện, đột phá đến lớn tinh quan. Tinh vương, đã càng ngày càng gần. Tiến về linh dương tinh vực, cần ngồi tinh vực truyền tông trận, cho nên làm sao cũng phải về thiên vương thành một chuyến.